t r ư ơ n g một trăm linh hai tiến vào chân long điện t r ư ơ n g một trăm linh hai tiến vào chân long điện vân mộc giang một cái sắt na làm giang ninh lần nữa ngưng tụ thân hình xuất hiện ở trong nước lúc hắn đã không biết mình vượt qua bao nhiêu cự ly chỉ cảm thấy đầu mình bất tỉnh nao trướng trong đầu đại lượng hình tượng hỗn hợp trồng chất cùng một chỗ để hắn cảm giác đầu mình tựa hồ muốn nổ tung hắn lập tức lắc đầu sau đó vẹn vẹn phiêu p h ù ở trong nước khép hờ hai mắt giờ khắc này hắn cảm giác chính mình tựa hồ cùng nước sông tương dung cảm giác vô hạn quyết tán thấy được đáy nước trôi nội tây dong t hắn ấ thấy y truy bầy thuyền được đá đá đổi được đỏ. cá, Có cái chấp phá ngầm san hô bên trong sông sóng gian không biết gió mặt một m qua bao hô Thời thể biết lâu. gió đi vỡ là t c ũ g có thể là một cái mắt, cũng có thể là là đ o ạ nắm dài ràng thời gian. rạc h Làm n hoàn hồn chỉ về sau, c ả thấy tinh khí thần khí chặt n toàn thân tinh lực dồi dào, kinh lực không chỗ phát Hắn nắm g đầy, phát tiết. rào, chỗ h rồi lực lực c lại quyền liền biết được chính mình vừa mới thi triển đại ngũ hành thủy đ ộ n thuật hết thạy tiêu hao đều chiếm được bù đắp Sau nữa một móc khắc, hắn chân lần long đi phương hướng nhất trí còn có thể thi triển đại ngũ hành thủy đ ộ n thuật rút ngắn đường xá hắn gật gật đầu đem ngọc bài một lần nữa bỏ vào trong túi chân long điện cơ duyên hắn thấy đáng ra chính mình tốn hao mấy ngày thời gian đi tìm nếu là hết thệ thuận lợi cái này sẽ tặng cho hắn thực lực mang đến to lớn t ă n g phúc dù sao năm đó bị kêu h à n h hành bốn phương mật vương là đại hạ đóng đô thiên hạ hơn tám trăm năm đến lớn nhất phản vương hắn cường đại nơi phát ra từ long hành vấn trong miệng biết được chính là đến từ vụ chân long điện cơ duyên mà năm đó mật vương dưới chướng kia mười tám đầu rồng sở dĩ đều là thành cựu thiên nhân tông sư căn nguyên của nó cũng là bởi vì mật vương ban thưởng chân long bảo huyết chân long theo cổ tịch đ i lại kia là trong truyền thuyết tiên tiên sinh linh không giống với bình thường bách linh huyết thiên linh huyết chân long máu ẩn chứa tiên tiên linh cơ có thể trợ võ giả bước vào thiên nhân t ô n g sư cái này mới là hắn nguyện ý tốn hao thời gian đến nếm thử tìm kiếm chân long điện nguyên nhân bởi vì nếu là thuận lợi hắn sẽ có được bước vào thiên nhân t ô n g sư bảo vật kể từ đó chỉ cần mau chóng hoàn thành luận ủy liền có thể nếm thử bước vào tam phẩm thành cựu tiên nhân công sư một khi bước vào tam phẩm thành cựu tiên nhân công sư phóng nhãn đại hạ cựu châu đều là hết sức quan trọng nhân vật từ tiêu thu thủy thành t i ể u thiên nhân sau hành động cùng triệu ngọc long nói với hắn lời nói này hắn càng là nhận biết đến thiên nhân tôn g sư địa vị c ủ n g cường đại lực ảnh hưởng mà lại đặt tới thiên nhân tôn g sư hắn cũng đem triệt để không sợ tiêu thu thủy sau đó thân ở vân mậu giang nước giang n i n h ý niệm trong lòng khẽ động lần nữa bằng vào từ tây hướng đông chạy lưu vân mậu giang thi triển đại ngũ hành thủy đội thuật một cái chớp mắt về sau hắn liền không biết rõ chui đến p h ô n nào hắn lần nữa cảm giác được tinh khí thần bởi vì thi triển đại ngũ hành thủy đội thuật mà khô kiệt tóc nợ phiêu phủ ở trong nước sông vẹn vẹn cảm thụ nước sông đối với hắn thân thể tới nhuận sau đó lại khóa chặt chân long điện phương hướng biết rõ vẫn như c ũ còn tại vân m ộ n giang g hạ du phương hướng về sau giang ninh tiếp tục thi triển đại ngũ hành thủy đột n u ậ t lặp đi lặp lại mấy lần về sau đối hắn phương hướng phương hướng chết đi lúc này mới một lần nữa leo lên bờ sông giờ phút này ánh trăng thanh lãnh núi rừng tính mịch có vượn gầm tiếng sói chu liên tiếp hai bên đều là núi non trùng điệp đây là phương nào hắn nhìn xem hai bên địa thế trong lòng nghi hoặc trải qua không ngừng đi đường hắn sớm đã không biết mình tới phương nào không biết chính mình phải t r ă n g đi ra trạch sơn châu vẫn là vẫn như cũ thân ở trạch sơn châu bên trong sau đó thân hình hắn khét động dường như hồng nhạn v ư ớ c không thẳng vào trong núi rừng đi vào một chỗ địa thế k ỳ núi cao trên đầu sau nhìn về phía phía trước hình dạng mặt đất trong lòng của hắn đ ố n g cảm giác rung động tại ánh trăng bao phủ xuống phía trước kia làm ê n h mông v ô bờ rộng lớn vô ngần bình nguyên đại địa bằng vào thị lực của hắn tại sáng tỏ dưới ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm hình dạng mặt đất ngoại trừ bình nguyên vẫn là bình nguyên tại rộng lớn vô ngần bình nguyên hắn cũng nhìn thấy ánh trăng bao phủ xuống tính mịch sân thôn tiếng chó sủa loáng thoáng chuyển vào trong thai của hắn từ hình dạng mặt đất nhìn lại ta nên là đi ra trạch sân châu nhìn xem phía trước rộng lớn vô ngần hình dạng mặt đất trong lòng của hắn sinh ra minh ngộ trạch sân châu tên như ý nghĩa núi nhiều nước nhiều trạch nơi phát ra cũng là xuất từ vân mộc trạch núi thì vô cùng tốt lý giải địa thế nhiều núi non trùng điệp cùng đồi núi về phần bình nguyên thì không nhiều cũng khó có thể kéo dài cho nên là tuyệt đối không có cảnh tượng trước mắt nếu là đi kia trong sơn thôn hỏi một chút thôn dần có lẽ liền biết rõ ta bây giờ đi vào phương nào trong lòng của hắn suy nghĩ h i ệ lên sau đó hắn thản nhiên cười lắc đầu âm thầm tự nói ta hiện tại đi vào phương nào cũng không trọng yếu trọng yếu là ta được nắm chặt thời gian đ ế m thử tìm tới chân long ngọc bài dẫn dắt phương hướng ra một ngày có thửa để lại cho ta thời gian không nhiều lắm sau một khắc hắn lần nữa lấy ra ngọc bài đem nó kích phát vang vào dẫn dắt cùng cảm giác hắn lập tức nhìn về phía phương nam dẫn dắt cùng cảm giác không còn là phương đông mà là phương nam điều này nói rõ ta cự ly mục đích đã không phải là rất xa suy nghĩ tại giang ninh trong lòng nhẹ lên sau đó hắn lập tức khởi hành hướng phía cảm giác thi triển phong l ô i bộ thời gian n h ó á n g một cái chính là hai ngày đi qua phía đông nam tay hắn nắm chân long điện n g ọ bài lần nữa khóa chặt phương hướng phương vị biến ảo cùng điều chỉnh để hắn biết được chính mình cự l y cái gọi là chân long điện cũng càng ngày càng gần nếu không phải rất gần b ằ n g vào tựa như la bàn cảm ứng đại khái phương hướng là sẽ không phát sinh cảm biến một canh giờ sau ầm ầm một tòa trăm trượng thác nước xuất hiện tại trước mắt hắn ngàn tấn thác nước chi thủy từ đỉnh đầu t r ư ớ xuống tựa như ngân long đụng vào lợm trầm nham thạch bên trên t ó é lên cao khoảng một t r ư i n g bằng nước hơi nước tại giữa không trung tản mát ra hình thành một đạo hoa mỹ cầu rồng không phải cái này phía sau t h á p nước mà là phía dưới giang linh tay cầm ngọc bài túi đầu nhìn về phía đen nhánh đầm sâu nước sâu thì đen rất rõ ràng vũng nước này cực sâu đen nhánh đầm nước giờ phút này phảng phất quái thú miệng lớn có thể thôn phệ hết t h ể tiến vào trong đầm nước sinh vật giang linh nhìn p h ẳ n qua liền không chút do dự n h ả xuống tiến vào trong đầm nước sau một khắc hàn thuận đầm nước không ngừng lặn xuống càng là xâm nhập đáy đầm hắn cảm nhận được đầm nước càng thêm băng lãnh dần dần hàn ý thấu xương đồng thời hắn cũng cảm nhận được trong tay ngọc bài bắt đầu toát ra trong suốt lục quang lục quang một sáng một tối tựa như đang hô hấp rất nhanh hắn liền cảm nhận được nước h ồ nhiệt độ nước đã thấp hơn âm nếu là người bình thường chui vào loại này trong đầm nước dù cho nín thở quá quan g thân thể cũng sẽ bởi vì quá rét lạnh mà run dày nhưng đối với hắn bây giờ mà nói cho dù là âm đầm nước đối với hắn cũng tới nói hảo không ảnh hưởng hắn sớm đã đạt đến nóng lạnh bất â m chớ nói chi là hiện tại đột nhiên hắn tay trái nắm chặt ngọc bài tách ra vạn đạo ánh sáng trong nháy mắt đem đen nhánh vách đá chiếu một mảnh trong suốt ẩm ẩm giang linh lập tức nghe được tiếng oanh minh chuyển vào trong hai nước hổ giờ khắc này ở hơi rung nhẹ trước người vách đá đang thoát rơi khối b ụ n hướng phía phía dưới tựa như thâm viên đ á y đầm rơi xuống đây là giang linh ánh mắt ngưng tụ khóa chặt phía trước đầm bích bởi vì vách đá chóc ra mà xuất hiện một cái đầu r ồ n g phù điêu sau một khắc hắn nhìn thấy đầu dòng phù điêu mở ra miệng dòng một trận kinh khủng hấp lực rơi vào trên người hắn trước mắt đống nhiên tối sầm làm hắn lần nữa khôi phục ý th trong n g á y mắt phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã triệt để phát sinh biến hóa dưới chân hắn là đen như mực n h â m thạch tại hắn phía trước đứng bước một cái cao tới trăm t r ư ợ n g tử kim cửa lớn trên cửa lớn n h ậ t n g u y ệ t tinh thần hiện hiện tứ hải núi cao giang hà hồ nước đều phù hiện ở bên trên còn có long phượng bay lượn tại chân trời trong biển có đại bảng dương cánh phủ dao hắn vẹn vẹn nhìn qua hai lần liền bị tử kim cửa lớn trước hai cây hình dòng phù điêu cột đá hấp dẫn hình dòng phù điêu cột đá đường vân cẩn thận nhập vi từng mảnh từng mảnh long lân có thể thấy rõ ràng sáng sớm tảng sáng kia nắng ban mai chiếu xạ trên cổ lão tường thành giang linh thân ảnh tại thành nơi cửa kéo hẹp dài rốt cục trở về nhìn thấy tường thành chính đại trên cửa khắc dấu đông lăng thành ba chữ to giang linh thở dài một đường trở về thuận đi lúc con đường mặc dù xe nhẹ được quen nhưng bởi vì thời gian đang gấp cũng mệt mỏi hắn qua sức nhất là liên tiếp thủy đột một lần lại một lần đem hắn ép h ồ càng làm cho hắn cảm giác chính mình cũng muốn biến hư b ấ t quá thuận lợi trở về không có chậm trễ những chuyện lớn đó để hắn cảm giác cố gắng của mình là đáng giá mà lại lần này đi ra ngoài mặc dù không có lấy được trong tưởng tượng như vậy thu hoạch nhưng cũng coi như có thu hoạch càng quan trọng hơn là để hắn tiếp xúc đến thượng cổ thời đại một chút bí mật thời kỳ thượng cổ ghi chép không phải hư cấu tồn tại mà là chân thực tồn tại cổ sử chân long điện hóa long trì cùng chân long điện vị trí dị độ không gian còn có hắn từ chân long điện bên trong r a không gian biến ả o để hắn không phải xuất hiện tại trong đ ầ m nước mà là tại một mảnh vô danh sơn cốc bùn điện thủ đoạn thần kỳ hết ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đ ố m để hắn thấy được thời đại kia phi phạm chỗ cái này cũng đủ để chứng minh tại thời đại kia so thời đại này có lẽ càng thêm đặc sắc trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên giang linh nhấc chân hướng phía thành cửa ra vào đi đến câu tử người trở về á. lục y lìa đẩy ra phủ đệ cửa chính nhìn thấy giang linh một khắc này ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ trong hai con ngươi một lần nữa vẹ mừng rỡ giang linh gật gật đầu sau đó giang ninh nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa sau lưng lục ý gì ở vội vàng đóng lại cửa chính theo sau có ăn sao n ó i bụng giang ninh mở miệng có có có lục ý gì ở vội vàng gật đầu vậy là tốt rồi giang ninh nghe vậy lập tức lộ ra tiếu dung đi tới đi lui bôn u ba mấy ngày ra ngoài căn cứ ngọc bài dẫn đạo tìm chân long điện hắn không biết không bất luận cái gì nghỉ ngơi cùng giấc ngủ đồng thời cũng không có ăn một điểm đồ vật trong bụng không không mặc dù thân thể có thể chịu đổi cũng không lo ngại nhưng mấy chục năm như một ngày một ngày ba bữa để hắn sớm thành thói quen nhấm nháp đồ ăn vui vẻ cảm giác ăn cơm kia không chỉ là sinh tồn càng là nhấm nháp thức ăn ngon hưởng thụ tiếp trước sinh ở dân dĩ thực vi thiên quốc gia hắn ghen đã sớm đốt sáng lên loại này hưởng thụ một lát sau giang ninh cắn một miệng lớn bánh bao thịt sau đó lại ăn một khối tương vịt m u ố i uống một ngũ bít rượu trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ thân sắc đúng rồi giang ninh mở miệng sau đó tiếp tục nói tạ tiểu cửu hưng sư minh còn có phượng cửu ca đều có tin tức sao có, có chút lục ý liên tục gật đầu t h ư n h ư gà con mồ hóc chu hưng ngày hôm qua buổi chiều liền đã đến đông lăng thành lại tới cửa b á i phòng qua trả lại cho ta lưu lại lời nói nếu là công tử trở về muốn ta đi thông chi hắn một tiếng hắn liền ở tại cách đó không xa trong khách sạn giang l i n h nghe vậy lập tức khẽ gật đầu sau đó nói vậy đi nói cho hắn biết đi ta trở về vâng công tử lục y thì túi lầu đáp sau đó nàng quay người rời đi theo lục y thì rời đi giang l i n h một mình một người tại bên cạnh bà năn ăn cơm uống rượu một lát sau cửa ra vào lại có động tĩnh chuyển đến giang ninh mầm đầu nhìn lại chỉ gặp trong tay liễu h u y ể n l u y ể n bưng một cái b ồ n lớn mì sợi hướng phía trong phòng đi đến bưng bưng nhiệt khí c u ố n c u ố n dâng lên xông thẳng xa nhà ậu tử đây là làm gì giang n i n h đứng dậy liễu h u y ể n l u y ể n cười cười vừa mới nghe được ngươi trở về đọc tĩnh biết rõ ngươi đi ra ngoài bên ngoài khẳng định b ó i chết trước hết làm một tô mì cho ngươi ăn đa tạ ậu tử giang n i n h trong lòng có chút đọc d u n g sau đó gật đầu nhận lấy t ố t an ninh ngươi ăn trước đi ta lại đi làm điểm đồ bật tới liễu huyền nói vậy phiên phức ậu tử giang linh mở miệng sau đó nhìn xem liễu h y ể n h u y ể n rời đi thân ảnh giang l i n h lại cúi đầu nhìn một chút lớn tô mì trên b ắ t mì chất đầy thịt bò kho tương còn có hai cái sắt tốt trứng trần nước sôi đắp lên trên b ắ t mì nhỏ vụn hành thái chiếu xuống trắng như tuyết trên b ắ t mì đem nó tô điểm vẹn vẹn nghe mùi thơm hắn liền không khỏi thèm ăn nhỏ rãi liễu h y ể n h u y ể n trù nghệ cực dài mì sợi cũng là nhất t u y ệ t hắn đem mì sợi bưng về trên bàn trực tiếp bắt đầu ăn một chén trả về sau đạp đạp tìm bước chân từ cửa ra vào phương hướng chuyển đến chẳng lẽ là đại tẩu lại đến đây giang ninh trong đầu suy nghĩ chất động giờ phút này trước mặt hắn kia một lớn tô mì đã bị hắn ăn xé bách vẻ vẹn lưu một chút nước canh vừa mới liêu huyền luyện đưa tới chén lớn thịt bò kho t ư ơ n g cũng bị hắn ăn hết tất cả hắn g mở đầu nhìn về phía cửa chính phương hướng sau một khắc trong mắt của hắn lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc một vị người mặc tiên hạ cáo bào trắng nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn người tới chính là xa cách đã lâu chu g ư n g chu g ư n g s ư minh mau, mau nhập tọa giang linh lộ g i khuôn mặt tươi cười chu hưng nhìn thấy giang linh vội vàng mấy cái bước nhanh liền đến, đến giang linh trước người gặp qua đại nhân hắn chắc tay sư m i n h không cần khách khí như thế giang ninh mở miệng đưa tay ở giữa chân nguyên ngưng hư h ó a thực nâng chu hưng hướng hắn xoay người hành lễ đa tạ đại nhân chu hưng lên tiếng nói cảm ơn hắn giờ phút này trong lòng âm thầm có chút kích động còn có chút khẩn trương hắn tiếp vào đến từ giang ninh thư tín xem hết thư tín về sau lúc ấy cũng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình lục phẩm tuần sứ đây là lúc trước hắn hoàn toàn nghĩ đều không tưởng tượng nổi đại nhân vật trong thư tín lại là ghi chép giang ninh sẽ phải đảm nhiệm loại này đại nhân vật mà giang ninh cũng cần hắn tiến đến trợ giút trao tặng tác phẩm chức q n cái này tựa như bánh từ trên trời rớt xuống để hắn làm lúc hoàn toàn không dám tin tưởng nhưng hắn cũng biết rõ giang ninh không cần thiết lừa hắn tại trải qua ngắn ngủi suy tư về sau hắn liền một mình một người ra roi thuốc ngựa đổi tới đông l a n thành đây là hắn dẫn đầu chu thị đi hướng hương thịnh lớn nhất kỳ ngộ bất luận thật giả hay không hắn đều làm xong toàn lực bắt lấy dự định chu hương sư minh chân tướng nguyệt đều biết rõ giang ninh hỏi biết rõ chu hương chắc tay đại nhân phạm là hữu dụng trên ta địa phương mở miệng là được vô luận tương lai mục tiêu là ai ta đao trong tay cũng sẽ không có bất luận cái gì g a o động nghe được chu hưng lời nói này giang linh trong lòng không khỏi cười một tiếng chu hưng loại người thông minh này hắn mười phần ưa thích hắn sắp độc mở một phủ trong phủ tất nhiên muốn lấy hắn ý chí cầm đầu duy mạng hắn là từ tâm phúc bên ngoài người hắn cũng dùng không quen lại lòng người khó dò, hắn cũng không có cái này nắm chắc chính mình có thể nhìn thấu lòng người khách quan mà nói chu hưng cùng hắn đều là lạc thủy huệ y người liên hệ khá nhiều hắn đối chu hưng hiểu rõ cũng đủ sâu chu hưng là hắn một cái lựa chọn rất tốt về phần thực lực có đủ hay không cũng không mấu chốt ngoài ra còn có bồi dưỡng người khác thực lực thủ đoạn trong lòng đủ loại suy nghĩ t r ợ t lóe lên giang ninh nhìn về phía chu hưng chu hưng sư minh thực lực ngươi bây giờ bao nhiêu bát phẩm lực hai n g h n năm trăm cân chu hưng có chút tự hào nói loại thực lực này đặt ở lạc thủy huyện hắn đã là nhân tài kiệt xuất tồn tại chớ nói chi là hắn bây giờ còn hết sức trẻ tuổi tương lai tiềm lực còn có rất lớn lại cố gắng một đoạn thời gian bước vào t h ấ t phẩm hoàn toàn có thể làm đến sinh thời bước vào lục phẩm thậm chí ngũ phẩm đều chưa hẳn không có khả năng thành tựu như thế kia là có được ghi vào lạc thủy huyện huyện trí nhân vật nhưng hắn cũng biết rõ chính mình có thể có thực lực như thế toàn do trước đây quy hàng giang ninh cho hắn trợ giúp hắn càng là biết rõ mình nếu là có cơ hội trở thành ghi vào huyện trí nhân vật như vậy giang ninh chính là có được ghi vào trong sử sách nhân vật bát phẩm giang ninh nhữ mày yếu đi hắn thuận miệng lên đường ra bản thân trong lòng cái nhìn ngay vậy chu hưng tự hào thần s ắ c lập tức biến mất trong lòng có chút ngắm chát hắn có thể nghe ra đây là giang ninh ý tưởng chân thật yếu đi hai chữ trong n g á y mắt cho hắn sự đã kích không nhỏ từ giang ninh gửi cho hắn trong thư tín hắn biết được giang ninh chuẩn bị dùng hắn nhưng bây giờ giang ninh cho ra hắn thực lực yếu đi đánh giá để hắn lập tức cảm giác trong lòng không khỏi lốn cuốn một cái cũng càng thêm khẩn trương chu hưng s ư minh n g ư ơ i đem cái này uống hết giang l i n h xốc lên chén trà bên cạnh do máu đỏ s ấ m p h ụ lên chén trà dưới đáy đây là hắn vừa mới sớm chuẩn bị cho chu hưng hết u y dịch để mà tăng cường thực lực hết u y dịch c h ư một trăm linh bốn thân pháp lại độ phá hạn ắ m giữ không gian tiểu t h ầ n thông c h ư một trăm linh bốn thân pháp lại độ phá hạn ắ m giữ không gian tiểu t h ầ n thông đông lăng sơn mạch bên trong giang ninh thi triển phong lôi bộ tới lôi như gió thân hình khi thì giống như một trận gió mát lướt qua khi thì tựa như lôi đỉnh nghĩa lên phong lôi bộ điểm kinh nghiệm hai phong lôi bộ điểm kinh nghiệm ba phong lôi bộ điểm kinh nghiệm ba hơn hai canh giờ sau hắn dừng lại bước chân ánh mắt rơi vào trên bản này nguyên năng hai nghìn bốn trăm bốn mươi ba kỹ nghệ phong lôi bộ bốn lần phá hạn năm nghìn năm nghìn đặc tính phong chi hô hấp t ậ t phong tấn lôi lao nhanh phong chi rung động chính nhìn xem bảng gia n g n i n h ánh mắt nhất định c à n đầy điểm kinh nghiệm về sau nguyên năng điểm số cũng thỏa mãn phá hạn yêu cầu trong lòng của hắn lại không bất cứ chút do dự nào thân pháp trọng yếu không thể nghi ngờ tốc độ chiếm cư ưu thế có thể c i ế n tối lui tiến tối đều có thể quyền lựa chọn quy về chính mình mà lại thân pháp xuất chúng đối với thực lực tăng lên cực lớn sau một khắc hắn tâm niệm lập tức khéo động nguyên năng điểm số đông nhiên phi t ố c giảm bớt nguyên năng bốn trăm bốn mươi ba hai bốn bốn ba bốn bốn ba cùng lúc đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt giờ khắc này hắn nhìn thấy tình cảnh phát sinh biến hóa trong tầm mắt là vô tận hát cám tại hát cám bên trong hắn nhìn thấy vô số tung bay màu vàng kim phù văn nhìn thấy từng đầu màu vàng kim sợi tơ nhìn thấy từng đạo màu vàng kim đường vân phù văn sợi tơ cùng đường vân tại hắn chu vi tung bay nhìn xem tại vô tận trong bóng tối tung bay huyền ảo trong lòng của hắn hình như có s ờ ngộ nhưng lại như thủy trung la nguyện ngắm hoa trong m à n sương không cách nào chạm đến hình như hư ảo đột nhiên những cái kia tung bay màu vàng kim hư ảnh hướng phía trong cơ thể hắn rót vào đủ loại huyền ảo tại trong đầu hắn hiện hiện h ắ n ẩn chứa tin tức thơ ảo là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cuối cùng những cái kia vô cùng huyền ảo tin tức tại trong đầu hắn biến thành trong lòng của hắn minh ngộ b ộ t chữ xúc đ ị a thành thốn làm hắn minh ngộ hết thể về sau hai mắt cũng bỗng nhiên mở ra trước tiên hắn liền nhìn mình bảng nguyên năng bốn trăm bốn mươi ba kỹ nghệ phong lôi bộ năm lần phá hạn hai sáu nghìn đặc tính phong chi hô hấp tật phong tấn lôi lao nhanh phong chi rung động xúc điệu thành thốn xúc điệu thành thốn nhìn thấy bốn chữ này ánh mắt của hắn lập tức đọc lại con người hơi co lại xúc điệu thành thốn không gian tiểu t h ầ n thông nhìn xem trên bản này nói rõ trong mắt của hắn càng là hiện lên một vòng kinh ngạc không gian tiểu t h ầ n thông trong lòng của hắn âm thầm tự nói sau đó hắn nhìn về phía phía trước chân phải chậm rãi nâng lên làm hắn rơi xuống một khắc này thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại phía trước mấy trượng có hơn trở về nhìn thoáng qua chính mình vừa mới vị trí tại chỗ giang l i n h trong lòng đông cảm giác rung động chính mình vậy mà thật bằng vào bản năng dùng r a xúc địa thành thốn thần thông uy ý nếm thử vừa xài bước ra liền trong nháy mắt xuất hiện tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài như thế thần hồ kỳ thần thủ đoạn để trong lòng của hắn cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cho dù hắn giờ phút này thành công thi triển nhưng vẫn không có rõ ràng chính mình là như thế nào dùng đến liền giống như hành tẩu ngồi nằm đều là bắt nguồn từ bản năng của thân thể sau đó hắn lần nữa nếm thử thân ảnh của hắn lập tức tại tòa này ngọn núi bên trên không ngừng thoáng hiện Trật t r á i trật phải trật cao t r ậ thấp t có khi vượt ngang mấy t r ư ợ n g t h o á n g hiện có lúc là vượt ngang hơn mười t r ư ợ n g t h o á n g hiện có khi càng là lóe lên liền tới đến cách mặt đất mấy t r ư ợ n g trên không theo giang linh càng ngày càng thuần thụ trên một thân ảnh còn chưa biến mất thời khắc khác một thân ảnh đã xuất hiện tan ảnh trông chất phản phất có vô số thân ảnh tại xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện sau một lát làm giang linh thân ảnh ngừng lại phía sau hắn đồng thời xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời có mấy đạo thân ảnh chậm rãi tán đi giờ phút này hắn cảm giác thân thể có chút t r ọ dạng ngắn ngủi thí nghiệm không ngừng sử dụng xúc địa thành thốn cái này môn thần t h ô n g cơ hồ kiệt quệ hắn tinh khí thần nhưng là tại thời khắc này trên mặt hắn chẳng những không có bất luận cái gì xấu khổ ngược lại ánh mắt sáng tỏ chiếu sáng rặng rỡ cả người để lộ ra một loại tựa như mặt trời mới mọc cảm giác phong lôi bộ năm lần phá h ạ để hắn nắm giữ một môn thần thông như thế thu hoạch hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn công hiệu quả chi cường đại cũng không thẹn là thần thông hai chữ trải qua hắn vừa mới thí nghiệm đó là chân chính không gian loại thần thông vừa xài b ư ớ ra xúc đ i ệ thành thốn hắn cực h ạ n có thể làm được một bước trong nháy mắt vượt qua mười t r ư i n g trở lại cự li cho dù ở giữa có nham thạch đại thụ tồn tại chỉ cần không có triệt để che chắn hắn ánh mắt hắn liền dùng r a xúc điệu thành t h ố n thần thông trong nháy mắt xuất hiện tại khác một bên nếu là toàn lực sử dụng tốc độ của hắn có thể trong nháy mắt buộc phát không chỉ gấp mười lần nhưng là trải qua hắn thí nghiệm tiêu hao cũng là mười phần kinh người mặc dù không có đại n g ũ hành thủy đ ộ n thuật khoa trương như vậy nhưng là cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn kiệt quệ hắn tính khí thần vất quá cùng công hiệu quả so sánh điểm này tiêu hao liền không coi là cái gì vượt qua không gian thần thông có thể để hắn trong nháy mắt trở thành một tên đỉnh tiêm thích khách nhất kích tất sát trốn sang ngàn dặm hắn nếu là toàn lực thi triển xúc địa thành thốn chạy trốn trong mắt hắn lấy hắn bây giờ hiểu rõ đừng nói tôn g sư cho dù là đại tôn g sư cũng chỉ có thể không biết làm gì hoàn toàn không có khả năng đuổi theo kịp hắn đủ loại suy nghĩ trong đầu hiện lên trong lòng của hắn không khỏi âm thầm hưng ơ phấn xúc địa thành thốn nắm giữ mặc dù không có trực tiếp tăng lên thực lực của hắn nhưng là đối với hắn thực lực gián tiếp ảnh hưởng phi thường nổi bật nắm giữ cái này môn thần thông tiêu thu thủy trong mắt hắn liền lại không bất luận cái gì thân pháp trên ưu thế có thể nói xúc điệu thành thốn cũng không chỉ là tại mặt đất có thể sử dụng trên không trung đồng dạng có thể sử dụng vàng này thần thông cho dù là có thể đạm không mà đi thiên nhân tông sư ở trước mặt hắn cũng đã mất đi có thể chiến thối lui năng lực mà cái này cũng giải quyết trong lòng của hắn yêu sầu một trong đồng thời cũng để cho hắn càng thêm minh bạch bất luận cái gì một môn công pháp phá hạn đều không chút nào có thể khinh thường tại lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới phong lôi bộ phá h ạ có thể cho hắn mang đến một môn thần thông nắm giữ một môn có thể mang đến cho hắn cực lớn trợ giúp thần thông nguyên năng bốn trăm bốn mươi ba sau đó hắn chính nhìn xem trên bản này chỉ còn lại ba chữ số nguyên năng điểm số không khỏi lắc đầu trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc nguyên năng điểm số bây giờ chỉ còn hơn bốn trăm điểm không ủng hộ hắn để bất kỳ cái gì công pháp phá h ạ bất quá còn có chém giết yêu đạo điểm công hiến cùng mấy ngày sau bên trong thành quan to quý nhân cho ta tặng lễ nên lại có thể để cho ta nguyên năng điểm số lại chướng một sóng lớn nghĩ tới chỗ này giang l i n h lần nữa nhìn mình trên bản này kỹ nghệ cái này một cột ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt trong đó ba môn kỹ nghệ, kỹ nghệ. kim cương bất diệt thân viên mãn 1.013, 10.000, phong lôi tiến thuật ba lần, lần phá hạn 6 á u m ư 0 i b đặc tính phong lôi c h i tước tâm c h i tiến thuật phong lôi c h i tiễn thủy hỏa chân kình năm lần phá hạn 6.000, 6.000, đặc tính thủy hỏa tiên y vừa b ỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế bây giờ thích hợp hắn tăng lên cũng chỉ có cái này ba môn kỹ nghệ trong đó thủy hỏa chân kình cần thiết nguyên năng điểm số là năm n g h n điểm phong lôi tiến thuật phá hạn cần thiết nguyên năng là một n g h n điểm về phần kim cương bất diệt thân phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số thì là ẩn số đây cũng là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn duy nhất can đầy một môn siêu việt thượng thừa phạm chủ võ học điểm này cũng là hắn coi trọng nhất một điểm bình thường võ học trong mắt hắn thủy chung là thuộc về võ học phạm chủ siêu việt thượng thừa võ học trong mắt hắn có thể tính làm võ đạo phạm chủ giống như kim cương bất diệt thân viên mãn về sau để hắn bây giờ tay không có thể bóp nát thiên đoán binh khí biểu hiện như thế lực như thế nào võ học có khả năng bằng được c h ư ơ n một trăm linh năm long hết hiệu quả tăng gọn điểm kinh nghiệm câu nguyên phiếu c h ư ơ n một trăm linh năm long hết hiệu quả tăng g ọ t điểm kinh nghiệm câu nguyên phiếu cửa sổ bên cạnh sau giờ ngọ cùng gió thổi qua t h ẳ n g d ậ y người buồn ngủ giang minh ngươi có biết diệp p h ủ làm đi lạc thủy gặp được cái gì mạch lạc ngọc bưng đ ó n t r à cho hai người trong chén lấp đầy nước t r à nhìn thấy cái gì giang minh hỏi một đâu đại yêu chân chính đại yêu mạch lạc ngọc nói đại yêu giang minh thần sắc kinh ngạc trong lòng lập tức nhớ tới trước đó từ lòng lý trong miệng biết được đại yêu bằng ly chẳng lẽ là nó trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên trước đó hắn mang theo thân nhân ly khai lạc thủy h u ệ n cũng là cân nhắc đến điểm này lúc ấy từ lòng lý trong miệng biết được đầu kia đại yêu băng l y vì tăng lên đạo hạnh tại lạc thủy hồ bên trong đã chu diệt mấy cái yêu tộc tụ tập chỗ long lý lúc ấy trôi đáy hồ tiểu yêu tụ tập chỗ chính là bị hủy tại đại yêu bạch l y chi thủ bao quát hắn về sau nhìn thấy còn lại yêu t ộ c tụ tập chỗ cũng là rõ ràng bị hủy bởi đại yêu bạch l y chi thủ đầu kia đại yêu bạch l y vì tăng lên đạo hạnh lựa chọn đồ sát sinh linh t h ô n vệ vết nhục đầu này làm đất trời bán giận không để ý nhân quả con đường như vậy đại khái xuất chọn đối ven vợ sinh linh đ ộ n tay mà hắn tại lạc thủy huyện nhà ở ngay tại lạc thủy huyện bên cạnh ở vào nguy hiểm nhất khu vực thực lực của hắn đối mặt đại yêu cũng là không có chút nào năng lực ngăn cản đại yêu đây chính là chỉ có tông sư phía trên cường giả mới có thể cùng hắn có một trận chiến tư cách ý niệm trong lòng phát tán ở giữa giang ninh nhìn về phía bạch lạc ngọc đó là cái gì đại yêu hắn hỏi thượng cổ long loại bạch ly bạch lạc ngọc nói quả thật là nó giang ninh trong lòng ngưng tụ sau đó mở miệng hỏi diệp phủ làm xuất thủ có thể giải quyết đầu kia đại yêu bạch lạc ngọc nghe vậy chậm rãi lắc đầu chưa từng bạch ly là thượng cổ long loại thực lực xa so với bình thường đại yêu kinh khủng mấy lần không chỉ nói đến đây bạch lạc ngọc có chút may mắn may mà ta trước đó đi lạc thủy hồ bên cạnh dò xét tình huống không có đụng phải đầu này đại yêu bạch ly không phải bằng kia đại yêu bạch ly có thể bước lui diệp p h ủ làm thực lực ta tất nhiên đã sớm tán thân yêu bụng càng như thế lợi hại giang ninh hơi có chút kinh ngạc theo hắn giải diệp chính kỳ chính là đã s ớ m b ư ớ c vào thiên nhân tông sư tồn tại tại diệp chính kỳ trước mặt tiêu t h u thủy bực này mới vào thiên nhân tông sư tồn tại hoàn toàn không đáng chú ý hắn không nghĩ tới dù cho mạnh như diệp chính kỳ loại này uy tín lâu năm thiên nhân tông sư cũng bắt không được đầu kia đại yêu bạch ly giờ phút này, bạch lạc ngọc nghe được giang ninh n g h i hoặc không khỏi khẽ gật đầu hẳn là hoàn toàn chính xác rất lợi hại ta ngày hôm qua nhìn thấy d i ệ p phụ làm thời điểm hắn rõ ràng trạng thái có chút không được có vẻ như thụ c h ú t tổn thương bây giờ tại lan tâm luyện tinh dưỡng giang h i n h cần phải cùng ta cùng nhau đi qua b á i phòng hạng nghe được bạch lạc ngọc đề nghị giang ninh lập tức gật gật đầu một lát sau hai người liền cùng nhau khởi hành đồng thời cũng mang theo một điểm đồ vật đi qua lan tâm l u ệ n chính là thành đông một chỗ chuyên cung cấp người giàu có tính dưỡng nơi trốn lấy chồng đầy các thức các sắc hoa lan hoàn cảnh tĩnh mịch mà nghe tiếng làm giang l i n h cùng bạch lạc ngọc từ lan tâm viện đi ra thời điểm đã tới giờ dâu ba ngày về sau chính là giang huynh hiến hội giang huynh chuẩn bị xong trưa bạch lạc ngọc hỏi có cái gì tốt chuẩn bị đến lúc đó thu lễ là được giang l i n h cười cười cũng là bạch lạc ngọc nghe vậy cũng theo đó cười một tiếng sau đó nói giống chúng ta người kiểu này cái nào cần quản từng cái từng cái đạo đạo đồ vật thực lực mới là chúng ta đặt chân vô liếng giang l i n h tràn đầy đồng cảm gật gật đầu hắn bây giờ có như thế địa vị bằng vào chính là đầy đủ xuất chúng thực lực nếu không phải thực lực đầy đủ xuất chúng chỉ bằng xuất thân của hắn làm sao có thể đi đến hiện tại một bước này thực lực mới là đặt chân thế giới c á c b ạ n tại bây giờ cái này vĩ lực uy về thực lực bản thân cuối cùng vẫn muốn trở về tại tự thân nghĩ tới chỗ này hắn cảm giác thực lực mình còn là chưa đủ nếu là đủ mạnh tiêu thu thủy cái này tiềm ẩn uy hiếp hắn có thể một đao đem nó chém nhưng bây giờ hắn không có cái này nắm chắc đã không có nắm chắc hắn liền không chuẩn bị tùy tiện xuất kích hắn như xuất thủ thì phải một lần l à xong như thế mới sẽ không đưa tới phản công một lát sau tại phân nhánh đầu đường hai người mỗi người đi một ngả diễn phần mình chính hướng phía trong nhà mà đi công tử lục y lia mở cửa lớn ra nhìn thấy giang ninh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng sau đó bên nàng thân nhường ra đạo lộ đợi cho giang ninh vượt qua ngưỡng cửa tiến vào tiền viện về sau lục y lia lúc này mới vội vàng đóng lại phủ đệ cửa chính công tử có thể ở bên ngoài dùng cơm lục y cùng sau lưng giang ninh mở miệng hỏi ăn giang ninh sau đó nói cho ta c h ả y tốt giường ta tắm rửa liền muốn ngủ công tử dương đã sớm chạy tốt mà lại là hôm nay vừa mới phơi qua chăn mềm nghe vậy giang ninh gật, gật đầu bên ngoài không ngủ không nghỉ bôn ba mấy ngày cho dù là lấy hắn tình trạng cũng cảm giác được có chút thiếu ngủ bây giờ sau khi trở về nơi đó quản sự hắn cũng đều xử lý tốt bây giờ hắn cũng chỉ cần chờ đợi ba ngày sau tuần s ử hiến về phần quan phục cùng quan ấn vừa mới diệp chính kỳ cũng đã nói trễ nhất minh sau hai ngày liền sẽ đưa đến đông lăng thành cho nên việc này hắn cũng không cần lo lắng sau đó giang linh qua loa tắm rửa một cái mặt thoải mái dễ chịu áo ngủ trực tiếp chui vào ổ chăn vừa mới ngược lại giường hắn liền nhanh chóng tiến vào ngủ say bên trong ngay kế tiếp mặt trời lên cao thời điểm Kết kết, tử, cửa phòng chậm ra. phòng Công ngươi tỉnh rãi rồi. bị đẩy tử, rồi. lục y Dìa ở trong viện cắt sửa có cây nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm quay đầu liền thấy đẩy cửa phòng ra d ã n ra cân cốt giang n i n h nhìn xem một thân màu xanh lá b á y dài lim s o n g hoàn g tử đầu lục y đ ì ề giang n i n h lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt t ỉ n h ngủ lục y đ ì ề giờ phút này đã ngừng trong tay sống hướng phía một bên giếng cổ đi đến chuẩn bị cho giang n i n h chuẩn bị tốt dựa mặt d ù n ư ớ c đúng rồi ta đi ngủ trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì a không có lục y đ i lắc đầu sau đó lại nói chính là tối hôm qua tiểu đậu bao muốn tới tìm công tử nói công tử đã thật lâu không có theo nàng tiểu đậu bao sao nghe vậy giang n i n h trong miệng thì thảo không khỏi thản nhiên cười là có chút thời gian không có nhìn thấy tiểu đậu bao công tử ta vừa mới đi ra ngoài mua hai chuỗi kẹo đường hồ lô trở về lục y d h ì đột nhiên mở miệng vẫn là ngươi thông minh giang n i n h t á n dương lục y d g h nghe vậy lập tức mặt mày con cong dựa mặt xong xuôi sau giang linh liền cầm lấy lục y gì cho hắn sớm lấy lòng kẹo đường hồ lô đi tìm tiểu đậu bao tại kẹo đường hồ lô thế công quyệt miệng tiểu đậu bao lập tức đối hắn bẹp mấy mục lớn quan hệ trong nháy mắt trùng tu tại tốt tiểu hai tử chính là dễ dụ a trở lại chính mình sân nhỏ giang ninh trong lòng có chút cảm khái cái này khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới kiếp trước l ố n g bạn gái nóng giận làm hắn vô cùng đau đầu tại chỗ trầm tư một lát trong mắt của hắn hiện lên một kia hồi ức lập tức lắc đầu xua tan t ạ m miệng trong đầu ánh mắt lần nữa rơi trên bảng của mình kỹ nghệ kim cương bất diệt thân viên mãn một nghìn ba mươi ba mười nghìn hy vọng kim cương bất diệt thân phá h ạ đừng để ta thất vọng trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên sau đó hắn bỏ đi thân trên quần áo trong trong nháy mắt lộ ra bắp thịt rắn chắc ý niệm trong lòng hiện lên hắn đưa tay ở giữa trong tay liền xuất hiện một giọt dòng máu đỏ sẫm huyết dịch tại hắn trong tay tựa như huyết trâu ngưng tụ không tan b ó n g ánh sáng long lanh nhìn xem lòng bàn tay dọn này huyết trâu trong đầu hắn lập tức hồi tưởng lại trước đó tại chân long điện bên trong kia thần bí tồn tại nói kia lời nói long huyết trong mắt của hắn thần sắc chất động kia bị thần bí tồn tại nên sẽ không gạt ta mới lạ h u ố hồ lấy thực lực của hắn cũng không cần thiết g ạ ta nghĩ tới đây tay phải hắn hai ngón khép lại đặt ở mi tâm t r o nháy g n mắt kích phát mi tâm tiên nhãn trong chốc lát chương một trăm lẻ sáu đông lăng quận tần u sứ còn lớn kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm đầy chương một trăm lẻ sáu đông lăng quận tần u sứ còn lớn kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm đầy sau buổi cơm tối màn đêm l ạ g yên giáng lâm mây đen che lậy lấy minh n g u y ệ t đông lăng thành bị hắc cám bao phủ giang linh vừa mới trở lại viện tử của mình liền phát giác được thiên cơ lục chuyển đến nhắc nhở hắn móc ra thiên cơ lục g i a minh mau tới mạch lạc ngọc đưa tin mà tới thời gian này tiết điểm trong lòng của hắn hơi động một chút có chút suy đoán sau đó hắn liền hướng phía ngoài viện đi đến công tử đây là muốn đi đâu trên đường lục y l i nhìn thấy giang ninh bộ pháp vội vàng đuổi theo hỏi đi bạch phủ giang ninh nói sau đó nhìn lục y l i l ư ớ t mắt sạch sẽ vừa bặn ngươi cũng đi với ta hắn mở miệng lần nữa vâng công tử lục y l i n g a y vậy lập tức bộ pháp nhẹ nhàng theo sau giang ninh nhìn thấy giang ninh xuất hiện bạch lạc ngọc lập tức tiến lên đón bạch ninh giang ninh cũng cười trao hỏi sau đó ánh mắt rơi sau lưng bạch lạc ngọc ngồi ngay thẳng nam tử người kia chính là diệp chính kỳ diệp p h ù sứ giang n i n h c h ắ c tay diệp chính kỳ buông xuống chén trà trong tay nhìn giang n i n h lướt mắt lập tức khẽ gật đầu giang n i n h ngồi xuống trước nói bạch lạc ngọc nói Tốt. giang n i n h gật gật đầu thuận ý của hắn hai người nhập t ò a sau diệp chính kỳ nhìn xem giang n i n h giang tuần sứ biết rõ ta để bạch tuần sứ gọi ngươi đến đây cần làm chuyện gì sao không biết giang linh lắc đầu diệp chính kỳ cười cười sắc mặt hơi trắng bệnh khoe miệng cũng không có chút huyết sắc nào hắn tại bạch ly trong tay nhận tổn thương đã không phải vật lý cấp độ thương thế dù cho đi qua mấy ngày hắn cũng vẫn không có triệt để chuyển biến tốt đẹp sau đó diệp chính kỳ mở miệng quan ấn cùng quan phục đã đến tay ta thoại âm rơi xuống diệp chính kỳ nhìn về phía bạch lạc ngọc bạch tuần sứ mang lên đi ngay vậy bạch lạc ngọc khẽ gật đầu sau một khắc hắn vô vô tay một vị tuổi trẻ thiếu nữ lập tức trong tay bưng bị vải đỏ che đậy khay chậm rãi đi tới mấy người ánh mắt lập tức nhìn qua giờ phút này thiếu nữ cảm nhận được mấy người ánh mắt âm thầm mấp máy môi trong lòng tràn ngập khẩn trương yên tâm đi bạch lạc ngọc mở miệng đi vào trước bàn thiếu nữ lập tức đem trong tay b ư n g khay để lên bàn giang tuần sứ chính mình xốc lên v ả i đỏ xem một chút đi diệp chính kỳ nâng trung t r à lên nhấp một miếng mở miệng nói ra ngay vậy giang linh đưa tay xốc lên lụa đỏ c ô n bố đập vào mi mắt là một bộ thuần màu đen quan phục màu đen tơ lụa v ả i vóc bên trên có tơ vàng là tuyến theo ra đồ án nhưng bởi vì quan phục được xếp không cách nào thấy rõ cụ thể đồ án vì sao bao quát trước đây bạch lạc ngọc mặc dù cũng là tuần sứ nhưng giang linh chưa bao giờ thấy qua hắn xuyên quan phục xuất hiện qua sau đó hắn ánh mắt rơi vào quan phục cái khác từ đàn mẫu trong hộ trong này là quan ấn giang tuần sư không ngại nhìn xem diệp chính k ỳ mở miệng nói giang l i n h lập tức gật gật đầu đưa tay cầm lấy bao lại hộp gỗ lập tức nhìn thấy trong đó một khối ngăn nắp cao hai tấp rộng màu máu ngọc thạch nắm lên màu máu ngọc thạch hắn lập tức xem rốt cục bộ khắc dấu văn tự đông lăng tuần sư ấn lại tại quan ấn dưới đáy một góc hắn thấy được chính mình danh tự khắc ấn chính là giang ninh hai chữ giang tuần sứ cái này quan ấn nhớ lấy muốn thu tốt không thể mất đi diệp chính kỷ dặn dò hạ quan minh mạch giang ninh chắc tay hắn thủ đoạn nhất chuyển liền đem có khắc đông lăng quận tuần sứ quan ấn bỏ vào trong túi Tốt. chuyện chỗ này ta cũng nên trở về diệp chính k ỳ đứng dậy phủ làm ta cùng giang huynh đưa t i ễ n ngươi bạch lạc ngọc nói diệp chính k ỳ khẽ b ư ớ cảm c không cần phải nhiều lời nữa một lát sau bạch phủ cửa ra vào hai người đem diệp chính k ỳ đưa lên xe ngựa sau giang huynh bây giờ trở về vẫn là cùng ta uống cái hai chén bạch lạc ngọc hỏi lần sau có thời gian lại uống giang linh nói vậy được bạch lạc ngọc gật gật đầu lần sau cũng không thể quên không có vấn đề giang ninh cười cười sau đó trở về một lần nữa mang lên quan phục cùng bạch lạc ngọc t ạ m biệt hắn liền mang theo lục y hướng trong nhà mình trở về trong phòng công tử thật khí phái giờ phút này giang ninh đã mặc xong kia thân quan phục sợi tổng hợp rõ ràng không tầm t h ư ờ n g bóng loáng mềm mại toàn thân màu đen mặc lên người hắn cũng thấy rõ tuần sứ quan phục trên chỗ thêu thủa đồ án đó là dùng tơ vàng là tuyến thêu thủa r a giải trí giải trí chân đạc h ỏ a diễm độc giác đâm rách mây mù đồng khảm huyết ngọc công tử cái này tựa như là giải trí lục y lìa nhìn xem giang linh q u a n phục trên đồ án đột nhiên mở miệng giang linh nghe vậy khẽ gật đầu từ trong gương đồng c á i bóng hắn cũng nhận ra tuần sứ q u a n phục trên đồ án chính là giải trí giải trí tương truyền chính là trong thần thoại có thể phân biệt đúng sai có thể nhìn rõ lòng người thần thú như thế ngụ ý cùng tuần sứ chức vị này cũng coi như phù hợp thật khí phái a lục y lìa vòng quanh giang linh tải hữu trên dưới giò xét một mặt sợ h ã i thảm phục giang linh cười cười đối với cái này thân q u a n phục hắn cũng coi như hài lòng mặc lên người mười phần vừa người mà lại vóc cũng không tầm thường vải vóc không chỉ dễ chịu mắt t r ầ n có thể thấy độ mềm và dai cũng cực cao một lát sau hắn quan tướng phục thời công tử ta cầm đi tắm một cái lục y g i ôm giang ninh khởi q u a n phục mở miệng nói ra giang ninh gật gật đầu đợi cho lục y di hải ly khai về sau hắn bỏ đi áo sơ mi trắng lộ ra bắp thịt rắn chắc kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n viên mãn sáu nghìn bảy trăm bảy mươi ba mười nghìn nhìn bảng liếc mắt hắn đi vào trong sân tiếp tục bắt đầu can môn võ học này điểm kinh nghiệm ngày kế tiếp nắng sớm tảng sáng sắc trời hơi sáng giang ninh liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tình lại thứ nhất thời khắc hắn liền nhìn về phía bảng của mình nguyên năng 4778 còn không tệ trên mặt hắn lập tức toát ra nụ cười thản nhiên nguyên năng điểm số tăng gọn điều này đại biểu hôm qua bị hắn n u ố t luyện hóa long huyết hiệu quả nổi bật chẳng những lớn mạnh hắn khí huyết tăng cường hắn l ụ c thân đồng thời còn mang đến cho hắn hơn 4.000 điểm nguyên năng điểm số lớn như thế biên độ nguyên năng điểm số tăng trưởng c ự ghi để hắn thủy hỏa chân kình phá hạng cần thiết đều không xa nhưng hắn sớm đã làm ra quyết định bây giờ mục tiêu thứ nhất chính là tăng lên kim cương bất diệt thân phá hạng cấp độ kim cương bất diệt thân chính là siêu việt thượng thừa võ học trong mắt hắn vẹn vẹn biên mãn cấp độ kim cương bất d i ệ thân t hắn hiệu quả lớn liền đã thoát ly võ học phạm chủ tính làm võ đạo phạm chủ phá hạn về sau hắn mang tới hiệu quả tất nhiên càng mạnh hắn mười phần rõ ràng cuộc đời một người chỉ có như thế một lần cơ hội so với công phạt thủ đoạn tăng lên còn lâu mới có được sinh tồn năng lực tăng lên tới trọng yếu còn sống mới có tương lai mới có hy vọng dù cho đến bây giờ cấp độ hắn cũng biết mình ở cái thế giới này tính không được cái gì nhất là mấy ngày trước đây kiến thức thượng cổ thời đại để lại chân long điện sau hắn càng là biết rõ thế giới này nước rất sâu thượng cổ thời đại thần thoại có lẽ đều là tồn tại mà không phải giống tiếp trước như vậy vẹn vẹn chỉ là cổ nhân b i ể u đặt truyền thuyết loại này tình hôn giới đừng nói hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm võ giả cho dù là tam phẩm nhị phẩm thậm chí nhất phẩm đều tính không được cái gì chân chính trên ý nghĩa có thể tự ngạo chỉ có như vậy một vị che lậy thiên hạ hơn tám trăm n ă m võ thánh đã có thể trở thành cái này thiên hạ cao nhất ngọn núi đủ để chứng minh tại bây giờ thời đại này vị tia võ thánh đã đạt đến tầm mắt bao quát non sông c ấ độ đó cũng là hắn bây giờ không thể nào hiểu được tốc độ mặc dù tại bình thường suy đoán bên trong thời đại từng có đứt gãy võ đạo chi lộ mạnh hơn cũng không phải thượng cổ thời đại tiên thần đối thủ nhưng sự thật lại là võ thánh trở thành cái này thiên hạ cao nhất ngọn núi đã có hơn tám trăm năm c h ấ n áp cái này thiên hạ cũng có hơn tám trăm năm xử lý thực trên nhìn tôn này võ thánh chính là tòa kia cao nhất ngọn núi chuyện này không hề nghi ngờ có lẽ trong đó tồn tại hắn đủ loại chưa từng hiểu rõ nguyên nhân nhưng sự thật chính là sự thật chương một trăm linh bảy tạ tiểu cựu cùng p ư ợ n g cựu cả đến chương một trăm linh bảy tạ tiểu c ử u cùng phượng c ử u ca đến t ĩ n h mịch bóng đêm bao phủ xuống giang ninh lấy ra bầu rượu làm hắn mở ra ấm miệng về sau lập tức một cỗ cực độ nồng đậm mùi rượu bắt đầu tràn ngập hào hào bên cạnh trong hồ nước lập tức có bảy cá bắt đầu bạo động bảy cá đẩy ra mặt hồ gợn sóng vỡ vụ n quyết tán trong nháy mắt nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trở nên nổi lên bậy bạc giang ninh ngầm đầu nhìn lại đẫu nhiên nhìn thấy kim hồng g i a o nhau long lý từ trong hồ đã nhảy lên mở một bên mấy cái n h y n h t liền đến, đến dưới chân của hắn trông thấy một màn này giang ninh không khỏi cười một tiếng từ linh lung bức thiết trong động tác hắn có thể cảm nhận được chính mình trong tay bầu rượu này đối nàng lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu đối với cái này hắn cũng mười phần lý giải đế lưu tương đây chính là trong truyền thuyết yêu tộc bảo dịch một trong an bảo có thể mở tuệ minh trí tăng trưởng đạo hạnh linh lung chính là một đầu long lý tự nhiên trời sinh khó mà ngăn cản loại này dụ hoặc sau đó hắn thu hồi ánh mắt hai mắt thuận ấm miệng nhìn về phía trong đó nước rượu chỉ gặp nước rượu sớm đã không có đã từng như vậy thanh tịnh mà là đã triệt để chuyển hóa thành thảm như tinh hà ngân dịch tại chất lỏng màu bạc bên trong có từng tia từng tia từng sợi màu vàng kim sợi tơ tràn ngập ở trong đó tia từng sợi màu vàng kim sợi tơ mới thật sự là đế lưu tương quả nhiên theo thời gian cô đọng trong rượu đế lưu tương tan độ biến cao ngưng luyện ra càng nhiều chân chính đế lưu tương nhìn xem trong b ầ u biến hóa giang linh trong lòng thầm nói sau đó nhìn xem trên mặt đất một bộ gạo khóc đòi ăn bộ dáng linh l u n g hắn lập tức tâm niệm vừa đậu đưa tay ở giữa trong b ầ u rượu một sợi màu vàng kim sợi tơ liền bị hắn rút ra so sánh dung hợp lại cùng nhau ngân lịch tơ vàng đế lưu tương càng giống là sợi tơ. mảnh mà không ngừng nhìn linh lung nước mắt hắn còn ngón bú ra tại đầu ngón tay quấn quanh kia sợi tơ vàng đế lưu tương trong nháy mắt phá không mà đi a ô linh lung một ngụm bước vào trở về đi giang linh nói ngay vậy ba linh lung vẫy đuôi một cái mặt đất v ằ n g vào đánh ra chi lực trong nháy mắt bay lên không m ộ t lên vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường v ò n g cùng sau đó bịch rơi vào hiện ra v ả y bạc trong hồ một sợi đế lưu tương không biết có thể tăng trưởng nàng bao nhiêu đ ạ hạnh giang linh trong miệm thì thảo ngày mai lại đi hỏi nàng một chút trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn mình trong tay bầu rượu bầu rượu này nên đầy đủ để cho ta nguyên năng điểm số tăng trưởng hơn ngàn điểm mới lạ suy nghĩ lần nữa hiện lên hắn lúc này ngựa đầu nâng ly mấy ngục lớn xuống dưới thân thể của hắn không khỏi dùng mình một cái ngân dịch cùng đế lưu tương thuận cổ họng của hắn tiến vào thể nội trong nháy mắt một cỗ cực hàn khí tức ở trong cơ thể hắn nổ tung để hắn p h ả n phất tiến độ cực hàn địa ngục cảm nhận được thể nội như vậy biến hóa sau một khắc ầm ầm hắn trong nháy mắt điều động quanh thân huyết dịch để hắn tựa như ngựa hoang mất cương tại lao nhanh khí huyết chi lực cũng trong nháy mắt tại thể nội nổ tung giống như lửa lớn rừng rực t h i ê u đốt cả hai tương xung t h ầ n s ắ c hắn ngưng lại thể cảm giác cũng không tốt đẹp gì phát lạnh nóng lên lặp đi lặp lại giao thế qua thật lâu hô hắn thở dài một cỗ xương trắng kia là bị hắn triệt để luyện hóa sau ngưng tụ xương trắng xương trắng dâng trào hướng về phía trước những nơi đi qua mắt trần có thể thấy vô số băng tinh trong không khí ngưng kết xét qua địa phương đều trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng có cây bên trong lần chứa trình độ cũng trong nháy mắt bị đọc lại hắn lần nữa nhìn trong bầu rượu còn sót lại nước rượu lên mắt còn lại rất nhiều. thế là một n g ụ m nhỏ một n g ụ m nhỏ nuốt luyện hóa cuối cùng còn lại một nửa hắn đình chỉ cử động như vậy luyện hóa một nửa nên đầy đủ để cho ta nguyên năng điểm số đột phá năm ngàn điểm giang ninh trong miệng thì thảo thuận tay đem bầu rượu một lần nữa che lại sau đó bỏ vào trong túi thừa dịp nhàn nhạt t r ê n h chóng hắn trở về ngã đầu liền ngủ ngày kế tiếp sáng sớm tại sáng sớm gió lạnh thổi qua xong cửa sổ phất qua hắn khuôn mặt hắn mới chậm rãi tỉnh lại trên giường ngồi dậy hắn lung lay đầu lúc này mới cảm giác thanh tỉnh một chút rượu nay kỉnh càng như thế khoa trương băng ta nhục thân vậy mà đều không chống đỡ được giang l i n h cảm nhận được thân thể trạng thái có chút khó tin phải biết hắn bây giờ nói theo một ý nghĩa nào đó sinh mệnh cấp độ đã hoàn thành vượt qua một cánh tay n h o n g một cái liền có thể nhẹ nhõm b ộ c phát mấy vạn l ự c đạo khủng bố như thế nhục thân thân thể cơ năng mạnh khó mà tưởng tượng phổ thông rượu dù cho số độ lại như thế nào cao với hắn mà nói cũng cùng uống nước không có chút nào khác nhau nhưng ở đêm qua hắn mới uống non nửa ấm nước rượu lại cảm giác được hồi lâu chưa từng cảm nhận được men say xem ra đế lưu tương hiệu quả để nguyên bản bình thường rượu trở nên không còn bình thường giang ninh trong lòng thầm nói nghĩ tới đây hắn lập tức mở ra bảng nguyên năng 6.374 quả là thế nguyên năng điểm số nhẹ nhõm đã đột phá năm n g h n cửa ải giang ninh sắc mặt lập tức lộ ra nét mừng sau đó hắn ánh mắt rời xuống rơi vào kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ kim cương bất diệt thân viên mãn một nghìn không mười nghìn hắn chợt b ư n g mày lại vẫn không có xuất hiện biến hóa xem ra muốn để kim cương bất diệt thân phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số không chỉ năm n g h n điểm mà là một mặt điểm lóe lên ý nghĩ này hắn lập tức khẽ lắc đầu năm n g h n điểm hắn bây giờ còn có thể cố gắng một cái về phần một v ặ t điểm thì cần muốn ngoại giới trợ giúp v ớ i bạn đêm nay chính là tuần sử hiến đến lúc đó chắc hẳn sẽ có chút quan thương phú thân đưa lên ta cần thiên tài đ i ề u bảo nếu là không đủ ta lại nghĩ hắn biện pháp chính là nghĩ rõ ràng về sau giang linh tùy theo mặc lên một bộ y phục liền đẩy cửa phòng ra công tử lục y vì h ã nhìn thấy giang linh xuất hiện lập tức ngẩng đầu lên tiếng c h à o nấu chút nước đến ta m u ố n tám giang linh nói được rồi công tử lục y vì liên tục gật đầu lúc này vung xuống trong tay tiếp tục cắt sửa hoa cỏ cây cối sống nhìn xem đ ì n h viện hoa cỏ cây cối giang ninh lắc đầu giống lục y đi chậm như vậy chậm xây dựng quá mức lãng phí thời gian sau đó trong đầu hắn suy nghĩ hiện lên hóa trưởng làm nao theo chu vi tùy ý vung ra trong chốc lát nguyên bản yên tĩnh tưởng h ò a trong đình viện lập tức tràn ngập tốc sát chi ý trong không khí từng đạo vô hình phong mang hiện lên phong mang những nơi đi qua tập nhạc cỏ cây nao nhao đồng loạt đứt gãy một lát sau nguyên bản còn cần lục y đi mấy ngày cắt sửa công phu liền bị giang ninh trong nháy mắt làm xong hắn phủi、tay. nhìn xem trong đình viện bị hắn cắt sửa c h ỉ n h tề có cây hài lòng g ợ t đầu sau đó hắn hướng phía bên cạnh giếng đi đến dựa mặt xong xuôi sau trà sắt đem mặt ánh mắt lần nữa rơi trên bảng của mình kỹ nghệ liền tạm thời được rồi nhìn thấy kỹ nghệ cái này một cột hắn liền lập tức lắc đầu bây giờ nguyên năng điểm số cực độ khuyết t h i ế u lỗ hổng quá lớn g o n g ó c có thể làm cho kim cương bất diệt thân phá hạ nguyên n năng điểm số đều không biết rõ còn muốn bao n h i ê u thời gian đâu còn hữu danh dư nguyên năng điểm số để còn lại kỹ nghệ phá hạ cho nên tiếp tục can kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cũng bất quá là lãng phí thời gian sau một khắc, hắn ánh mắt nhìn về phía cảnh giới của mình cái này một cột cảnh giới tứ phẩm luyện ủy một nghìn hai trăm l n h ữ n g ngày này hắn cơ bản không có đem thời gian tốn hao phía trên luyện ủy chương một trăm linh t u ầ n sử yến chương một trăm linh t u ầ n sử yến đông v i ệ n làm giang linh hỏi ra hai người là bực nào thực lực thời điểm phượng cựu ca cùng tạ tiểu cựu l i ế n nhau không vào thất phẩm phượng cựu ca nói đã nhập thất phẩm tạ tiểu cựu nói ngay vậy giang linh kinh ngạc nhìn tạ tiểu cựu lẫn mắt chu hưng không có bước vào thất phẩm phượng cửu ca cũng không có bước vào t h ấ t phẩm không nghĩ tới tạ tiểu cửu so với hắn hai càng tuổi trẻ lại ngược lại trước một bước bước vào t h ấ t phẩm xem ra lâm thanh y đi trước đó xem trọng nàng s á t thực không nhìn lầm giang ninh trong lòng thầm nói sau đó hắn nói hai người đi theo ta hai người nghe vậy lập tức đi theo đi vào trong phòng giang ninh cầm lấy hai cái c h é n trà x ú c lên nắp trà phân biệt rót n ử a chén nước trà tại hai người nghi hoặc bên trong giang ninh lại lấy ra bầu rượu theo ấm miệng bị hắn mở ra hai người trong nháy mắt ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu t h ơ n quá phượng cửu ca lập tức hai mắt sáng tỏ nhìn xem giang linh trong tay bầu rượu thèm nhỏ r ã i nàng làm từng có binh nghiệp kinh nghiệm nữ tử tự nhiên rất thích uống rượu bây giờ chỉ dựa vào kia tràn vào c h ố c mũi nồng đậm mùi rượu nàng liền biết rõ giang linh trong bầu rượu chính là chân chính rượu ngon đối với giờ phút này phượng cửu ca biểu hiện giang linh lơ lễm hắn cầm bầu rượu hướng phía trước mặt cũng có trà lạnh chén trà châm trên một chút màu bạc lưu tương chân chờ một lát hắn lại bằng vào thần thức rút ra hai cây tơ vàng đế lưu tương để hắn dung nhập trong nước trà thời trao đảo một cái nước trà cùng r trong chén giống như có vô số đầy sao l ớ p lóe mà kia hai sợi màu vàng kim đế lưu tương thì tại giờ khắc này phản g phất hóa thành một đầu kim long mùi rượu tại thời khắc này càng đậm toàn bộ trong phòng đều tràn ngập đồng đậm mùi rượu sau một khắc giang linh vận k i n h bước ra trong cơ thể mình vài dọn huyết dịch để hắn nhỏ xuống tại trong chén trà vài dọn huyết dịch nhỏ xuống tại trong chén trà dần dần tan ra cùng hắn tư dung nước trà hỗn hợp rượu chất lỏng lại lần nữa phát sinh biến hóa biến thành nhàn nhạt á m chấm sắc hai ngươi một người một chén uống hết đi giang linh nói phượng c ự ca gật đầu dẫn đầu tiến về phía trước một bước tùy ý bưng lên một chén đặt ở trong miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng có chút mùi máu tươi ngọt nàng bình luận sau đó lại nói còn tràn ngập tận xương hàn ý thật giống như bị thanh lánh bóng đêm bao phủ đồng thời lại có một cốt như lửa cực nóng từ thể nội bay lên thoại ô m rơi xuống phượng cựu ca uống một hớp xuống dưới một bên tạ tiểu cựu cũng cầm lấy c h é n t r à từ ngụm chậm rãi n u ố t xuống sau một lát hai người trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ giang linh quan sát được giờ khắc này mới xác nhận suy đoán của mình không thành vấn đề máu của hắn trước đây có hiệu lực sẽ b ộ c phát kinh khủng nhiệt lượng mà đế lưu tương thì ẩn chứa cực sâu hàn ý bây giờ hai người t ư ơ n g d u n g lẫn nhau trung hòa ngược lại lộ ra ôn hòa hồi lâu tạ tiểu cựu cùng phượng cựu ca bây giờ trên mặt cũng vẹn vẹn chỉ có nhàn nhạt men say không có cái khác dị dạo đúng lúc này tạ tiểu cựu đột nhiên hơi trao đảo một cái thân hình hướng phía một bên nghiêm đổ phượng cựu ca gặp đây liền tranh thủ hắn đỡ lấy nàng nhìn về phía giang n i n h trong mắt tựa hồ muốn nói nhìn ngươi làm chuyện tốt thả ta trên giường đi giang linh nhìn thẳng qua vậy ta đâu phượng cựu ca hỏi ngươi theo lý thuyết cựu lượng không phải rất tốt sao giang linh hỏi thật là tốt nhưng không chịu nổi ngươi rượu này t i ể u kình quá lớn ta có chút không chống nổi phượng i ể u ca v i ệ n tạ t i ể u i ể u thân hình có chút lay động vậy ngươi cũng đi ngủ một lát đi ta để lục ý gì cho ngươi hai thu thập hai gian phòng thoại âm rơi xuống giang n i n h liền đi ra ngoài thôi đi thật nhát gan sau lưng phượng i ể u ca nhìn giang n i n h bóng lưng lên mắt nhét miệng sau đó v i ệ n tạ t i ể u i ể u lên giường nàng nhìn xem nằm ngang trên giường tạ t i ể u i ể u suy tư một lát k h o miệng lập tức lộ ra một vòng ý cười sau đó hắn bỏ đi tạ tiệu cựu dậy cùng màu đen trang phục sau đó cũng bỏ đi áo ngoài của mình hai người lập tức rút vào ẩu t r a n một bên khác giang linh đi vào bên hồ trong hồ linh lung giờ phút này nổi lên mặt nước kim hồng giao nhau lân thiến tại lúc này buổi sáng ánh mặt trời chiêu xuống cực kỳ lộng lẫy tăng trưởng bao nhiêu năm đạo h ạ n h rồi giang linh nhìn xem linh lung hỏi hồi chủ nhân hai mươi lăm năm linh lung mở miệng thanh âm thanh thúy mà tinh tế giống tiểu nữ h à i thanh âm hai mươi lăm năm giang linh trong miệng thì thảo trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc hắn từng nhớ kỹ lao pi nuốt luyện hóa một sợi tơ vàng đế l i u tương vẹn vẹn mang đến mười năm đạo hạnh tăng trưởng mà trên người l o n g lý biểu hiện ra hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt hai mươi năm năm đạo hạnh c h ọ n vẹn là lao quy đạo hạnh tăng lên hai điểm gấp năm lần vậy ngươi bây giờ bao nhiêu năm đạo hạnh rồi giang l i n h hỏi một trăm l i n ă m năm linh lung giòn tan mở miệng một trăm l i n ă m năm giang l i n h khẽ gật đầu trong lòng có chút kinh ngạc kinh ngạc tại đế lưu tương đối với yêu tộc vô cùng cường đại hiệu quả linh lung tu hành đến nay ngày mới thu hoạch được một trăm l i n ă m năm nói đi một sở đế lưu tương xác thực có thể gia tăng hắn hai mươi năm năm nói đi l ấ như vậy hiệu suất chỉ cần đế lưu tương bao no như vậy nàng không được bao lâu liền có thể có được n g à n năm đạo hạnh trở thành đại yêu đại yêu cường đại trước đó hắn không có quá nhiều khái niệm nhưng là từ khi diệp chính kỳ đi hướng lạc thủy hồ đi một chuyến sau hắn liền chân chính minh bạch đại yêu kinh khủng diệp chính kỳ đó là chân chính uy tín lâu năm tiên nhân tôn g sư nhưng là tại đại yêu bạch ly trong tay vẫn như c ũ rơi xuống hạ phòng bị thương trở về h i ệ n nhiên cho dù là diệp chính kỳ loại này uy tín lâu năm tiên nhân tôn g sư cũng không phải đại yêu bạch ly đối thủ long lý nếu là có thể trưởng thành đến một bước k i có thể nghị thực lực chênh lệch không được bao nhiêu bởi vì bạch ly tuy là thượng cổ long loại thể nội chạy xuôi long tộc huyết mạch nhưng vẫn như c ũ không phải thuần chính long tộc rất kém nhiều mà long lý mặc dù thân thể cùng long hoàn toàn không tương tự nhưng là theo hắn giải long lý loại sinh vật này thể nội chạy xuôi chính là chân long huyết dịch chân long chính là tiên tiên sinh linh long tộc thủy tổ cho nên tại huyết mạch bên trên long lý huyết mạch cao hơn bạch ly quý chút một khi hóa long chính là chạy xuôi chân long huyết mạch long tộc không phải bạch ly loại này lòng c h ú n có khả năng bẽ cùng đủ loại suy nghĩ tại trong đầu hắn phát tán sau đó hắn nói đi đem láo quy gọi tới vâng chủ nhân long lý hai mắt sáng tỏ vẫy đuôi một cái trong nháy mắt tựa như một đầu cầu vồng trên mặt hồ hạ bỏ chạy giang linh giờ phút này móc ra bầu rượu thơi dung nhẹ nước rượu nhìn trong bầu rượu liếc mắt tơ vàng đế lưu tương mắt trần có thể thấy vẹn vẹn chỉ còn bốn sợ bốn sợ l i ê m q u a luyện hóa không giới con số này mang tới biến hóa lại là không tính rõ ràng cho linh lung lại là có thể tăng trưởng hai mươi lăm năm nói đi hắn không khỏi âm thầm lắc đầu chương một trăm linh chín kim cương bất diện thần phá hạ chương một trăm linh chín kim cương bất diện thần phá hạ trích tinh lâu tuần sứ bữa tiệp diệp p h ủ sứ tại hạ đến chậm triệu ngọc long chắp tay hành lễ vương thủ nghĩa nói diệp p h ủ sứ gia lâm là tại hạ tới chậm thất lễ hạ quan t r ư ớ c phạt rượu ba chén thoại âm rơi xuống vương thủ nghĩa lật ra trên bàn móc ngược chén rượu cho mình rót đầy rượu hai vị t r ư ớ c nhập t ò a đi giang linh mở miệng diệp chính kỳ ghé mắt nhìn giang linh lướt mắt không nói một lời vương thủ nghĩa cùng triệu ngọc long gặp đây lập tức mặt lộ vẻ vẻ chần chờ sau đó triệu ngọc long cười ha ha một tiếng đã hôm nay nhân vật chính mở miệng kia ha có không theo lý lẽ thoại âm rơi xuống triệu ngọc long dẫn đầu nhập toạ vương thủ nghĩa cũng theo đó nhập tọa nhập tọa về sau vương thủ nghĩa dẫn đầu ba chén rượu và o bụng giọt rượu chưa rơi diệp chính kỳ gặp đây trên mặt vẻ không vui lập tức chuyển tốt hồi lâu hắn lại nhìn về phía triệu ngọc l o n g hai mắt quan sát giới trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một trận kinh ngạc triệu phủ chủ h i ể u rõ thiên nhân hợp nhất triệu ngọc l o n g nói chưa từng triệt để minh n g ộ còn kém cuối cùng nửa bước nửa bước sao diệp chính kỳ khẽ bước cảm nói cuối cùng nửa bước cũng liền một cơ hội sự tình hoặc sớm hoặc mượn cuối cùng có thể cả thành nói đến đây diệp chính kỳ bưng lên trong tay lì kêu bị hắn uống đến một nửa chén rượ triệu phụ chủ chúc ngươi sớm ngày bước vào thiên nhân hợp nhất c h i cảnh thành cựu thiên nhân tôn g sư đa tạ d i ệ p phụ sứ triệu ngọc long cũng nâng chèn nói sau đó tiếp tối t r i n h thức tiến hành thẳng đến giờ t u ấ t mặt khác tiến hội mới hoàn toàn tán đi trong phủ tiền v i ệ n đồ vật đều cất kỹ sao bạch lạc ngọc hỏi hồi chủ tử đều cất kỹ đây là giang đại nhân danh mục quà tặng một vị mọc da dâu cá chê quản gia đem trong tay một sấp thật dạy danh mục và tặng giao cho bạch lạc ngọc trước mặt giang l n h ngươi xem một chút bạch lạc ngọc tiếp nhận danh mục quà tặng giao cho giang linh đêm nay phiền phức bạch minh giang linh nói bạch lạc ngọc cười cười người ta ở giữa còn nói tạ ơn gì loại này phức tạp về mặt đều là chuyện nhỏ muốn ta nói a giang Linh ngươi liền nên nhiều chiêu một chút người hầu giang linh lắc đầu ta còn là ưa thích thanh tịnh một điểm ngươi nha bạch lạc ngọc thang khẽ chính là quá liên hòa có chút đồ vật vẫn là cần kinh doanh một cái giang linh nghe vậy cười cười hắn chợt mở ra trong tay danh mục quà tạo theo hắn tay trái tay phải kéo ra thật dày danh mục quà tặng trong nháy mắt kéo thành một khối vải dài hình hắn ánh mắt phi tóc đỏa trận thần sắc hơi vui thế lực khắp nơi tặng thiên tài địa bảo không chút nào ít so với hắn trước đó dự kiến còn nhiều một chút quý giá một chút như thế nào b ạ c h lạc ngọc nhìn thấy giang linh trên mặt vui mừng cười hỏi không tệ đối ta có chỗ trợ rút giang linh gật gật đầu đem trong tay danh mục quà tặng khép lại vậy ta liền không nói không ngừng giang minh tạm thời cáo tử b ạ c h lạc ngọc nói Tốt. giang linh gật gật đầu ta đưa tiễn b ạ c h minh sau đó hắn đưa b ạ c h lạc ngọc đi đến thông hướng mạch phủ trên đại đạo sau đó hai người mới nói lời từ biệt trở lại tiền biện đại ca đại tẩu giang l i n h nhìn xem tiền viện giang lê cùng liễu huyền huyền lập tức mở miệng lên tiếng c h à o sau đó hắn nhìn về phía tại liễu huyền huyền bên chân tiểu đ ậ u bao nhìn thấy giang l i n h nhìn đến ánh mắt tiểu đ ậ u bao lập tức vung ra liễu huyền huyền tay hướng phía giang l i n h chạy tới gặp đây giang l i n h thân thể được ngồi ôm lấy bay nào mà đến tiểu đ ậ u bao thúc thúc ngươi y phục này thật khí phái tiểu đ ậ u bao tán dương giang l i n h cười méo méo nàng nho nhỏ cái mũi sau đó một lần nữa nhìn về phía giang lê giờ phút này giang lê nhìn xem giang ninh ánh mắt cảm khái ngàn bạc hôm nay hắn mặc dù không có đi tham gia giang ninh tu nhưng cũng đã được nghe nói chuyện như thế vừa mới càng là tại trích tinh lâu ngoại trạm tốt một một lát nhìn thấy khách quý như mây xe sang trọng phong phú mà giờ khắp này liễu v i ệ n luyện thì nhìn xem tiền v i ệ n trồng chất trên mặt đất lễ vật trong mắt tràn ngập đọc dung chính mình cái này tiểu thúc tử càng ngày càng khoa trương trong nội tâm nàng suy nghĩ hiện lên a đ ệ n g ư ơ i y phục này thật phối ngươi thật tuấn giang lên mở miệng tán dương đúng nha đúng nha tiểu đậu bao bị giang linh một tay ùm xoa giang linh cổ liên tục g ậ đầu thúc thúc mặc vào bộ quần áo này thật khí phái ngay vậy liễu huyền huyền cũng nhìn từ trên xuống dưới giang ninh chật gật gật đầu an i n h là rất tuấn chính là còn không có tìm bản đường làm cho người có chút quan tâm nói đến đây trong mắt liễu huyền huyền sáng lên an i n h ngươi bây giờ công thành danh thoại không bằng ta tới giúp ngươi thu xếp thu xếp h ô n nhân đại sự đi ngươi cũng trưởng thành nghe được lời nói này giang ninh lập tức cảm giác nhức đầu h á n vội vàng buông xuống tiểu đ ầ u bao đại ca đại tẩu ta còn có việc các ngươi mang theo tiểu đ ầ u bao trở về đi đêm lạnh đừng để tiểu đậu bao cảm lạnh nhìn xem giang ninh một bộ chạy chối chết bộ dáng giang lê bông cảm giác đau đầu chính mình cái này đệ đệ bây giờ cái gì cũng tốt chính là phương diện này để hắn cũng nhất là h ạ n nhất liệu biểu hiện cười nhẹ nhàng nàng vô vô tự mình vô quân lê ca ngươi cũng không cần quá quan tâm ngươi suy nghĩ một chút an ninh t r e o chọc cô nương xinh đẹp còn ít sao mà lại nghe nói an ninh còn cùng lúc trước một vị cô nương từng có ước định đây ta biết rõ nàng giang lê nói nghe nói là hoàng thất công chúa an ninh mặc dù rất có thành t ự u nhưng nào có tư cách cưới hoàng thất công chúa a mà lại liền chúng ta loại này phổ thông gia đình thật cưới cái công chúa về nhà cũng là là họa không phải phúc liễu huyền luyện lắc đầu lê ca phương diện này ngươi vẫn là xem thường an i n h an i n h tương lai thật phối cái công chúa cũng là không có vấn đề gì ngươi suy nghĩ một chút ta an i n h bây giờ mới bao nhiêu tuổi liền leo đến một bước này lại cho hắn mười năm tám năm sẽ lấy được cỡ nào thành cựu ai có thể nghĩ đến một bên khác giang ninh trở lại viện tử của mình liền đối diện đụng phải ôm ga giường vào chăn lục ý rỉa công tử lục ý rỉa b ộ i vàng lui về phía sau một bước nhường ra không gian ngươi đây là giang ninh nhìn xem ôm ấp ga giường bị trùm lục ý rỉa mặt lộ vẻ n g h o ặ c ngay vậy lục y lìa nhỏ giọng nói ra ta cảm giác công tử g i ư ờ n g bị kia hai nàng ngủ ô huế cho nên thì lấy đi tắm nghe được câu này giang ninh liền minh bạch lục y lìa ý tứ nàng trong miệng hai người tự nhiên là phượng c ử u ca cùng tạ t i ể u c ử u sau đó hắn g ậ t gật đầu biểu thị đồng ý phượng c ử u ca cùng tạ t i ể u c ử u chính là hôm nay buổi sáng đến đông lăng thành giờ thì liền đi tới hắn trong phủ có thể nói là một đường b u ô n ba chưa từng từng có nghỉ ngơi phong trần mệt mỏi tàu xe mệt mỏi lại thêm những ngày này nhiệt độ không khí lên cao rất nhanh trên thân khó tránh khỏi sẽ có chút mùi vị khắc thường sau đó hắn hỏi hai nàng đây an bài tốt gian phòng sao lục y ghi ạ gật gật đầu an bài tốt hai cái gian phòng phượng tiểu thư cùng tạ tiểu thư đều đi qua t i a tốt giang linh khẽ b ư ớ cảm c cái giường này đơn cùng bị chủ người trước hết không cần đi tắm đi tiền viện giúp ta đem những cái kia hộp quà bên trong thiên tài địa b ả o cho ta mang tới được rồi công tử lục y ghi ạ lập tức liên tục gật đầu đêm đó giang linh một đêm chưa ngủ thế lực khắp nơi đưa tới thiên tài địa b ả o hắn vô luận cái gì thành phần chỉ cần xác nhận không độc liền toàn bộ an vào trong bụng đem luyện hóa bây giờ kim cương bất diện thân điểm kinh nghiệm đã bị hắn can đầy khiếm khuyết cũng chỉ thừa nguyên năng điểm số mà thiên tài đ i ị u bảo chính là tốt nhất cung cấp nguyên năng điểm số đồ vật n g à y kế tiếp trên bầu trời hiện ra nhàn nhạt xanh xám gà gãy tiếng vang lên t r ư m mười long tượng chi lực mới đ ạ tính t t r ư m mười long tượng chi lực mới đ ạ tính t vào b ế p kiếm thêm tí tiền nghèo quá trong nội viện giang linh hai mắt khép hờ khí tức không hề bận tâm tựa như pho tượng đứng ở tại chỗ theo sơn mạch về sau h ú c nhật chậm rãi dâng lên giữa thiên đ i ệ càng ngày càng sáng tỏ đột nhiên mới lên mặt trời vượn qua tựa như long tích sơn mạch làm luồng t ứ nhất kim quang đâm rách sáng sớm nhàn nhạt m â y mủ rơi vào giang linh trên thân giờ khắc này trên người hắn tựa như tản ra nhàn nhạt kim quang tại màu vàng kim ánh nắng bao phủ xuống giang linh chậm rãi mở ra hai mắt hai mắt sáng tỏ trong mắt hình như có kim quang t r ở hiện kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n một lần phá hạn hai hai mươi nghìn đặc tính long tượng c h i lực long tượng c h i lực thân có long tượng c h i lực theo nhục thân cường độ mà tăng lên cao nhất có thể đến cựu lòng cựu tượng gia trì long tượng tri lực hắn ánh mắt ngưng tụ chợt tay phải hư không ầm ầm không khí tại hắn trong tay nắm nát hóa thành màu trắng mây mù quyết tán phát ra rít lên âm bạo thật mạnh trong mắt của hắn trong nháy mắt toát ra nồng đầm vui mừng bằng vào đơn giản n ắ m tay liền có thể bóp nát không khí giờ phút này lực lượng mạnh mẽ hắn đã không cách nào tưởng tượng khó mà dùng tiếng nói để hình dung đơn giản tới nói hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đã vượt ra khỏi trước đó vốn có mấy lần độ cao kim cương bất diệt thân phá hạn về sau thu hoạch được long tượng chi lực gia trì chỉ dựa vào bây giờ lực lượng hắn ắt có niềm tin có thể một quyền đánh bay trước đó chính mình loại lực lượng này tông sư bị ta cẩn thận cũng sẽ bị ta triệt để áp chế đi giang linh trong lòng âm thầm tự nói trong mắt lộ ra một vòng cực mạnh tự tin thể nội kia vô cùng kinh khủng lực lượng cho hắn tự tin như vậy lực lượng nếu là lại phối hợp ta xúc địa thành thốn thần thông thiên nhân tông sư lại như thế nào suy nghĩ tại giang linh trong đầu hiện lên trong lòng của hắn càng là tràn ngập tự tin sau đó hắn bước ra một bước vận dụng xúc địa thành thốn trong nháy mắt vượt qua mấy trường x a xuất hiện tại hồ nước mặt khác một bờ giang dắt theo hắn chân phải rơi xuống dưới chân vạch đá trong nháy mắt từ đó vỡ vụn phát ra đạo đạo giống mạng nghệ hở lực lượng có chút không cách nào nắm trong tay giang linh cúi đầu nhìn xem dưới chân vệch đá trong miệng thì thảo h á n biết rõ sở dĩ sẽ xuất hiện như thế tình huống bất quá là tự thân lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng v ọ t quá nhiều dẫn đến tạm thời không cách nào t r ư ở n g khống loại này tràn ra lực lượng cũng là đơn giản chỉ cần thời gian qua một lát ta liền có thể t r ư ở n g khống loại lực lượng này trong lòng của hắn âm tầm h tự nói sau đó mấy bước bước ra hắn liền biến mất ở trong viện trong phía khắc hắn liền tiến vào đông lăng sơn m ạ c h bên trong sau một nén nhang thu thu thu, thu. mấy cái sáng sớm muốn ăn c h ủ n g ma tước tại giang ninh trong tay tuyệt vọng lên lên tự nhiên giờ phút này mặc cho bọn chúng như thế nào vô cánh đều hoàn toàn không cách nào bay ra giang ninh lòng bàn tay nhìn xem một màn này giang ninh hài lòng gật đầu sau đó phất phất tay không còn bằng vào xảo kình hạn chế trong tay mấy cái ma tước g u y ệ t vịt, kia mấy cái ma tước tử trong tuyệt vọng đi ra lập tức toàn lực vô cánh lựa chọn nhanh chóng ly khai cái này để bọn chúng cảm nhận được tuyệt vọng nhân loại mấy cái hô hấp sau mấy cái ma tước tung tích liền hoàn toàn biến mất không thấy giang ninh giờ phút này đã nhắm hai mắt nội thị đã thân hắn trong nháy mắt nhìn thấy thể nội màng da phát sinh càng thêm biến hóa rõ ràng màu vàng kim màng da giờ phút này phản phất bao phủ một t ầ n g thần thánh quang huy lại như đang không ngừng phát ra nhàn nhạt kim quang quả nhiên kim cương bất diệt thân phá h ạ không chỉ là để cho ta ngoài định mức thu hoạch được lòng tượng chi lực càng làm cho ta màng da trở nên tiến thêm một bước giang linh chậm rãi mở ra hai mắt thể nội khí huyết vận chuyển trong chốc lát như trước đây kim thiền như vậy bên ngoài thân tràn ngập một tầm nhàn nhạt kim quang hai tầng hắn ánh mắt ngưng tụ chính nhìn xem thể nội kim quang trong mắt lõe lên một vòng vẻ kinh ngạc trước đó hắn nhìn qua đem kim cương bất diệt thân tu tới viên mãn kim thiền bên ngoài thân chỉ có một t ầ n g nhàn nhạt kim quang bao phủ giống như hộ thể bình t h ư ớ n g lúc trước hắn đem kim cương bất diệt thân tu tới viên mãn cũng là vẹn vẹn chỉ có một t ầ n g nhàn nhạt kim quang hộ thể bây giờ lại là biến thành hai tầng cái này hai tầng hộ thể kim quang mỏng như cánh ve nếu là không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nhưng là bằng vào hắn ánh mắt có thể rõ ràng thấy rõ xem ra là phá hạn sau thu hoạch giang linh trong lòng tự lẩm bẩm trong lòng cũng chưa phát giác kỷ quái long tượng chi lực kia là đặc tính gia trì phá hạn sau tăng lên mới là cái này môn công pháp vốn nên có hiệu quả không biết ta bây giờ đ ụ t thân lực phòng ngự như thế nào trong lòng của hắn lại hiện lên một vòng suy nghĩ một lát sau hắn một lần nữa về đến trong nhà giờ phút này lực lượng của hắn đã bị hắn triệt để t r ư n g khống đi vào bên trong phòng của mình hắn trong nháy mắt lấy ra một thanh dao găm kia là danh xương thiên đoán tinh thiết chế tạo dao găm b a n g hắn rút ra dao găm hàn q u a n g bước người vẹn vẹn liếp mắt l i ề n có thể nhìn ra trôi này dao găm sắc bén đến cực điểm thổi tóc tóc đức chém sắp như chém ủn bất quá là đơn giản nhất cơ bản nhất công năng sau một khắc tay phải hắn giữ tại sắc bén trên lưới lao sau đó dùng sức một nắm làm hắn bung ra tay phải lúc vừa mới tại hắn trong tay dao g ầ m đã tựa như ma hoa và mèo sắc bén lưới lao cũng xuất hiện rõ ràng có thể thấy được ngón tay vết tích không có ý nghĩa gì hắn lắc đầu rất rõ ràng thiên đoán binh khí đã hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn thân thể bây giờ nục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng nhìn không ra tới nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được đem so với trước hắn nục thân cường độ tăng lên rất lớn mà biến hoa lớn nhất hay là hắn lực lượng lòng tượng tri lực để hắn có được sức mạnh cực kỳ khủng bố bây giờ triệt để trưởng khống cố lực lượng này về sau hắn càng là cảm giác được cố lực lượng này kinh khủng chỉ dựa vào lực lượng hắn liền có thể làm được đưa tay chấn áp trước đó chính mình hắn nắm chặt lại quyền âm bạo nổ vang khe hở bên trong có mây mù quyết tán thật muốn cùng tiêu thu thủy chiến một trận trong mắt của hắn chiến ý như lửa trong lòng tràn đầy kích động suy nghĩ sau một lát hắn mới đẻ xuống cảm giác kích động này không n ổ i cuối cùng cũng có như thế một ngày t r ư c điệu thấp tiếp tục tăng thực lên trong máy mắt cách hắn kim cương bất diệt thân phá hạ đã qua nửa tháng cái này hơn nửa tháng đông lăng thành gió em sóng lặng không có quá sóng lớn lan giang ninh tiền nhiệm đông lăng quận tuần sứ những ngày qua cũng lộ ra dị thường địa thấp không có bất luận cái gì làm ra cái gì dẫn tới đám người kinh động sự tình duy nhất để đám người nghị luận vài tiếng chính là liễu gia có không ít người tông giam có người nói vị tia đông lăng quận mới tiền nhiệm tuần sứ đưa tay quá dài người của liễu gia phạm vào vụ án nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không về hắn quản mà là về nhà dịch quản nhưng hiểu rõ một chút cả hai quan hệ người thì là bí mật vụ trộm lưu truyền đây là mới tiền nhiệm tuần sứ công báo tư thủ đối với những cái kia đủ loại nghe đồn giang ninh cũng hơi có nghe nói nhưng hắn đều là cười cười l i ê u ra lúc trước hắn là từng có thu được về tính sổ sách dự định nhưng hắn còn không có động l i ê u tam sinh cùng liễu huyện huyện mẫu thân liền tới nhà bọn hắn cũng minh bạch chính mình đảm nhiệm đông lăng quận tuần sứ về sau nếu làm u ố n vì chính mình đại ca giang lê xuất khí kia tất nhiên sẽ đối liêu ra tạo thành hủy diệt tính đ ả kích cùng hai nạ n tại l i ê u tam sinh cùng liễu huyện huyện mẫu thân thuyết phục liễu u y ệ n u y ệ n tìm hắn đồng thời giang lê cũng tìm hắn hai người ý tứ đều rất rõ ràng nhưng khi giang linh đem bạch lạc ngọc vì hắn điều tra vụ án nhét vào hai người bọn họ trước mặt lúc hai người đều trầm mặc cuối cùng giang linh lựa chọn động thủ tức là là đã từng giang lê đã từng hắn đã từng chất tử giang nhất minh xuất khí cũng là hắn đã thấy được một chút bại hoại liền dễ dàng tha thứ không được cái này khét động liêu ra trên dưới liền trải qua một trận h ả o kiếp đã từng phạm qua làm điều phi pháp người đều bị bắt đi trọng tội trọng phạt đại tội lớn phạt nhỏ tội nhỏ phạt trừ khi không có điều tra ra không phải đều một mực xử trí không có hữu dung nhẫn chuyện này cũng ở bên trong đông lăng thành sinh ra nhất định vận sóng bởi vì đây là hắn tiền nhiệm sau tự mình xử lý duy nhất một kiện đại sự chương một trăm mười một luyện thủy viên mãn nhu đ ổ thiên nhân thông sư chương một trăm mười một luyện thủy viên mãn nhu đ ổ thiên nhân thông sư cuối giờ t ị khắc buổi trưa sắp tới sớm đã mở tuệ t h ô n g h i ể u nhân tính hai thất bạch tuyết xích diễm lôi kéo xe ngựa tại bằng phẳng con đường trên chạy b ộ i giang linh xếp bằng ở toa xe đỉnh chóp đỉnh đầu trên không là trèo cao liền nhật cảnh giới tứ phẩm luyện thủy một nghìn chín trăm chín mươi chín một nghìn chín trăm chín mươi chín kỹ nghệ nội đàn dưỡng sinh công đại thành năm nghìn bốn trăm sáu mươi bảy mười nghìn nửa tháng này thời gian tiến bộ lớn nhất chính là chính là luyện thủy tiến độ h ã n tại hôm qua can đến luyện thủy tiến độ viên mãn đã đạt luyện thủy như xương nhỏ máu như thủy ngân cấp độ bây giờ trong cơ thể hắn huyết dịch nhỏ xuống không còn giống người bình thường như vậy tựa như lưu thủy mà l ạ i như thủy ngân ngân ngưng tụ không tan như thế hiện tượng cũng cho thấy hắn luyện thủy tiến độ đã đạt viên mãn nhỏ máu như thủy ngân chính là luyện thủy triệt để viên mãn sau sinh ra một loại hiện tượng bởi vì máu từ t h lên lại sau này chính là bước vào tác phẩm thành tựu tâm sư v ề phần như thế nào tiến vào tông sư hàng ngũ hắn từ lâu biết được thứ nhất đơn giản nhất cũng là nhất phổ thông tông sư chính là lấy bách linh huyết hoàn thành hoàn huyết bước vào tông sư hàng ngũ cũng đây cũng là yếu nhất tông sư xưng là nhân đạo tông sư sở dĩ xưng là nhân đạo tông sư là bởi vì người vì vạn linh đứng đầu mà sở dĩ là yếu nhất tông sư cũng là bởi vì bách linh huyết đều là phổ thông sinh linh phổ thông sinh linh h ắ n trời sinh linh tính vật chất quá yếu khó mà để căn cơ ứng h ậ loại thứ hai phương thức thì khó hơn rất nhiều cần thời kỳ thượng cổ để lại bí cảnh hoặc là tiểu thế giới sở dĩ như thế chính là bởi vì thời kỳ thượng cổ đến nay thiên địa hoàn cảnh biến hóa cực lớn tương tại thời kỳ thượng cổ đều là tiên chân bảo thuốc linh thực bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa giữa thiên địa linh tính vật chất không còn không còn có đã từng loại kia hiệu quả nhưng là loại hoàn cảnh này biến thành lại không ảnh hưởng những cái kia có tiểu thế giới danh xương bí cảnh bí cảnh bên trong hoàn cảnh vẫn như c ũ ủng hộ tiên chân bảo dược sinh trường vì vậy những cái kia tiên chân bảo thuốc cần chứa cực mạnh linh tính vật chất l u y n t y viên mãn chi cảnh cơm giả an vào có thể luyện hóa trong đó linh tính vật chất hoàn thành h o a huyết Bực này tông sư, danh s ư ơ n g địa tái tôn g sư chính là hấp thu tiên chân bảo trong dược linh tính vật chất làm cơ sở thành t i ể u tam phẩm tôn g sư c ă n cơ cũng càng thêm hùng hậu thực lực cũng càng thêm cường đại nhưng lấy con đường này thành t i ể u tôn g sư khó khăn nhất chỗ là thu hoạch bí cảnh cùng tiểu thế giới bên trong tiên chân bảo thuốc nhất là cho tới bây giờ thời đại này đ ư ơ n g theo lấy t u ế n g u y ệ t lưu truyền không biết bí cảnh cùng tiểu thế giới cực kỳ hiếm thấy cho nên con đường này cũng biến thành càng ngày càng khó tìm không được thượng cổ lưu truyền xuống bí cảnh cùng tiểu thế giới liền không cách nào tìm được tiên chân bảo thuốc cũng không cách nào luyện hóa tiên chân bảo dược nắm lấy linh tính vật chất vậy phân loại thứ ba phương thức cũng là khó khăn nhất phương thức lĩnh n g ộ thiên nhân hợp nhất c h i cảnh dẫn phát thiên nhân giao cảm từ đó thu hoạch thiên địa linh cơ nhập thể hoàn thành hoàn huyết từ đó thành t i ể u thiên nhân t ô n g sư mà muốn đạt tới một bước này cần cực cao nội tính không có gì ngoài lĩnh n g ộ thiên nhân hợp nhất có thể dẫn phát thiên nhân giao cảm bên ngoài vẫn như c ũ còn có còn lại phương thức dẫn phát thiên nhân giao cảm ý cảnh chính là trong đó một loại phương thức cùng một ít công pháp đặc thù công pháp đặc thù bây giờ giang linh chỉ biết rõ một môn chính là hắn sớm đã nắm giữ nội đan dưỡng sinh công công pháp này viên mãn Đặt t h à những một kim mệnh động nuốt ta ta trời, thiên thiên thể, từ đó bước vào thiên nhân tông viên vào vào liền giao linh đan bụng, không nhân dẫn nhập nhân hàng ngũ. n địa đó do do bước h cảm, cơ sư ngày qua giang linh bằng vào tuần sát p h ụ tiện lợi cùng hắn tuần sứ địa vị cũng từ tuần sát p h ụ bên trong thu được càng thêm kỹ càng giới thiệu liên quan tới thành t i ể u tôn g sư giới thiệu hoàn huyết tôn g sư cũng không phải là đơn giản truyền thống trên ý nghĩa hoàn huyết mà là lấy luyện t ủ y viên mãn thân sinh tủy máu làm dẫn dẫn vào linh tính vật chất hoặc là thiên địa linh cơ tại đặc biệt trường hợp thành tựu tôn sư lúc ban đầu lập ý khác biệt hắn hoàn huyết số lần cũng không hoàn toàn giống nhau t lần. lần thứ ủ hai hoan huyết thì là tại địa hỏa bên trong hoặc là miệng núi lửa bên trong loại này đặc thù hoàn cảnh hạ hoàn thành hoan huyết thì như bốn mùa hoan huyết tứ tượng vinh nguyên cần tại xuân lúc tại có cây sinh trưởng thời khắc lấy ẩn chứa hất mộp tinh hoa tri kỳ chân làm dẫn hoàn thành lần thứ nhất hoan huyết lần thứ hai hoan huyết thì cần muốn tại hạ trí lấy hỏa tinh những vật này làm dẫn thân ở nhiệt độ cao chi điện hoàn thành lần thứ hai hoan huyết lần thứ ba h o à n huyết thì cần tại mùa thu lấy canh kim những b ậ t này làm dẫn tại cổ chiến trường các loại túc s á t chi điệu hoàn thành lần thứ ba h o a n huyết lần thứ tư h o a n huyết thì cần muốn hàn đông ở vào nơi cực hàn như thế mới tính triệt để hoàn thành h o a n huyết đặt đến tông sư đình phong trừ cái đó ra hắn còn hiểu hơn âm dương huyền biến cần tại cực âm chi điệu cùng cực dương chi điệu hoàn thành h o a n huyết còn có ngũ hành huyền biến tinh thần chu thiên sinh tử khốc binh thiên tượng khí hậu niết g bàn cử biến cũng là như thế trở lên đủ loại mỗi một bức đều là thiên nhân tông sư mới có thể đi con đường thiên nhân giao cảm dẫn thiên đ i ệ linh cơ nhập thể mới có thể thành tựu các loại huyền ảo mà giống nhân đạo tông sư nếu không có cao hơn truy cầu chỉ có ba loại biến hóa chính là bách linh huyết thiên linh huyết vạn linh huyết về phần địa tái tông sư thì lại lấy năm là biến hóa mười năm trăm năm ngàn năm thậm chí là vạn năm t u y ệ t đại bộ phận tông sư tối cao cũng chỉ có thể hoàn thành ba lần h o a n huyết bởi vì mỗi nhiều một lần h o a n huyết thì cần muốn càng thêm hùng hậu đục thân căn cơ h o a n huyết quá trình chính là huyết dịch một chút xíu khô kiệt sau đó từ yên lặng trạng thái khô kiệt đi hướng khôi phục tân sinh toàn bộ khôi phục tân sinh quá trình cần điên c ù n g hấp thu nhục thân bên trong lần chứa năng lượng nếu là nhục thân nội tình không đủ c a n cơ không đủ đỡ không n ổ i cửa này kẻ nhẹ hoán huyết không hoàn thiện c a n cơ bị hao tổn kẻ nặng tại chỗ toàn hóa chuyện cũ dai không mà cái này toàn bộ hoán huyết quá trình tiêu hao một lần tiêu hao cao hơn một lần ba lần hoán huyết lại hướng lên thế gian chín thành tông sư c a n cơ đều không thể chịu đựng được mức tiêu hao này có thể nói bước này lựa chọn cực kỳ trọng yếu mục tiêu định h ấ p hoàn thành ba lần hoán huyết đặc ở tông sư bên trong tự nhiên là thường, thường không có gì lạ bởi vì thế gian tông sư trên đó hạn liền không có thấp hơn ba lần hoán huyết cho dù là phổ thông nhân đạo tông sư cũng là ba lần hoán huyết là viên mãn mà địa tái tông sư cũng giống như thế nhưng ở giữa cũng không phải là không có biến hóa nhân đạo tông sư hoàn thành một lần hoán huyết lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất về sau vẫn như c ũ có thể đặt chân tiên h nhân tông sư đến tiếp sau hoàn thành thủy hỏa h u về biến đồng dạng là ba lần hoán huyết tông sư bất luận cái gì tông sư làm đến b ư ớ c này ba lần hoán huyết đều cũng không khó người k ế t xuất bốn lần hoán huyết cũng có thể ăn hết được nhưng nếu là mục tiêu định cao lập ý q u á sâu cuối cùng cả đợi không cách nào hoàn thành thì cuối cùng cả đời dừng bước tại tam phẩm vô vọng nhị phẩm đại tôn g sư mà trên thực tế loại này võ giả không phải số ít trong đó tuyệt đại đa số không phải tầm thường tôn g sư mà là thiên tư hơn người tuổi trẻ thiên tiêu có hy vọng nhất phẩm thiên tiêu nhưng nguyên nhân chính là như thế thiên tư cao tuyệt lòng dạ quá cao lựa chọn quá khó khăn dẫn đến cả đời dừng bước tại tam phẩm hắn bây giờ sắp đối mặt một bước này đồng dạng xoắn suýt hồi lâu cái này liên quan đến hắn tương lai thành tựu hạn mức cao nhất không hề nghi ngờ h o á huyết số lần càng nhiều căn cơ đem càng là hùng hậu tương lai tại võ đạo tất nhiên đi càng xa đi càng lâu mà lại một bước này đồng dạng liên quan đến nhị phẩm tam phẩm hoa huyết nhị phẩm thần ý thần là dưỡng thần ý là võ đạo chân ý đủ loại suy nghĩ tại giang ninh nao hải hiện lên hắn lập tức â m thầm l ắ n đầu nhị phẩm bây giờ cách hắn còn quá xa chân chính cần cân nhắc chính là tam phẩm tam phẩm hoa huyết hắn cần cân nhắc chính mình đem lưu đủ loại phương thức nào không hề nghi ngờ bốn mùa phía dưới hắn không làm cân nhắc bốn mùa xuân hạ thu đông thì là bốn lần hoa huyết mới có thể đạt đến vi mãn ngũ hành kim một thủy hoa thổ thì là năm lần hoa huyết mới có thể đạt đến vi mãn liên quan đến huyền bí trong đó hắn sớm đi sáng sớm đã minh ngộ nhưng hắn d i tâm hoàn toàn không chỉ như thế bốn lần năm lần hắn thấy vẫn là quá thấp nhục thân căn cơ hắn bây giờ nội tình mạnh sớm đã vượt ra khỏi thế tục lý giải nhất là kim cương bất diệt thân hoàn thành phá hạn về sau càng là bị hắn mang đến rõ rệt biến hóa bây giờ hắn tuy là tam phẩm nhưng là bình thường tổng sư chỉ dựa vào n ă m đấm hắn ắt có niềm tin nhẹ nhõm đem nó tươi sống q u a n h sát chớ đừng nói chi là bây giờ nhục thân không phải hắn hạn mức cao nhất theo kim cương bất diệt thân phá hạn nhục thân sẽ chỉ càng mạnh cho nên mục tiêu của hắn định rất cao theo hắn biết t r ư ơ n g một trăm mười hai bạch s a huyện biến đổi lớn t r ư ơ n g một trăm mười hai bạch s a huyện biến đổi lớn trên quan đạo rộng lớn tuấn mã lao vùng bụt ngựa đạp như tiếng sấm oanh minh trên quan đạo đám người nghe nói oanh minh ngựa đạp tâm t h a n h nhao nhao sớm đứng tại đạo lộ hai bên sau một khắc năm thức khoái mã như c u ầ n phong lướt qua chỉ để lại tại nguyên trô u nâng lên bụi đất nhanh chóng như buôn lôi quả thật là nhanh chóng như buôn lôi bảo mã a có người nhìn xem phi t ố p s ẹ t qua năm cưới trong miệng tràn ngập sợ hai t h ằ n p h ụ n cùng lúc đó năm thức k h á i mã bên trong dẫn đầu bạch lạc n ọ c ũ n g thu hồi thiên cơ lụt ta hắ trong lòng cũng an tâm mấy phần tại mấy ngày trước hắn an bài tiến đến bạch sa huyện thuộc hạ liền rốt cuộc không có tin tức truyền lại trở về mà cuối cùng truyền tới tin tức nói đúng là bạch sa huyện huyện tôn có lẽ có vấn đề cùng b á i thần giáo liên lụy từ sâu ngay tại xâm nhập điều tra làm truyền lại trở về tin tức đoạn mất mấy ngày sau hắn liền biết rõ bạch sa huyện xảy ra vấn đề vì vậy hôm nay mới tự mình dẫn đội tiến về bạch sa huyện tìm tòi hư thực tại trước khi đi hắn lo lắng cho mình không cách nào xử lý thế lớn bái thần giáo, vì vậy sớm bạch h u n t i hư thực tại t c h i đi h n l lắng cho mình k h n g cách lý bạch sa huyện còn bao lâu nữa bạch lạc ngọc g ụ c ngự cũng không quay đầu lại hỏi hồi đại nhân đêm tối đi gấp ngày mai ban đêm liền có thể đổi tới bạch sa huyện sau lưng lương theo hắn tả hữu người mở miệng trả lời lần này bạch lạc ngọc vì không có gì bất ngờ xảy ra đem chính mình vần sứ trong phủ mạnh nhất mấy vị đều mang theo ra ngoài Trừ hắn tự thân bên ngoài ba vị ngũ phẩm một vị lục phẩm ngọc quất cảnh nói cách khác tổng cộng bốn vị ngũ phẩm một vị lục phẩm định phong loại lực lượng này đừng nói tại bạch sa huyện cho dù ở đông l a n thành đều tính một cố lực lượng cường đại lại thêm có giang huynh gấp rút tiếp viện hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thực sự không được còn có thể gọi tới triệu phụ chủ hỗ trợ trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên bạch lạc ngọc trong lòng đại định lại không nỗi lo về sau sau đó hắn giục ngựa phi nước đại một bên khác buổi c h i ề u tại chính mình trong nội viện giang linh lập tức nhàn rỗi hắn ngồi tại đã từng lâm thanh ý thì thường ngồi trên ghế mây trong tay bưng nước t r à lâm vào suy tư những ngày gần đây hắn cũng điều tra một cái liên quan tới tể vương phi sự tình nhưng tin tức quá tuyệt mật cũng không có điều tra ra quá nhiều đồ vật m ẹ n vẹn biết được tể vương phi chính là tể vương duy nhất vương phi mà tể vương tương trời sinh thân thể có chỗ thiếu hụt sớm đã bị bệnh liệt dường nhiều năm không thể lộ ra ánh sáng này năm đó cưới hạ tề vương phi cũng vẹn vẹn thuận theo lão vương g i a ý nghĩa x u n g hỉ nhìn xem có thể hay không chuyển vận mà cái gọi là lao vương g i a thì là hoàng thất trụ cột từng thủ phong nhất tự tịnh kiên vương lão vương g i a tương truyền cũng là đương thời đặt song song thứ hai cường giả đỉnh cao một trong sớm đã đặt chân võ đạo tuyệt đỉnh tồn tại trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ hắn chậm rãi lất đầu cân nhắc cái này gắn liền với thời gian còn sớm cũng không đủ thực lực hết thể đều là nói xuông hắn nhìn mình bảng cảnh giới tứ phẩm luyện t ù 1999, 1999, n g u y ê n năng 2134 luyện tùy tiến độ đạt đến viên mãn nhưng nguyên năng điểm số không nhiều hắn bây giờ có thể làm lựa chọn cũng không nhiều chỉ có c ă n công pháp điểm kinh nghiệm con đường này ý niệm tới đây hắn ánh mắt lập tức rơi vào kỹ nghệ cái này một cột rất nhanh liền khóa chặt trong đó mấy môn kỹ nghệ kỹ nghệ ngũ cầm quyền năm lần phá hạn bốn trăm năm m ư n h ì n đ c h s t i v a l pháp mười lần phá hạn hai 20 nghìn k đặc tính kim cương bất di tân một lần phá hạn hai hai đặc tính long t ư ợ chi lực phong lôi tiến thuật ba lần phá hạn sáu mươi ba bốn nghìn đặc tính thủy hỏa chân kình năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y vừa vỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế quan tưởng nhập môn hai trăm tám mươi tám một nghìn trước mắt đối với hắn có chỗ trợ giúp chỉ có những kỹ nghệ này vũ cầm quyền tăng lên có thể lớn mạnh hắn khí huyết chi lực khí huyết chi lực hùng hậu chính là võ đạo căn cơ võ đạo nội t ì n h có thể treo chống hắn hoàn thành đầy đủ số lần h o á huyết có như thế thần kỳ bản trợ giút mục tiêu của hắn chỉ có một cái đó chính là chín lần h o á huyết sánh vai võ thánh đạt tới cực hạn chín lần hoán huyết phía dưới hắn không còn cân nhắc cho nên vì đạt tới hiệu quả như thế hắn nhất định phải gia tăng nhục thân cường độ gia tăng nội t ì n h cùng căn g cơ về phần phách xài đao pháp lại lần nữa phá hạn đao ý tất có thể tiến thêm một bước theo lúc trước hắn hiểu rõ tiêu thu thủy liền từng muốn lấy kiếm ý nhập hóa cảnh bước vào tam phẩm thành t i ể u thiên nhân t ô n g sư mặc dù thất bại nhưng không thể nghi ngờ nói rõ hắn cũng có thể bằng vào đao ý nhập tam phẩm thành cựu thiên nhân công sư nhưng phách xài đao pháp phá h ạ bị k ô n tại nguyên năng điểm số mà không phải điểm kinh nghiệm lần tiếp theo phá h ạ cần kinh khủng hai vạn điểm nguyên năng điểm số số này giá trị để hắn cảm thấy vô cùng đau đầu lại thêm hắn cũng không rõ ràng như thế nào của hắn đ a u ý đạt tới cỡ nào cấp độ mới có thể dẫn phát thiên nhân giao cảm từ đó bước vào tam phẩm thành t i ự u tôn g sư cho nên hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời đem bước vào thiên nhân tôn g sư phá cảnh chìa khóa đặt ở nội đan dưỡng sinh công phía trên v ề phần bằng vào đ a u ý như thế nào bước vào thiên nhân tôn g sư hắn chuẩn bị đến lúc đó hỏi một chút diệp chính kỳ diệp chính kỳ loại này đến từ phụ thành uy tín lâu năm thiên nhân tôn sư tất nhiên so với hắn càng thêm rõ ràng trong đó tin tức về phần kim cương bất diệt t h ầ n hắn nhìn thoáng qua cũng tạm thời đem nó gắt lại cái này môn công pháp phá h ạ đối với hắn thực lực tăng lên mặc dù rất lớn nhưng tiêu hao cũng phi thường khủng bố một lần phá h ạ liền cần một vạn nguyên năng điểm số hai lần phá h ạ tất nhiên là cần hai vạn nguyên năng điểm số hắn bây giờ hàng đầu mục tiêu là bước vào tam phẩm thành cựu thiên nhân t ô n g sư mà không phải tại tứ phẩm luyện tủy viên mãn tình môn giới tiếp tục chống chiến lược gia tăng tự thân tích lũy cái này cũng không nhiều chủ quan nghĩa võ đạo tam phẩm hắn đôi thực lực tăng lên mới rõ ràng nhất nhất là bước vào tam phẩm tăng lên càng thêm rõ ràng không nói nắm giữ tiên h đ ị a chi lực vẹn vẹn sinh mệnh cấp độ thể biến đối thực lực tăng lên liền cực kỳ khoa trương đồng thời để tuổi thọ vượt qua hai cái giáp loại này ý nghĩa càng lớn hơn từ một điểm này cũng có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó ý nghĩa trên phạm vi lớn tăng trưởng tuổi thọ vượt ra khỏi cơ thể người lý luận tuổi thọ hạn mức cao nhất điều này đại biểu tông sư đã triệt để phá vỡ cơ thể người cực hạn đã có thể tính làm tầm thứ cao hơn sinh mạng thể đồng thời theo từng lần một hóa huyết từ yên lặng đi hướng tân sinh sinh mệnh cấp độ cũng sẽ không ngừng thể biến về sau tuổi thọ vẫn như cũ sẽ mang đến chậm rãi gia tăng cho nên không hề nghi ngờ Bước vào tác phẩm thành cựu thiên nhân tông sư mới là hắn trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết cùng mục tiêu mà không phải tiếp tục càng kim cương bất diệt thân niệm kinh nghiệm tăng trưởng thực lực bản thân tiếp tục chống chiến lược nguyên nhân chính là như thế hắn vẹn vẹn nhìn kim cương bất diệt thân lên mắt liền triệt để đem nó tạm thời gác lại có kia hai vạn nguyên năng điểm số hắn cũng chỉ sẽ tăng lên đao pháp lấy mang đến đ a o ý tăng cường đ a o ý cường đại số dưới cuối cùng có thể giúp hắn bước vào thiên nhân tông sư hàng ngũ về phần phong lôi tiến thuật bây giờ tăng lên mặc dù rất đơn giản nhưng hắn phát hiện theo chính mình nắm giữ xúc địa thành thốn thần thông trước mắt đến xem liền không có truy không lên địch nhân kể từ đó môn này tiễn thuật tăng lên hiệu quả liền tạm thời ý nghĩa không lớn đối với hắn có chỗ trợ giúp chỉ có phong lôi tiễn thuật phá hạn sau mang đến đặc tính mới tăng nhưng chỉ chỉ là đặc tính mới tăng mà đi can môn võ học này điểm kinh nghiệm không hề nghi ngờ quá lãng phí cho nên hắn cũng trực tiếp đem nó bài trừ bên ngoài còn lại thủy hỏa chân kinh thiếu đồng dạng là nguyên năng điểm số mà không phải điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm cũng sớm đã triệt để bên mãn hắn ánh mắt lại rơi vào quan tưởng môn này kỹ nghệ bên trên ánh mắt nghiêm trọng chương một trăm mười ba mưa đúng lúc giang linh chương một trăm mười ba mưa đúng lúc giang linh một chỗ phổ thông trong chỗ có biến mất thuộc hạ tin tức bạch lạc ngọc trong lòng hơi đậu nhìn xem dáng góc dị thường khôi ngô ngăn ở cửa ra vào đặng huyện lệnh hắn lập tức khôi phục tỉnh táo h ắ n tự mình dẫn đội đến bạch sa huyện mục đích duy nhất tự nhiên là tìm mất tích thuộc hạ nhưng là trải qua hôm qua thấy được bạch sa huyện đủ loại không giống bình thường địa phương đêm qua càng là nhìn thấy bái thần giáo tín đồ tại đêm khuya châm lửa đem dạ phố miệm tụng tạ tụ âm hắn liền biết do những cái kia không có tin tức thuộc hạ đại khái xuất đã mất mạng tại đây bạch sa huyện tình huống dưới vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn hắn liền có thể nhìn ra xa so với lúc trước hắn tưởng tượng tình huống càng thêm ác liệt bãi thần giáo thẩm thấu quá sâu nhất là giờ phút này gặp được bạch sa huyện huyện lệnh đ ặ n g phi hắn liền biết rõ vấn đề căn nguyên chỗ huyện lệnh đ ặ n g phi rất rõ ràng bây giờ đã bị bãi thần giáo chỗ cung phụng tà thần mễ hoặc bây giờ biến thành tà thần khối lỗi trong mắt đều là đục ngầu thậm chí xuất hiện vấn đề ý niệm trong lòng cấp tốc hiện lên mạch lạc ngọc lập tức ra vẻ hai mắt và sáng quả thật có ta thuộc hạ tin tức đương nhiên là có đặc phi gật, gật đầu sau đó nói bạch tuần sứ nếu không tin đi theo ta liền biết rõ ngay vậy bạch lạc ngọc lập tức gật gật đầu kia tốt ta liền cùng đặng huyện lệnh đi một chuyến đại nhân theo bạch lạc ngọc cùng nhau mà đến thuộc hạ lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc mở miệng bạch lạc ngọc đưa tay ngăn lại thuộc hạ phát biểu sau đó nói đặng huyện lệnh chờ chút ta được trở về rửa mặt một cái rửa mặt là có ý gì đặng phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mở m i ệ ngay n g vậy bạch lạc ngọc mặt lộ vẻ im lặng chi sắc đánh răng rửa mặt hán t h ẳ n như nói làm cái này cái gì làm gì lãng phí thời gian đặng phi thô t i m nói n b ạ c h lạc ngọc thảm như nói đặng huy lệnh ngươi không hiểu ta sinh ra từ bệnh g i sinh ra liền dưỡng thành tập quán này vậy được rồi nghe vậy đặng phi gật gật đầu kia ta ngay tại ngoài cửa các loại bệnh tuần sứ thoại âm rơi xuống hắn n i ế t miết miệng lộ ra đỏ t ư ơ i lợi b ạ c h lạc ngọc g ặ p đây biểu lộ không có chút d u n g động nào không lớn hậu viện đại nhân vì sao muốn đáp ứng b ạ c h sao huy lệnh đây rõ ràng là cái cảm ấy mạch lạc ngọc một vị thuộc hạ nói ta biết rõ mạch lạc ngọc gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra các ngươi không có phát hiện sao chúng ta đều nhìn ra bạch sao huyện lệnh đã xảy ra vấn đề nhưng là hắn tự thân cũng không có bất luận cái gì phát giác đại nhân đây là làm sao nhìn ra được trong đó một vị thuộc hạ hỏi rất đơn giản ta vừa mới cái này sức xẻo lý do nhưng phẳng là người bình thường đều có thể nhìn ra ta tại sử dụng kế hoa minh nhưng n à y vị bạch sao huyện lệnh liền thật tin nói đến đây bạch lạc ngọc đưa tay chỉ đầu của mình ta hoài nghi đầu góc của bọn hắn đã ra khỏi vấn đề nhận biết cũng xuất hiện vấn đề bọn hắn có lẽ đã không để mắt đến tự thân biến hóa đem nó coi là đương nhiên mà lại đặng viện lệnh có lẽ không có g a t a chí ít trong mắt hắn không có g a t a nghe được bạch lạc ngọc lời nói này mấy người lập tức như có điều suy nghĩ lập tức bạch lạc ngọc thản nhiên nói bất luận như thế nào dù sao trước kéo dài thời gian tận lực kéo dài lâu một chút ta đã vừa mới đưa tin cho triệu p h ụ chủ hòa giang tuần sứ hai người bọn họ bây giờ nên đã tiếp vào ta đưa tin bây giờ trên đường mới là nghe vậy mấy người t h ầ n sắc vui mừng triệu tông sư cũng tới đương nhiên bạch lạc ngọc gật gật đầu đại nhân yên lấy tông sư các lực chúng ta cần kéo dài bao lâu thời gian có người hỏi vấn đề chốt. Nghe nói như thế, Bạch lạc ngọc như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn chậm nhất nhiều nhất đường này, triệu phủ chủ liền sẽ đến Bạch huyện. nói điều rãi miệng, đi triệu liền Người vấn Ngọc nếu đường, đường này, đến sang Đường này. đề đó độ mâu mở suy Sau Lạc có tốc cao là sẽ kia trong miệng thì thảo sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời theo đại nhân t u y ế t pháp buổi chiều phủ chủ liền có thể đến rút người kia mở miệng nói không tệ bạch lạc ngọc khẽ bước cảm sau đó nói cho nên chúng ta có thể kéo riêng bao lâu liền kéo dài bao lâu hết thảy toàn bằng đại nhân phân phó người kia nói một bên khác tiếp vào bạch lạc ngọc đưa tin giang l i n h liền lập tức lựa chọn khởi hành hắn biết rõ bạch lạc ngọc đã đến rút vậy nói rõ tình cảnh m ư ờ i phần nguy hiểm bạch lạc ngọc đã từng giúp hắn nhiều như vậy bận điệu hắn không có khả năng không đi rút v a n g vào thủy đội tần thông cùng hắn bây giờ gần như phá vỡ bức tường âm thanh tốc độ chỉ một lát sau công phu hắn liền đã xuất hiện ở bạch sa huyện trên đầu thành người nào thủ thành sĩ binh phát giác được đậu tính lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cao ngất thành lâu sau một khắc hắn liền thấy đứng tại trên cổng thành giang ninh phát giác được phía dưới đậu tính giang ninh túi đầu nhìn thoan qua trận đ ứ n mày hắn có thể cảm giác được những n à y sĩ binh trên thân nhiễm khí tức có chút không đúng là huyết nhục c h i thần khí tức trong đầu hắn linh quang loại lên trong nháy mắt tỉnh ngộ lại hắn cũng nhớ tới trước đó tại lạc thủy huyện tiêu diệt toàn bộ bái thần giáo thời điểm những cái kia giáo đổ trên thân liền có loại này khí tức hỗn loạn tà ác phảng phất vũng bùng bên trong khí tức rõ ràng như thế khí tức nếu là đ ặ t ở lạc thủy huyện trước đây hà kim vân bọn người tất nhiên sẽ toàn lực giáo sát bởi vì đây đều là công tích sau đó hắn lại nhìn về phía phía trước liên miền cao hải chập trùng sen vào nhau kiến trúc sau một khắc hắn ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại đem nó đặt mi tâm trong chốc lát chỗ mi tâm một đạo màu trắng dựng thẳng văn hiện hiện dựng thẳng văn bên trong có sáng trói sáng tỏ màu trắng quan g huy tại tiêu tán tựa như phải tùy thời mở ra mở ra thiên nhãn về sau hắn lần nữa quét qua phía trước cao hải chập trùng sen vào nhau kiến trúc trong nháy mắt ngứa mày băng vào thiên nhãn thần thông hắn có thể nhìn thấy trước đó hoàn toàn không đến tin tức nhìn thấy từng đoàn từng đoàn màu tím đen mây đen tại cả tòa thành trì trên không quân quần tại màu tím đen mây đen bao phủ xuống cho dù ở nắng gắt dâng lên buổi sáng cả tòa bạch sa thành đều phảng phất ở vào thế giới màu xám bên trong khó trách bạch lạc ngọc sẽ hướng ta cầu viện bạch sa huyện tình huống vậy mà như thế không ổn nhìn thấy trước mắt một màn này giang ninh liền biết rõ bạch sa huyện là thật xảy ra đại vấn đề thuộc về huyết lục chi thần khí tức bao phủ toàn thành điều này nói rõ bạch sa huyện đã giống như là trở thành bãi thần giáo đại bản doanh sau một khắc hắn bằng vào thiên nhãn đ ả o qua toàn thành rất nhanh liền tìm được bạch lạc ngọc vị trí vị trí khóa chặt hắn phương hướng chật bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ở trên thành lầu phía dưới mấy vị thủ thành sĩ binh bởi vì vừa mới tiếng hô mới phát hiện giang n i n h liền thấy giang n i n h đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn gặp đây lập tức có sĩ binh không thể tin chừng lớn hai mắt sau đó lại dùng sức đuốt đuốt hai mắt sau đó bốn mắt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau một bên khác một chỗ đèn đuốc sáng trưng tầng hầm huyết chỉ đang chậm rãi cuộn cuộn tương đ ầ u quỷ dị đường vân tử trong huyết chỉ kéo dài kéo dài bốn phương biến mất tại không có bó đuốc chiếu sáng trong bóng tối có mấy người vây huyết chỉ mà đứng ba vị thần sứ bây giờ bạch lạc ngọc đi vào bạch xã huyện nên xử lý như thế nào là giết vẫn là chương một trăm mười bốn long tượng chi lực kinh khủng chương một trăm mười bốn long tượng chi lực kinh khủng mấy người bước ra căn này bình thường đông ra tiểu viện một đám bộ khoái liền x u n g tới v i ệ n tôn dáng người khôi ngô người cầm đầu c h ắ p tay nói m ạ c h lạc ngọc đảo qua mấy người trong lòng đ ô n g cảm giác kiềm chế này một đám bộ khoái từng cái dáng vóc khôi ngô dị thường cao lớn vẹn vẹn nhìn một chút hắn liền biết do những người này trạng thái không thích hợp lại ẩn ẩ n cho hắn một loại rất mạnh cảm giác các bách xem ra bãi thần giáo triệt để thẩm thấu huyện nha mạnh lạc ngọc thầm nói trong lòng có chút nặng n ề huyện nha như thế có thể nghĩ bạch sa huyện dân chúng tầm thường sẽ như thế lúc này giang ninh đ ả o qua mấy người lên mắt liền thu hồi ánh mắt không biết bằng máu của ta bằng vào thần duệ thân thuộc đặc tính có thể hay không để bọn hắn trở về hình dáng ban đầu giang ninh ý niệm trong lòng chất động từ vừa mới hắn liền suy nghĩ vấn đề này bởi vì bạch sa huyện bị huyết đ ụ c chi thần thẩm thấu quá sâu quá nhiều người đã biến thành huyết đ ụ c chi thần thân thuộc điều này cũng làm cho hắn nhớ tới trước đó long hành vân biến hóa máu của hắn tiến vào long hành vân thể nội hiện ra vô hiệu trạng thái rất rõ ràng xuất hiện bài dị cùng trên tòa thành miếu hương cũng là như thế bất quá nếu là theo trước đó tình huống hẳn là vô hiệu nghĩ tới đây giang n i n h trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nếu là vô hiệu những này lây d í n h huyết đ ụ c c h i thần khí tức nhân viên chắc chắn sẽ bị dọn đ ẹ p bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói những người này biến thành huyết đ ụ c c h i thần thân thuộc đặng huy lệnh dẫn đường đi bạch lạc ngọc lúc này mở miệng đi theo ta bạch tuần sứ đặng phi n ế t miệng cười một tiếng lộ r a đ ỏ như máu lợi một lát sau mấy người đi tới bạch xa huyện một chỗ làm chơi buổi sáng làm chơi lộ da dị thường yên tĩnh lui tới không có quá nhiều người đi lại thúy liễu cát nhìn xem phía trước chiêu bài quả nhiên là nơi này giang n i n h trong lòng tầm h nói vừa mới hắn mở ra thiên nhãn đảo qua toàn bộ bạch xa huyện liền phát hiện bạch xa huyện mấy chỗ cực kỳ dị thường địa phương m à túy h liêu các hạ mặt tầng hầm chính là dị thường vị trí tầng hầm bên trong màu máu cùng màu đen sát khí tại hắn thiên nhãn nhìn trùng dưới quần quần như thủy triều tựa như phải tùy thời xông phá mặt đất bao phủ toàn bộ bạch xa huyện m ô i hắn khẽ nhúc ních vận dụng truyền âm nhập mật tại bạch lạc ngọc trong thai vang lên bạch linh đợi chút nữa co lại ta đằng sau lúc này b ạ c h lạc ngọc nghe được ở bên thai vang lên giang ninh thanh âm không khỏi nhìn về phía giang ninh nhìn thấy giang ninh khẽ gật đầu ra hiệu trong lòng của hắn lập tức sáng tỏ đặng h u y ệ n lệ ngươi nói là thuộc hạ của ta lưu liên tại yên liếu t r i địa vì vậy cùng ta mất liên lạc b ạ c h lạc ngọc đột nhiên mở miệng hỏi đây cũng không phải đặng phi lắc đầu sau đó nói theo bản huyện k i ế n biết cái này thúy liêu các dưới mặt đất cũng giống như bái thần giáo một chỗ cứ điểm b ạ c h tuần sứ thuộc hạ trước đây chính là biến mất ở chỗ này trước đó bản huyện khiến thế đơn lập bạn không dám tới sông cái này đầm rồng hang hồ hôm nay có bạch tuần sứ tương trợ vì vậy mới dám đến đây xông vào một lần nghe được lời nói này bạch lạc ngọc trên mặt lập tức toát ra thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể từ đặng phi trong miệng nghe ra lời nói này đặng h u y n lệ ngươi có biết ngươi bây giờ dáng ngóc khôi ngô không giống người bình thường giang ninh mở miệng đây là tự nhiên nghe được giang ninh lời nói đặng phi n h ế c miệng cười một tiếng ngươi có nghe nói qua bụng phát tướng bản huyện làm ra thân binh nghiệp chinh chiến nhiều năm dáng g ó c nếu không khôi ngô như thế nào tại trong quân lập xuống chiến công hiến hách binh nghiệp bên trong người từ trước đến nay từng cái eo lớn bàn trọn thể t r ạ ngươi cầm tiểu nhìn đệ này xem ra kiến thức quá Nói đến đây, Đặng đến này kiến Nói hắn Ngươi mà mấy xem theo ra khoái. Phi thức ít. chỉ chỉ h quá vị bộ khoái. Nhìn ta những thân binh này trước đây cùng ta cùng nhau chém giết chiến trường ai không phải từng cái dáng góc h ơ i nô eo lớn bằng tròn đặc biệt cách cường trắng nghe đến mấy câu này mấy vị kia bộ khoái quay đầu đối giang linh cùng nhau c ư ờ i một tiếng lộ ra đỏ như máu lợi nhà huyện tôn đại nhân hôm nay sao lại tới đây một vị mặc rộng màu đỏ chót váy vải thể trạng to con trung niên nữ nhân g ơ lên khăn tay đi ra thúy liếp cát từ chỗ cổ bắt đầu tân tân lớp lớp thịt liền trồng chất cùng một chỗ t h á n thể trọng nói ít có ba bốn trăm cân b ớ t nói nhiều lời ta hoài nghi ngơi ư nơi này chứa chấp tội phạm muốn dẫn đội đi vào kiểm tra đặng phi mở miệng huyện tôn đại nhân hôm nay thật là lánh khóc ta tia thể trạng to con trung niên nữ nhân dương lên khăn tay sau đó lui khỏi vị trí một bên huyện tôn đại nhân đã muốn kiểm tra vậy liền mời đi ta thúy liêu cắt trong sạch mở cửa làm ăn nhưng cho tới bây giờ còn không sợ bất luận cái gì kiểm tra b ạ c h quân sứ mời đặng phi nói b ạ c h lạc ngọc gật gật đầu sau đó nhìn về phía giang linh đại nhân ta ở phía trước g ò đường giang linh nói b ạ c h lạc ngọc gật gật đầu sau đó giang linh dẫn đầu bước vào thúy liêu cát tiến vào p h ò n g trước chỉ có mấy vị ngáp một cái quy công cùng quần áo hở hàng tuổi trẻ nữ tử nhìn qua cũng cùng đồng dạng yên liếu chi địa không hề có sự khác biệt đi hậu viện đặng phi nói giang linh gật gật đầu tiến vào hậu viện ta âm lọt vào hai m à tới rất rõ ràng có người tại luyện công buổi sáng giờ phút này đặng phi bọn người từng cái gần như xếp hàng xuyên qua thông hướng hậu viện hình tròn cồng còm bọn hắn to con thân thể không cách nào trèo trống bọn hắn song song thông qua hình tròn cồng còm b ạ c h t u â n sứ theo ta được biết kia cứ điểm ngay tại núi giả nội bộ đặng phi mở miệng nói cùng lúc đó tại đi vào thúy liêu các hậu viện giang linh ánh mắt liền khóa chặt hòn non bộ trước đó mở ra t h i ê n nhãn hắn liền đã biết được cái này dưới đất thất lối vào tại phương nào ta tại phía trước mở đường giang linh nói thoại âm rơi xuống hắn liền hướng phía thúy liêu các hậu viện cao lớn hòn non bộ đi đến vây quanh đằng sau hắn đã văng ra một khối có thể dĩ giả loạn chân cự thạch trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một tòa trượng cao cửa hang trong động cũng không đen như mực có pha tạp ánh nắng từ hòn non bộ khe hở bên trong gậy xuống cho phương viên b ấ t quá năm sáu mét động vật cung cấp đầy đủ ánh sáng đối mặt giang linh ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt mặt đất cái kia đen như mực thâm thúy n h ậ p đạo bạch lạc ngọc giờ phút này cũng từ phía sau chen lân tiến đến sau m ộ t khắc hắn ánh mắt lập tức đọc lại nhìn về phía phía trước một lệnh bài hắn đưa tay một nhiếp lệnh bài bay vào hắn trong tay p h ủ nhẹ phía trên vết máu bạch lạc ngọc lập tức thần sắc đọc dung là lâm khiếu sau đó ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ tràn ngập sát ý cho dù trong lòng của hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị chính mình trước đó thuộc hạ đại khái s u ấ t đều đã gặp nạn nhưng khi suy đoán của hắn làm thật một khắc này trong lòng của hắn vẫn như cũ ngũ vị t ặ p trần kia là hắn người thuộc hạ của hắn bây giờ lại là hao tổn ở chỗ này bạch lạc ngọc lập tức không tự chủ được nắm chặt n ắ m đ ấ m móng tay thật sâu lâm vào trong thịt bạch huynh người ở chỗ này chờ ta giang linh nói không ta cùng giang huynh cùng nhau xuống dưới bạch lạc ngọc lắc đầu ánh mắt kiên định thoại âm rơi xuống hắn trong tay hàn quang lóe lên một thanh lóe da hàn quang trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay cũng được nhìn thấy bạch lạc ngọc biểu hiện trên mặt giang linh gật gật đầu các ngươi chờ ở bên ngoài lấy bạch lạc ngọc nhìn thấy giang linh dẫn đầu tiến vào trong địa đạo lập tức q u a y đầu về phía ngoài tùy tùng nói thoại âm rơi xuống hắn cũng liền bận bịu đi theo một bên khác trong tầng hầm ẩ m đến rồi người mặc màu xanh lá quấn ngực cùng b á y dài t r i ể n lộ v ò n g e o nữ tử mở miệng chương một trăm mười lăm thần lâm kinh khủng thần uy chương một trăm mười lăm thần lâm kinh khủng thần uy đen đốt sang c h ư n g tầng hầm bên trong huyết chỉ quân quận dần dần sôi chào theo giang linh mở miệm b ạ c h lạc ngọc lập tức lui hướng về sau phương sau một khắc huyết chi bốc lên chậm rãi tại giữa không trung ngưng tụ thành hình giang linh xem t r ư ờ n g máu loang này ta có thể cảm nhận được rất mạnh sắc khí tất nhiên ẩn chứa rất mạnh tính ăn mòn b ạ c h lạc ngọc tại sau lưng mở miệng nhắc nhở giang linh cũng không quay đầu lại khẽ gật đầu đối mặt trước mắt loại này chưa từng hiểu rõ q u ỷ dị thủ đoạn hắn cũng không dám khinh thị rất rõ ràng đây là b á i thần giáo chỗ tế b á i thần linh huyết nhục chi thần thủy đoạn rất nhanh máu loang giữa không trung liền hội tụ thành hình kia là một tôn sáu tay ba đầu bốn chân quái vật bên ngoài thân huyết thủy đang không ngừng biến hóa khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ ràng trong chốc lát sáu tay ba đầu quái vật đột nhiên mở ra hai mắt hai mắt trống rỗng phản phất một cái vòng xoáy đang không ngừng thôn vệ dòng máu trên mặt vô c h i phạm nhân dám giết ta tín đồ thanh â m to lớn mà to lớn tại b i ệ t kín tầng hầm quanh quẩn tràn ngập uy nghiêm quả nhiên là hắn nhìn trước mắt từ máu loãng triệt để ngưng tụ thành hình quái vật giang linh ánh mắt nghiêm trọng đối với cái gọi là thần linh hắn xưa nay không dám kinh thường bởi vì thần linh đối với hắn bây giờ mà nói vẫn là tràn ngập không biết không biết không hiểu rõ Đó chính là nguy hiểm h nguy n là ấ trong Cùng lúc thức đục chi vang Giáng thần giới, Lâm đó, đây vào môi viết ý t ở nháy mắt đem lòng ự c chú cảm được thức, cũng là chấp Ninh thân. Hắn nhận Ninh thân khí hành ý rơi trên trên trưởng Trong Giang Giang tại loại tại. vào là đồng dạng đồng tồn quyền tồn l của hắn hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn bây giờ vẫn như c ũ không cách nào chân chính giáng lâm thế gian mà trước mặt giang ninh rõ ràng là tại trong nhân thế hành tẩu không đúng lần nữa cảm thụ giang ninh trên người khí thức trong lòng của hắn thần sắc đại biến tức giận trong nháy mắt như núi lửa bộc phát bởi vì hắn trên người giang ninh cảm nhận được cùng loại quyền hành h ư n g vị hắn trong nháy mắt minh b ệ n h đây là quyền hành chi tranh cũng là thần vị chi chiến trước mặt nam tử đánh cắp vốn nên thuộc về hắn quyền hành giữa hai bên bởi vì quyền hành giống nhau đem biến thành chân chính kẻ thù sống còn không chết không thôi hắn nếu là bại vậy liền đoạn sự đều yên nếu là thắng thì có thể cướp đoạt đối phương quyền hành mạnh mỡ để hắn sớm một ngày triệt để ngưng tụ quyền hành trở về thần vị đối với hắn loại này tại thời kỳ thượng cổ liền đoạt được thần vị tồn tại mà nói chỉ cần cái này phương đông thiên địa không đi hướng tịch diện ngày đó hắn t ứ c giống như là bất tử bất diệt vô luận chết bao nhiêu lần ngủ say bao lâu chỉ cần quyền hành tồn tại liền cuối cùng cũng có một lần nữa ngưng tụ quay về thần vị kiên một ngày mà bây giờ quyền hành bị chia cắt điều này đại biểu hắn đã mất đi triệt để ngưng tụ quyền hành trở về thần vị cơ hội cái này cũng giống như là tức đoạn hắn bất tử bất d i ệ t đặc tính đủ loại suy nghĩ tại trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên trong lòng của hắn l ử a giận trong nháy mắt như lửa núi bộc phát tức giận giống như liệt h ỏ a bốc lên ngươi lên chết Ba tiếng rơi xuống như thiên vi quần quận hóa thành sóng âm hướng xung quanh q u y t tán huyết chỉ trong nháy mắt nổ tung t h ạ c nước da trong một t r ớ c mắt nguyên bản đèn đ u ố c sáng trưng tầng hầm liền một lần nữa biến thành một mảnh đèn thịt điện quang hỏa thạch ở giữa bạch lạc ngọc cảm nhận được phía trước cố này kinh khủng t h ầ n uy trong lòng một trận hãi nhiên lập tức hóa thành thật sâu tuyệt vọng vẹn vẹn uy thế áp bách liền để hắn sinh ra một cỗ phụ du nhìn trời cảm giác bất lực ngay một khắc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước lối đi nhỏ lối b ả o một vòng kim quang t r t hiện kim quang hiện hiện xua tán đi h á m ngăn trở kia giống như thực chất công kích song âm là giang linh nhìn xem cái kia đạo quanh thân bị kim quang bao phủ đứng ở trước mặt hắn bóng lưng bạch lạc ngọc trong lòng viên mãn cấp độ kim cương bất diệt thân b ạ c h lạc ngọc nhìn xem giang linh bóng lưng trong nháy mắt m ì n h ngộ tới trước đó hắn từ triệu ngọc long trong miệng cũng được biết vị tia đến từ kim cương tự phật tử kim thiền đem kim cương bất diệt thân viên mãn phát môn giao cho giang linh bất quá vừa mới qua đi bao lâu trong đầu hắn hiện lên một vòng suy nghĩ phía trước giang linh vận chuyển khí huyết toàn lực thôi phát kim cương bất diệt thân hai tầng kim quang bao phủ tia đánh tới kinh khủng sóng â m cùng đập vào mặt máu đen bị kim quang ngăn cản ở ngoài nhìn xem trên bầu trời huyết chỉ nổi giận huyết n ụ c chi thần giang linh ánh mắt đồng dạng có chút nghiêm trọng từ cái này đột nhiên giáng lâm tại trong huyết trì huyết n ụ c c h i thần trên thần hắn cũng đồng dạng cảm nhận được kia cỗ quen thuộc khí tức hắn cũng đại khái minh bạch vì sao cái này đột nhiên giáng lâm huyết n ụ c c h i thần sẽ như thế nổi giận quyền hành xung đột cái này tức là thần chiến sẽ chỉ không chết không thôi hắn ánh mắt chấp động mấy lần liền làm ra quyết định đã là địch vậy hắn nhất định phải nhìn trộm một cái cái gọi là thần linh không biết hắn nội tình không có bất luận cái gì hiểu rõ vậy sẽ vô cùng bị động làm ra quyết định sau giang linh lại không bất luận cái gì trần trờ cùng do dự ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại trong nháy mắt đặt giữa lông mày hai ngón tại giữa lông mày nhẹ nhàng kéo xuống dưới trong chốc lát một đạo màu trắng dựng thẳng v ă n t ạ i hắn mi tâm hiện hiện dựng thẳng văn bên trong có sang trói quang huy đang không ngừng tiêu tán bàng như mây khói tựa như một đạo tùy thời muốn mở cửa t i a là nhìn thấy bị kim quang bao phủ cái kia đạo bóng người huyết nục chi thần toàn thân lập tức chấn động trong đầu hắn hiện ra xa xưa một đạo ký ức t i a là một tôn cao cư cựu tiên tri thượng thân ảnh đạo thân ảnh kia t r á n sinh thiên nhãn đại biểu thiên đạo chấp trưởng thiên hỏa có được có thể phá hủy bất luận cái gì thần linh lực lượng tại thời đại kia liên quan tới vị này cao cư cựu thiên tri thượng thân ảnh xưng hô rất nhiều mà tại hắn trong vòng luật quẩn đều đem đạo thân ảnh kia xưng là thần tôn không đúng không đúng không đúng thời k h ắ c này huyết lục chi thần trí a hồ đột nhiên thần đột đã đi mất t lần nữa đã mất đi thần chí, lâm vào điên bên trong hắn một tiếng lại một tiếng gầm t h é t để trong huyết chỉ vết máu k h u ấ y động bởi r a chu vi kinh khủng thần uy giống như thực chất một lần lại một lần quyết tán vỡ tối tầng hầm bắt đầu lay động chu vi trụ cột bắt đầu đứt đoạn đỉnh đầu không ngừng có đá vụn bùn cắt rơi xuống giang linh mở ra thiên nhãn cũng trong nháy mắt nhìn ra huyết nhục c h i thần bên ngoài thần nhìn thấy kia có máu đen ngưng tụ mà thành ba đầu sáu tay trung tâm nhẹ nhàng trôi nổi lấy một tòa bàn tay lớn nhỏ làm bằng đá thần tượng cái này nên chính là huyết nhục c h i thần d á n g lâm môi giới cùng nội hạch trong lòng của hắn thầm nói lập tức lần nữa toàn lực thôi phát thiên nhãn trong chốc lát mi tâm cái kia đạo phản phất phật môn giống như dựng thẳng v ă n bên trong tiêu tán mây khói chạm m ở mị quang huy càng tăng lên giống như thực chất tồn tại mà giờ khác này giang linh cảm giác tầm mắt của mình trong nháy mắt xem thấu tượng đá bề ngoài sau đó tựa hồ thuận cái kia đạo vô hình môi giới thấy được một chỗ không biết chi điểm kia là hoàn toàn t ĩ n h mịch tại hư vô thế giới tại cái kia thế giới bên trong ngoại trừ vô biên h ắ c ám chính là trên dưới đều hư hư vô tại trong bóng tối một tôn sáu tay thần tượng ngồi ngay ngắn đại sen giờ phút này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không giữ t ậ n bốn cái đầu bên trên cùng nhau hiện hiện vô tận sợ hãi tại trong tầm mắt của hắn hướng trên đỉnh đầu hư vô chỗ đột nhiên xuất hiện một con mắt một cái không ngừng tiêu tán màu trắng quang huy con mắt hắn đến rồi hắn thật đến rồi huyết nhục chi thần trong lòng lập tức vô cùng sợ hãi hắn sau đó liền tỉnh mộ lại con mắt này đến chính là bởi vì hắn bằng vào môi giới mà dáng lâm hóa thân sau một khắc lơ lửng tại huyết hải phía trên tôn này sáu tay bốn thủ hóa thân liền ẩm v a n g giải thể treo trên bầu trời huyết dịch cũng bởi vì đã mất đi lực lượng trèo trống mà hướng phía phía dưới huyết chỉ rơi xuống mà tại thời khắc này giang ninh cũng phát hiện ánh mắt của mình từ vừa mới dị độ không gian bên trong bị bắn ra ngoài không kịp quá nhiều suy nghĩ hắn ánh mắt liền bị kêu máu đen bên trong thần tượng hấp dẫn bước ra một bước chương một trăm mười sáu thêm điểm thu hoạch t r ư ớ c 116, thêm điểm thu hoạch tràn ngập nguy hiểm tầng hầm bên trong sau một lát huyết trì bị s ấ y khô thiếu đốt liệt diễm lửa hổ lập tức biến mất b ạ c h lạc ngọc tới gần huyết trì xem xét lập tức tâm thần chấn động hạ phương b ạ c h xương hôn tạc còn sót lại huyết thủy trồng chất giao thoa không biết k ỳ s ố bao nhiêu giang ninh giờ phút này cũng chậm rãi thu hồi thần thức b ư ớ c hơi hơn phân nửa máu loãng hắn thần thức cũng có thể tìm được dưới đáy trong lòng của hắn đồng dạng cảm thấy tâm thần chấn động mạch cốt số lượng phá ngàn đây là hắn vừa mới vận dụng thần thức q u t lớn huyết trì dưới đáy đoạt được biết kết quả mà cái này cũng mặt đất nơi đây c h ỉ ít tống táng hơn ngàn người đồng thời toàn bộ bạch sa huyện ngoại trừ chỗ này đặc thù huyết trì bên ngoài đông nam tây bắc còn đều có một tòa trôn giấu ở dưới đất thất huyết trì nếu là còn lại huyết trì quy mô cùng cái này giống nhau cộng lại tổng cộng chính là c h ỉ ít chết mấy ngàn người bạch minh đi lên trước đi giang l i n h chậm rãi thu hồi ánh mắt bạch lạc ngọc cũng đem ánh mắt từ trong huyết trì thu hồi t ố t đi lên về sau nên giải quyết vị tia đặng về lệnh giang ninh gật gật đầu đại nhân nhìn thấy giang ninh cùng bạch lạc ngọc xuất hiện mới bị tia tủy tùng lập tức thần sắc vui mừng tiến lên đón bạch lạc ngọc đối mấy người khe h ố t c ằ m nhìn thấy đứng ở trong h i ệ n có chút thất thần đặng phi mấy người trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc mà giờ khắp này giang linh cũng đã đi vào đặng phi trước mặt hắn bấm tay một điểm một sợi đao ý phá không đặng phi mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một đạo huyết động huyết động bên trong có cốt cốt hát huyết chảy ra nhưng giờ phút này đặng phi chẳng những không có mất mạng mà là dường như đã có mấy đ ờ i bừng tỉnh hai mắt bay về thanh tĩnh ta đây là hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc bạch tuân sứ chú ý tới bạch lạc ngọc về sau hắn liền vội vàng hành lễ giang linh đây là bạch lạc ngọc mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía giang linh một bên đặng phi trông thấy bạch lạc ngọc cử động như vậy cũng theo đó nhìn về phía giang linh trước đó có một loại trùng ký sinh tại đặng huyện lệnh trong đầu giang linh nói trùng đặng phi hơi nghi hoặc một chút giang linh nói đặng huyện lệnh nếu là còn có trí nhớ lúc trước lực vậy liền hào hào nhớ lại một chút nghe được câu này đặng phi trong mắt trong nháy mắt toát ra vẻ suy tư vẹn vẹn không đến thời gian mấy hơi thở đặng phi thân thể liền hơi run dậy giang linh nhìn hắn một cái lại đi tới còn lại mấy bị bộ k h o i trước người bầm tay ở giữa đao ý bán ra trong nháy mắt phá vỡ đầu lâu của bọn hắn sau đó vận dụng thần thức hư không một n h á p mấy đầu trắng hoa hoa nhục trùng từ bọn hắn mi tâm lô máu bên trong rớt xuống đất b ạ c h lạc ngọc nhìn thấy những n à y trên mặt đất nhúc đích v ạ n m è o dài mảnh nhục trùng trong nháy mắt thần sắc biến đổi là vô cổ chi thuật nên là giang linh gật gật đầu theo cổ trùng từ những cái k i a bộ khoái bên trong trong đầu bị đào ra những cái k i a bộ khoái cũng như ở trong ngọc mới tỉnh chư vị tự hành hồi ước quá khứ ký ứ giang linh nói một lát sau đạ phi trong mắt chậm rãi chạy ra máu đen nước mắt hắn từng bước một đi đến trong nội viện ao nước trước nhìn xem trong nước kia hình thể khoa trương thân ảnh hắn lập tức lòng như trong hội bạch tuân sứ ta có lỗi với trong thành phụ lao hương thân đặc b i ệ n lệnh có thể nhớ kỹ quá khứ bạch lạc ngọc hỏi nhớ kỹ đều nhớ ta những ngày qua đi sự tỉnh m u ô n lần chết khó từ tội lỗi gặp đây giang ninh nói bạch h i n h ngươi tự hành xử lý nơi này tình huống b á i thần giáo ở trong thành còn có mấy c h ỗ cứ điểm thoại âm rơi xuống giang ninh trong nháy mắt hóa thành một trận q u n phong liền biến mất tại nguyên chỗ bạch sa huyện loạn tượng cũng không có giải quyết triệt đ ể giang ninh cũng liền không dám ở này quá nhiều chậm trễ ngoại trừ nơi đây bên ngoài còn có còn lại bốn tòa huyết trì những cái k i a huyết trì t r u n g quanh đồng dạng có bái thần giáo nhân viên trông coi bây giờ nơi đây cứ điểm tuy bị hắn tiêu diệt nhưng hắn thấy tất nhiên cũng kinh động đến tiềm ẩn tại bạch sa huyện bái thần giáo giáo chúng bất luận bọn hắn trước đó ở chỗ này có cơ nào kế hoạch bây giờ bởi vì hắn đến mà bị phá hư chưa hẳn sẽ không được ăn cả ngã về không từ đó tạo thành thương vong nhiều hơn thật ở hắn bị thì mưu hắn chính hắn đã đảm nhiệm đông lang quận tân sứ như vậy thì không thể coi nhẹ thai h ỏ a này kia là ngàn ngàn vạn vạn gia đình c h i an khang chỗ hệ mà lại bất luận nói thế nào trong mắt hắn bách tính là vô tội nhất tâm tư lưu chuyển ở giữa hắn đã vận dụng xúc đ ị a thành thốn thần thông tốc độ trong nháy mắt hiện ra mấy chục lần một phát sau đó hắn b ọ t thẳng nhập một chỗ góc đông nam một chỗ viết chỉ ngay tại chỗ tầng hầm bên trong người nào vẹn vẹn chuyển đến một tiếng gần như kia đen nhánh thâm thúy tầng hầm bên trong liền biến thành một chỗ tử vong tri đ i ệ không đến c h u n g trả thời gian còn lại đông bắc tây bắc tây nam ba cái nơi hẻo lánh huyết trì ngay tại chỗ tầng hầm liền bị giang n i n h toàn bộ tiêu diệt thần tính tám mươi chín điểm quyền hành huyết n ụ c tái sinh hơi thiếu một trăm mười ba hắn nhìn về phía bảng của mình hài lòng gật đầu phá hủy kia mấy chỗ cứ điểm cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch mỗi chỗ trong huyết trì đều có dấu một tòa huyết n ụ c c h i thần thần tượng cùng lúc ban đầu tòa kia không khác hắn vận dụng thân thức đem thần tượng từ trong huyết trì lấy ra trước sau thu hoạch cũng không kém nhiều tổng cộng năm nơi thu hoạch để hắn thu hoạch thần tính điểm đạt đến từ trước tới nay cao nhất điểm số huyết n ụ c tái sinh quyền hành cũng đã nhận được bù đắp thu hoạch cũng là còn không tệ h ắ n tùy theo đóng lại bảng một lát sau thúy liễu các hậu b i ệ n giang ninh xuất hiện lần nữa giang ninh thế nhưng là giải quyết b ạ c h lạc ngọc nhìn thấy giang ninh trở về nhanh như vậy nao nao giang ninh gật gật đầu giải quyết trong thành đông nam đông bắc tây nam tây bắc bốn cái nơi hẻo lánh cứ điểm đều toàn bộ tiêu diệt tạm thời đến xem nên là nguy cơ giải trừ nhanh như vậy b ạ c h lạc ngọc nghe được giang ninh lời nói này trong lòng khe giật ì n h mạch s a huyện lớn bao nhiêu hắn mười phần rõ ràng bốn cái nơi hẻo lánh chưa nói xong muốn tiêu diệt cứ điểm vẹn vẹn chạy cái vừa đi vừa về cũng không chỉ ngắn ngủi như thế thời gian nghĩ tới chỗ này hắn lại không khỏi hồi tưởng lại trước đó giang linh kịp thời xuất hiện trong lòng đủ loại suy nghĩ nhanh chóng hiện lên sau đó hắn đem những ý niệm này thâm tàng nội tâm đa tạ giang tuần sứ nhìn thấy giang linh hiện thân đã phi lập tức chắp tay nói t ạ tại vừa mới giang linh rời đi thời điểm hắn cũng đã từ bạch lạc ngọc trong miệng biết được giang linh chân thực thân phận còn lại mấy vị bộ khoái g ặ p đây cũng n g o nhau hành lễ nói t ạ đa tạ giang tuần sứ ân cứu mạng đa t ạ g i a n g tuần sứ ân cứu mạng đa tạng giang tuần sứ ân cứu ra hiệu bọn hắn không cần như thế đặng h u y n lệ các ngươi có biết chính mình bây giờ là cơ nào tình huống hắn mở miệng hỏi đặng phi nói chúng ta bị tả thần ăn mòn q u á sâu đã không quay đầu lại được nên đón chúng ta kết cục chỉ có tử vong nói đến đây đặng phi nắm chặt lại n ắ m đấm trong mắt có chút không cam lòng ta cái này nguyện lệnh làm thất trách m u ô n lần chết khó t ử tội lỗi nhưng ta những n à y đi theo em ta huynh là vô tội bọn hắn cùng ta cũng chết ta là thật không cam lòng à đại nhân lần này đi hoàng việt lộ chúng ta cũng có bạn ngày sau chúng ta trên hoàng việt lộ chưa chắc không thể lại l à một phen sự nghiệp có bộ khoái mở miệng nói giang l i n h nhìn về phía đặng phi mấy người trong lòng âm thầm l ắ n đầu vừa mới ở bên ngoài hắn đã đã làm nếm thử c h ư n g m t trăm mười bảy đại t ô n g sư thẩm văn liên chương m t trăm mười bảy đại t ô n g sư thẩm văn u y ê n bạch sa huyện trên tường thành cuốn phong gào thét hai người áo bào bay phất phới đến rồi bạch lạc ngọc đột nhiên mở miệng chỉ gặp nơi x a một đạo bóng người vượt qua đỉnh núi gào thét mà tới xuống núi chi thế so mãnh hổ càng sâu người đến chính là triệu ngọc long thoáng qua ở giữa triệu ngọc long đã từ đỉnh núi đi tới bình nguyên sau đó xông vào bạch sa hà bên trong nước sông tại dưới chân hắn ẩm vang nổ tung khuyết tán sóng lớn giả dích không dứt một lần để từ bắc hướng nam h ạ mặt phát sinh vợn sóng đảo ngược hiện tượng chỉ một lát sau công phu triệu ngọc long liền rơi vào hai người trước mặt khí tức hơi có vẻ gấp rút lồng ngực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng chập trùng gặp qua phủ chủ gặp qua phủ chủ giang l i n h cùng bạch lạc ngọc chắc tay triệu ngọc long nhìn bạch lạc ngọc liếc mắt cụ thể tình huống như thế nào ta tới nói đi bạch lạc ngọc nói sau đó hắn liền đem những ngày qua tại bạch sa huyện phát sinh tiền căn hậu quả lại thuật lại một lần một lát sau n g h e xong bạch lạc ngọc tự thuật triệu ngọc long không khỏi có chút kinh ngạc nhìn g i a n g linh liếc mắt sau đó nói mang ta đi huyết trì nhìn xem rõ bạch lạc ngọc đáp thúy liêu cát thời khắc này thúy liêu cát đã sớm bị quan binh phong tỏa ba người xuyên qua quan binh phong tỏa trực tiếp hướng phía tầng hầm đi đến để đặng phi tới gặp ta trên đường triệu ngọc long mở miệng phân phó sau đó tầng hầm bên trong triệu ngọc long đi vào cạnh huyết trì hắn nhìn phía dưới chồng chất bạch cốt ánh mắt không khỏi ngưng tụ vàng vào cường đại tinh thần lực hắn đã đại khái rõ ràng phía dưới trồng chất bạch cốt có bao nhiêu lỡ không dưới ngàn người bạch cốt trồng chất cùng một chỗ trồng chất sau một khắc thân hình hắn nhảy lên liền nhảy xuống vẹn vẹn không đến một cái hô hấp triệu ngọc long liền một lần nữa nhảy dựng lên nắm lấy bức tường thân hình mấy cái bắn lên liền một lần nữa rơi vào cạnh huyết trì duyên máu loãng này thật mạnh tính n g ăn mòn triệu ngọc long trong giọng nói tràn ngập sợ h ã i t h á n phục hai chân dùng sức trà trà đánh bay trên chân huyết thủy đồng thời hai chân cũng biến thành chần trụi trước đó mang ở trên chân dậy đã không cánh mà bay phụ chủ liền ngươi cũng đỡ không nổi máu loãng này ăn mòn sao bạch lạc ngọc hỏi triệu ngọc long nói kháng l à c ó thể chịu nhưng là kháng không được quá lâu máu loãng này không những có thể huyết đ ủ đối với chân nguyên các loại năng lượng càng l à c ó cực mạnh ăn mòn nói đến đây hắn nhìn giang n i n h liếc mắt mới vừa từ bạch lạc ngọc trong miệng cũng được biết lần này bạch sa huyện náo động có thể như thế nhanh chóng bình định tất cả đều quy công cho giang n i n h bây giờ kiến thức máu loãng ăn mòn lực về sau hắn biết được lần này bạch sa huyện x ả ra chuyện vấn đề so với hắn trước đó trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết nhất là vị kiệt t thần giáng lâm nghĩ tới chỗ này hắn nhũ mày tùy theo nhìn về phía giang linh giang tuần sứ trước đó cái này trong huyết t r ỉ thần tượng có thể ở trên thân thể ngươi tại giang linh gật gật đầu sau đó đem cất đặt tại tu di dưới bên trong thần tượng lấy ra triệu ngọc long nhận lấy trên dưới lật nhìn hai mắt sau đó lắc đầu có chút kỳ quái không có cái loại cảm giác này phụ chủ đó là cái gì cảm giác giang linh hỏi triệu ngọc long nói thần linh khí tức bất luận là tà thần vẫn là đại hạ thừa nhận chính thần kỳ thật đều là cùng loại tồn tại những cái kia thần tính vật bên trên đều có thần linh khí tức hắn mở miệng giải thích một cái phát hiện không có từ thần tượng trên tìm tới cái gì chỗ gì thường sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giang ninh giang quần sứ cái này đổ vật ta trước hết thu biết tính toán tại ngươi công lao bên trong ngay vậy giang ninh hai mắt có chút sáng lên bây giờ những cái kia thần tượng đều bị hắn thu nạp song lẩn chứa thần tính điểm với hắn mà nói hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì bây giờ giao ra có thể tính công lao đó chính là lấy không công lao phế vật lợi dụng nghĩ tới chỗ này hắn đưa tay vung lên còn lại bốn tòa thần tượng cũng xuất hiện tại hắn trong tay phụ chủ những n à y ngươi cũng đều phải đều là tại còn lại bốn cái trong huyết trì tìm tới m u ố n triệu ngọc long gật gật đầu tiếp nhận giang ninh giao ra còn lại bốn tòa thần tượng mở miệng tiếp tục nói ta sẽ báo cáo đi lên những này đều tính là ngươi công lao thoại âm rơi xuống hắn lại nói hai ngươi lại mang ta đi còn lại bốn tòa huyết trì nhìn xem ta hoài nghi b á i thần giáo trước đây tại bạch sa huyện bảy ra một tòa t r ấ t pháp Tức. giang ninh gật gật đầu một lát sau tại giang ninh cùng bạch lạc ngọc dẫn đầu dưới triệu ngọc long đi qua còn lại ba tòa huyết trì đứng tại cuối cùng một chỗ huyết trì bên cạnh nhìn chăm chú lên phía trước bình tĩnh huyết trì hắn ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng phụ chủ thế nhưng là nhìn ra chút cái gì đồ vật bạch lạc ngọc hỏi một tòa chật pháp một tòa cực kỳ tạ ác lại kinh khủng chật pháp triệu ngọc long mở miệng hắn sau đó thở phào một hơi nhìn về phía giang linh suy đoán của ta nếu là thật sự kia giang tuần sứ thế nhưng là cứu vãn toàn bộ bạch sang huyện a phụ chủ người nói là bạch lạc ngọc nghe nói lời nói này hai mắt lập tức trừng lớn giang linh cũng ánh mắt trở nên ngưng trọng triệu ngọc long nhìn xem hai người biểu lộ chậm rãi gật đầu huyết nục chi thần chấp trường huyết nục quyền、hành. những cái kêu bái thần giáo nhân viên nếu là hiến tế cả tòa thành trì sinh linh huyết đ ụ c chắc chắn sẽ thật to cổ vũ tôn này thần linh trở về như thế kia là một trận thai họa thật lớn nghe được lời nói này b ạ c h lạc ngọc thần s ắ c lập tức biến đổi bọn hắn dám điên cùng như vậy đây chính là hơn mười vạn sinh mệnh cho nên bọn hắn gọi tà thần giáo triệu ngọc long mở miệng sau đó vừa tiếp tục nói bất quá chuyện này ta còn không thể xác định đối với trận pháp nhận biết ta tương đối nông cạn cần liên hệ một người ai mạch lạc ngọc nói thẩm văn uyên triệu ngọc long nói thẩm văn uyên Bạch Lạc Ngọc thẩm r o n miệng g t ì thảo, một chút. thần tiêu Tây t hơi nghi hoặc hắn chấn h động. xuyên sắc của Sau đó, để Là vị văn uyên triệu ngọc long gật gật đầu hắn đối nho ra cùng đạo gia nghiên cứu rất sâu đối với trận pháp cũng rất có hiểu rõ trước đó không lâu bước vào đại tông sư chi cảnh đoán chừng nếu không nhiều quá lâu hắn liền sẽ trở thành ta đỉnh đ ấ u cấp trên hắn trở thành đại tông sư b ạ c h lạc ngọc không khỏi chừng lớn hai mắt trong mắt tràn ngập không thể tin thần sắc phải triệu ngọc long gật gật đầu nói về thẩm văn uyên khoe miệng của hắn cũng toát ra nhàn nhạt nhẹ nhõm bởi vì thẩm văn uyên bước vào đại tông sư chi cảnh chính là quảng ninh phủ sinh trưởng ở địa phương đại tông sư có như thế một vị cự phép tại toàn bộ quảng ninh phủ cũng sẽ có cái trụ cột cảnh nội xuất hiện cỡ nào k ỳ biến có như thế một vị bản thổ đại tông sư toa c h ấ n cũng khó khăn n h ấ t lên bao lớn sóng gió mà hắn còn trùng hợp cùng thẩm văn uyên có không tệ giao t ì n h chuyện này với hắn tới nói càng là thiên đại hào sự cấp trên có người hắn cũng trở nên càng thêm nhẹ nhõm cùng lúc đó giang ninh nghe được hai người nói chuyện trong lòng có chút không hiểu tây xuyên tẩm ra hắn không hiểu rõ nhưng là tây xuyên quận hắn hiểu rõ tây xuyên quận chính là lệ thuộc vào quảng ninh phủ biên giới một cái c u ậ lớn tây xuyên t h ầ m ra hắn cũng chỉ là hơi có nghe thấy không có cố ý đi tìm hiểu bởi vì tây xuyên quận chính là tại quảng ninh phủ phía tây nhất mà đông lăng quận chính là tại quảng ninh phủ phía đông nhất cả hai cách xa nhau q u á xa hoàn toàn không đ ắ p giới cũng không có gì lui tới chương một trăm mười tám thần ý cảnh nhị phẩm thiên nhân đại tông sư chân lý võ đạo chương một trăm mười tám thần ý cảnh nhị phẩm thiên nhân đại tông sư chân lý võ đạo bạch sa huyện trên tường thành cồn phong thổi tan phù sám một vị người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử rơi vào giang l i n h mấy người trước mặt hai bên tóc mai hơi bạc cái chán sinh ra nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn hiển nhiên người này cũng không tuổi trẻ thẩm văn uyên nhàn nhạt, nhạt đào qua mấy người ánh mắt rơi vào trên người triệu ngọc long triệu h i n h không cần đa lễ sau đó nhìn về phía giang l i n h mấy người chư vị cũng không cần đa lễ triệu h i n h nói cho ta một chút tình huống thẩm văn uyên mở miệng lần nữa rõ triệu ngọc long nghe vậy ứng tiếng nói sau đó hắn liền bắt đầu đem chân tướng giảng thuật ra mà lúc này giang ninh nhìn xem thẩm văn uyên trong mắt không khỏi hiện lên một vỏng vẻ kinh ngạc nhìn thấy thẩm văn n g uyên vị này bình dị gần gũi đ ạ i công sư hắn ở trên người thẩm văn n g uyên thấy được một người c á i bóng thẩm phong vân c á i bóng khí chất có chút tương tự đều là tràn ngập thi thư khí tức lại dung mạo trên t h ẩ m chí cũng có ba phần tương tự thẩm văn n g uyên thẩm phong vân tây xuyên t h ẩ m gia đủ loại suy nghĩ tại giang ninh trong đầu nhanh chóng hiện lên hắn giờ phút này trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng thẩm phong vân không phải là tây xuyên người của thập gia mà thẩm văn uyên thì là thẩm p h n g vân chửng bối càng là nghĩ tới phương diện này hắn càng là cảm giác chính mình suy đoán có lẽ chính là trần、tướng. bởi vì thẩm tòng vân ngay lúc đó thực lực tại hắn bây giờ xem ra cũng không tính mạnh nhưng lưu cho hắn đổ vật lại cũng không đơn giản n ộ i đan dưỡng sinh công tuy chỉ có thể đạt tới đại thành tàn phổ nhưng cũng không có đơn giản như vậy thu hoạch được lại thêm kim cương bất diệt thân phía t r ư ớ c tu hành chi pháp lấy nơi này hai quyển công pháp chân quý trình độ cũng không tầm thường người có khả năng thu hoạch được lại thêm thẩm tòng vân cùng thẩm văn l y ê n có ba phần tương tự đều họ thẩm nhiều t r ư n g hợp đây cũng là không phải t r ư n g hợp một bên thẩm văn liên nghe xong triệu ngọc long đơn giản giàn thuật nhàn nhạt quét bên cạnh đặng phi liế mắt sau đó chậm rãi lắc đầu đặng huyền lệnh ngươi bị tôn này thần linh ăn mòn quá sâu đã mất trở về khả năng ngươi cần làm việc tốt lý chuẩn bị hạ quan minh bạch đặng phi một mặt bình tĩnh thầm văn u y ê n khẽ bước c ầ m sau đó nói triệu h i n h mang ta đi huyết chỉ nhìn xem、Tức. triệu t ngọc long trọng trọng gật đầu một lát sau c á n h huyết chỉ thầm văn u y ê n nhìn xem huyết chỉ thần s á c trầm xuống lại đảo qua chung quanh bố trí tại mặt đất d á n h máu cùng đường vân triệu h i n h ngươi vừa mới nói không sai cái này đích xác là một cái đại trận tên là vạn linh huyết một trận trận này nếu là thành toàn bộ bạch s a huyện bách tính đều sẽ bị triệt để luyện hóa hóa thành máu loãng ba hồn bảy phách đều sẽ bị tại c h ỗ luyện hóa nghe được lời nói này triệu ngọc long không khỏi hai mắt h ơ i mở mắt lộ ra ngưng quang bọn hắn càng như thế điên cuồng thầm văn u y ê n khẽ gật đầu trong hai mắt lại là bắn ra sắc cơ tầng hầm nhiệt độ không khí lập tức chống rông t r ợ t hạ xuống đám người l ô n g tơ đứng đấy b á i thần giáo không thể lưu hắn lại nói ta ít ngày nữa tức sẽ tiền nhiệm tiền nhiệm đạo thứ nhất pháp lệnh chính là toàn lực tiêu sát bãi thần giáo triệu hình người động vệ trước vâng tại hạ lĩnh mệnh triệu ngọc long đột nhiên chắc tay thần sát trang nghiêm gặp đây thẩm văn u y ê n không khỏi nhẹ nhàng c ư ờ i một tiếng triệu h i n h cũng không cần nghiêm túc như vậy nhưng l à yên tâm đối ta tiền nhiệm về sau chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi đông thoại âm rơi xuống thẩm văn u y ê n lại nhìn về phía không nói một lời giang linh giang tuần sứ có hạ quan giang n i n h chắc tay đối mặt sâu cạn không biết đại tông sư thẩm văn u y ê n giang n i n h không dám k i n h tưởng h hiện tại ta còn không có tiền nhiệm cũng là không cần như thế xưng ơ hô ngươi có thể xưng ơ ta là thẩm hầu nghe vậy triệu ngọc long không khỏi hai mắt vừa mờ mặt lộ vẻ kinh ngạc giang linh nghe ngóng trong lòng cũng có chút giật mình trước đó hắn liền nghe nói qua nhị phẩm đại tông sư nếu là lựa chọn gia nhập đại hạ triều đình có thể ban cho t ấ c vị phong hầu hôm nay từ thẩm văn n g u y ê n trong miệng nghe được câu này không thể nghi ngờ nói do thời khắc này thẩm văn n g u y ê n đã bị triều đình phong hầu b á i kiến hầu ra giang linh chắc tay triệu ngọc long b á i kiến thẩm hầu ra triệu ngọc long chắc tay tham kiến thẩm hầu ra b ạ c h lạc ngọc cũng liền đội vàng hành lễ mấy bị cũng không cần thiết khách khí như thế thẩm văn viên tay phải h ứ n nhất một cố lực lượng vô hình lập tức nâng lên mấy người hắn sau đó nói Ta nói c gật gật hắn o c á g sắp tiền nhiệm đối với người phía dưới cũng không quen thuộc nếu không có người ủng hộ hắn cũng không tốt triển khai công việc hôm nay đi vào bạch sa huyện hắn liền tiện thể thu nạp một nhóm thành viên tổ chức triệu ngọc long mọi người với hắn mà nói là cái lựa chọn tốt nhất là giang ninh nghĩ đến giang ninh hắn ánh mắt cũng theo đó lần nữa rơi vào giang ninh trên thân giang tuần sứ ta đứa cháu kia nói không tệ ngươi quả nhiên là trăm năm vừa gặp kỳ tài hầu ra trong miệng chất nhi thế nhưng là thẩm phóng vân giang ninh lộ ra vẻ trần trờ giang tuần sứ quả nhiên đoán được thẩm văn n g uyên cười gật gật đầu thẩm phóng vân chính là ta chất nhi lúc trước hắn từng cùng ta nói về quan ngươi trước đó ta còn không tin tưởng nho nhỏ l à thủy huyện có thể đi ra trăm năm vừa gặp kỳ tài như thế đến xem ta cái này chất nhi ánh mắt quả nhiên không có nhìn lầm nghe vậy giang ninh chắp tay nói hầu ra quá khen rồi tại hạ có thể có hôm nay toàn do đông đảo quý nhân tương trợ lúc ấy tại lạc thủy huyện nếu không có lúc ấy thẩm t h ò n g vân trợ rút nào có tại hạ hôm nay thẩm văn viên gật gật đầu đối với giang n i n h có thể nhớ k ỹ thẩm t h ò n g vân nỗ lực hắn biểu thị hài lòng tự mình chất nhi trước đó phạm vào vạn hoa lâu quy củ tại phủ thành vốn là phải bị xử phạt nhưng bởi vì chính mình cái k i a t h ờ i điểm cự ly đại tông sư chỉ kém lâm môn một cước đối mặt cháu của mình vạn hoa lâu cũng không thể không thận trọng đối lãi vì vậy miễn ở xử phạt suy nghĩ lên hắn đ u i giang linh nói lần này bạch sang huyện giang tuần sứ chính là đầu công nhớ đinh cấp một cái công lớn đối ta t i ề n nhiệm sau sẽ giúp cho thực hiện đà tạ hầu ra giang linh hai mắt tỏa sáng lập tức chắp tay nói t ạ một bên bạch lạc ngọc cũng lộ ra một vòng vẻ hâm mộ đinh cấp đại công có thể đổi lấy rất nhiều c ô n g hiến điểm không thể đổi lấy đồ vật tại tuần sát p h ủ hệ thống bên trong ngoại trừ điểm c ô n g hiến chế độ bên ngoài còn có rác đất bính đinh bốn loại đại công phân chia đinh cấp đại công có thể dùng một trăm vạn điểm c ô n g hiến hối đoái một lần nhưng bất luận kẻ nào càng lại chỉ có một lần hối đoái cơ hội về phần bính cấp đại công thì càng là khoa trương muốn dùng điểm cống hiến thì cần ngàn vạn điểm cống hiến lại hướng lên giáp đất hai cấp đại công càng không phải là điểm cống hiến có khả năng mối đ o á i chỉ có lập xuống cực kỳ trọng đại công lao mới có thể thu được bắn cho cái này chẳng những là một loại khen thưởng càng là một loại vinh dự căn cứ nội bộ lưu truyền nếu là lập xuống hạng a đại công càng là có thể gặp mặt võ thánh thu hoạch được võ thánh tự mình chỉ điểm giờ phút này giang l i n h trong lòng âm thầm có chút kích động chương một trăm mười chín một tháng bên trong có thể nhập thiên nhân công sư chương một trăm mười chín một tháng bên trong có thể nhập thiên nhân công sư bạch sa huyện chợ bán thức ăn bên trên thời tiết cũng không tốt mây đen c h e chắn bầu trời giờ phút này phun trào biển người chậm dãi hướng về phía trước x â dịch nhất phía trước bách tính tiếp nhận hoàng thiên giáo hóa vàng mã phù thủy đốn một hơi cạn sạch về sau liền hướng chợ bán thức ăn một cái cửa ra khác đi đến đang khoác lên cố chấp vệ sĩ binh làm k i n h sợ toàn bộ quá trình lộ ra đâu vào đấy giang ninh cùng bạch lạc ngọc tại trên đài cao nhìn phía dưới trật tự d à n h mạch cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm hai người bọn họ sớm đổi tới nơi đây ở trên cao nhìn xuống chính là phòng n g a á o động phát sinh phải biết hôm nay đi vào chợ bán thức ăn nhận lấy phù thủy thế nhưng là ước chừng toàn thành một phần tư nhân khẩu nhân số càng nhiều không có cường giả toa chấn liền rất dễ phát sinh hỗn loạn cùng dẫm đạp loại này thời điểm cần một vị có đầy đủ địa vị nhân chủ cầm đại cục còn cần cường giả chấn n h i ế t toàn trường phòng ngừa hỗn loạn lan tràn khuyết tán vì vậy hai người bọn họ sớm liền đổi tới nơi đây ở trên cao nhìn xuống toa chấn toàn trường phân phát phù thủy xua tan thần linh k r í thức toàn bộ quá trình lấy mạch x a h í t ứ c toàn bộ quá trình lấy n h ầ n l h t b u á t lấy mạch x a tan t h c ộ u n h lấy m c h x n thần bốn ngày thời gian cái này cũng đại biểu hai người bọn họ cần ở chỗ này toa chấn bốn ngày giang Hình, thấy thế nào lên x c h tới b ạ c h lạc ngọc nhìn xem giang linh đột nhiên ngồi xuống sau đó móc ra một bản ố vàng cổ tịch năm qua không khỏi có chút xứng sở ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm gì không nhìn sẽ x c h đây giang linh cười cười sau đó bưng lên trước người nước trà nhẹ nhàng n h ấ p một miếng thám dọa biết h ậ u đúng rồi đặc u y ệ n lệnh đâu hôm nay làm sao không có gặp hắn giang linh v ô n g xuống trong tay bắt trà mở miệng nói ra bị xử lý b ạ c h lạc ngọc cũng theo đó ngồi xuống mở miệng nói ra xử lý giang linh khẽ giật mình lập tức trong lòng minh ngộ hắn ung dùng thở dài kia đặng huyện lệnh thế nữ đâu nay cũng sẽ không liên lụy cũng sẽ không bạc đ á i đặng huyện lệnh thế nữ sẽ an b à i thích đáng dù sao ngươi ta đều biết bạch s a huyện chuyện này không phải đặng huyện lệnh thực lực có khả năng chống cự cũng chỉ có thể tính nghiêm trọng thất trách mà không phải chủ động quy h à n g bãi thần giáo nghe được bạch lạc ngọc lời nói này giang ninh không khỏi khẽ gật đầu xác thực như thế sau đó đơn giản nói chuyện với nhau hai câu giang ninh liền kết thúc trò chuyện thu hồi ánh mắt kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười lần phá hạn ba nghìn bảy trăm sáu mươi bốn hai mươi nghìn đ ạ tính chi hành hợp nhất tâm như gương sáng sinh m à thần thánh nhìn chính mình bảng liếc mắt về sau hắn liền bắt đầu đọc qua sách cổ ở trong tay ở chỗ này hắn cần cùng bạch lạc ngọc toạ chấn ba ngày phòng ngừa xuất hiện lớn dối loạn tại loại này tình h n g ư ớ i hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đọc sách chuyện này điểm kinh nghiệm can đầy về sau nguyên năng điểm số hắn cuối cùng có thể nghĩ biện pháp lấy được không có gì hơn chính là tiền tài hai chữ thú h ồ vài ngày trước thẩm văn n g u y ê n trước khi rời đi cũng hạ đạt tiêu sát b á i thần giáo chỉ lệ có nhiệm vụ này tại tiêu sát bãi thần giáo lấy được điểm cống hiến ban thưởng hắn liền tin tưởng sẽ không thiếu dù sao đây là thẩm văn viên lên đài s a đạo thứ nhất chỉ lệ Há lạnh lại sẽ rét phía, phía dưới đang mặc giáp chấp duệ y sĩ binh làm kính sợ toàn bộ đội ngũ tiến hành đâu vào đấy trong máy mắt đã đến cuối cùng một ngày giang minh ngươi thật đúng là nhìn ở tính tỉnh mạch lạc ngọc nhìn xem giang ninh chậm rãi buông xuống quyển sách trên tay tịch lắc đầu thang nhẹ giang linh cười cười không nói nếu là không có bảng tức thời phản hồi hắn chưa hẳn có thể có như vậy tính nhẫn lại nhưng là có cái này bảng tức thời phản hồi mỗi xem hết một quyển sách hắn đều có thể thấy rõ ràng hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng há lại sẽ không chịu nổi tính tình kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười lần phá hạn một trăm ộ t ba bốn ba hai mươi nghìn đặc tính chi hành hợp nhất tâm như gương sáng sinh m à thần thánh hắn đ ả o qua bảng liếp mắt lập tức đóng lại gần bốn ngày thời gian từ sáng sớm đón sương mai ngay ở chỗ này bắt đầu tòa trấn thẳng đến trên ánh trăng ba xào mới tắn đi thời gian dài như thế hắn ngoại trừ đọc sách bên ngoài cái gì đều không t i ệ n làm tối đa cũng ngay tại thời tiết sáng x u ố ngày n g buổi trưa đến thời khắc thổ nạm đại n h ậ t tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm vì vậy hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tăng trưởng không ít trực tiếp để kinh nghiệm của hắn giá trị tích lũy đi tới một vạn một ngàn dư điểm hắn đóng lại bảng đi ra to lớn che nắng dù phạm vi lập tức cảm nhận được buổi trưa mặt trời khốc nhiệt hắn nhìn xuống phương bách tính l ư ớ mắt trải qua bốn ngày xếp hàng phía giới cũng đã là cuối cùng một nhóm bên trong thành cư dân đội ngũ vụ mặt lẹ không có mới đầu như vậy chen trúc rất rõ ràng đối cái này một nhóm cư dân uống vào hoàng tiên giáo p h ụ thủy hắn cũng liền có thể kết thúc công việc về nhà sau lưng b ạ c h lạc ngọc nhìn xem giang linh bóng lưng không khỏi sinh lòng cảm khái mấy ngày nay hắn cùng giang linh cùng nhau d á m thị lấy phía dưới lập tĩnh kia là tận mắt nhìn thấy giang linh đơn giản một khắc đều không dừng được ngoại trừ đọc sách bên ngoài chính là tại buổi t r ư a thổ nạp đại nhật tinh khí tu hành nội đàn dưỡng sinh công từ một điểm này hắn liền có thể nhìn ra giang linh bình thường luyện công tu hành là cỡ nào khắc hộ hắn cũng coi như minh mạch giang linh vì sao có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian đi đến một bước này giờ khắc này giang linh cũng ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh tốt trạng thái bày ra vô tâm hướng lên trời tư thế đối đỉnh đầu mặt trời bắt đầu thôn nạn đại nhật tinh khí n ơ i xa một vị người m ặ c bắt quái áo b à o màu vàng đạo nhân nhìn về phía giang linh chỗ địa phương ánh mắt thâm thúy giang linh không biết hắn nhưng là hắn nhận biết giang linh hắn không có quên k i a một đêm hắn nhận lưu lâm môn tình cầu âm thần xuất khiếu tìm được giang linh cũng là bị một vị cường giả đột nhiên xuất thủ đã thương hắn âm thần thẳng đến trước đó không lâu hắn âm thần chịu thương thế mới cơ bản khỏi hẳn lúc này làm thương thế khỏi hẳn ngày đó thủ hắn cũng không có quên vì vậy đối mặt thẩm văn h u y ề n tôn này đại tông sư mời hắn chủ động lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này đi tới đông lăng quận bởi vì lạc thủy huyện ngay tại đông lăng quận mà bạch sa huyện thì là tiếp giáp lạc thủy huyện huyện thành nhưng khi hắn đến bạch sa huyện hiểu rõ tình hình thực tế về sau nhìn thấy giang n i n h dung mạo một khắc này hắn liền giao động trước đó suy nghĩ trước đây cái kia trong mắt hắn không có ý nghĩa sâu kiến bây giờ đã đương nhiệm đông lăng quận tuần sử trước dân không đấu với quan hắn tuy là hoàng thiên giáo địa p ư ơ n g ngưng tụ âm thần gồm cả tứ phẩm định phong võ đạo thực lực nhưng là cùng đông lăng quận tuần sử đấu hắn không có cái này lực lượng cũng không có cái này giúp khí nhìn xem trên không rủ xuống hào quang hắn suy tư hồi lâu chậm rãi thu hồi ánh mắt tại thời khắc này hắn triệt để bỏ đi báo thủ suy nghĩ không thể chê vào c h ư n một trăm hai mươi quyền hành hiệu quả tiêu thù thủy tông sư hiến c h ư n một trăm hai mươi quyền hành hiệu quả tiêu thù thủy tông sư hiến đ á p lấy bóng đêm giang l i n h lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chính mình trong viện r ờ i nhà hồi lâu tối nay hắn mới trở về nên đón hắn chỉ có nhảy ra mặt hồ long lý tại trong trèo ánh trăng chiếu xuống nhảy ra mặt hồ long lý phản phất tản ra màu đỏ vàng h o a n mang、Soạn. nàng rơi xuống ở trên mặt hồ toé lên b ọ t nước trong nháy mắt để mặt hồ như gương triệt để vỡ vụn v ợ n sóng k h u ế t tán ở giữa nổi lên ngàn vạn b ả y b ạ n linh lung tới giang linh nhìn xem vỡ vụn mặt hồ đột nhiên mở miệng thanh âm xuyên tấu h tiến vào dưới mặt hồ sau một khắc một đạo cầu đồng hà lần nữa phá vỡ mặt nước trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường bằng c u n g rơi vào giang linh mở ra trái lòng bàn tay dù cho giờ phút này linh lung đã có hơn một trăm năm đạo hạnh nhưng hình thể vẫn như cũ chỉ có bàn tay lớn nhỏ cùng phổ thông loài cá không khác nhau chút nào nhìn xem giang linh, linh lung chấp chốc đột xuất mắt cá sau đó trong miệng chậm rãi phun ra cái bong bóng cho người điểm tốt đ ồ vật giang linh cười cười hắn đưa tay phải ra ngón tay đâm thùng linh lung trong miệng thốt ra b ạ c g khí máu đỏ tươi lập tức từ đầu ngón tay chạy ra thân huệ thân thuộc đạo này quyền hành đạt được thể biến hắn cũng đúng lúc cầm linh lung làm thí nghiệm sau một lát giang linh rút mở ngón tay đi tiêu hóa hết ngày mai nói cho ta hiệu quả cùng lúc trước so sánh như thế nào thoại âm rơi xuống giang linh liền đem linh lung một lần nữa ném vào trong hồ nước đ ư ơ n g h e o lấy một đạo vào nước tiếng vang linh lung liền biến mất tại trận trận gợn sóng khuyết tán mặc hồ giang ninh cũng liền trở về đi ngủ ngay kế tiếp sắc trời hơi sáng giang ninh đẩy cửa phòng ra công tử ở trong viện vung lấy con mồi lục y gì nghe được sau l ư n g động tĩnh quay đầu trông thấy là giang ninh xuất hiện lập tức chừng lớn hai mắt làm gì dạng này nhìn ta giang ninh cười nói ta không nghĩ tới công tử đột nhiên liền trở lại lục y gì ở giữa lông mạnh lộ ra nét mừng nói giang ninh cười cười những ngày qua trong nhà nhưng có sự tình gì phát sinh có lục y gì trọng t ọ n gật đầu sau đó nói trong nhà có hai phong công tử thư tín hai lá giang ninh hơi kinh ngạc lục y kìa gật gật đầu phải lấy tới cho ta xem một chút giang ninh nói tức. lục y kìa đáp sau đó đem trong tay thịnh có cá mâm thức ăn tử đặt ở mặt hồ trên trụ đá quay người cũng nhanh bước rời đi nhìn xem lục y rìa bóng lưng giang ninh trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt về đến trong nhà để hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu hài lòng hắn ánh mắt sau đó nhìn về phía mặt hồ bởi vì vừa mới lục y rìa vung xuống đi cá ăn mặt hồ bầy cá tại kiếm tiền chia ăn con mồi không ngừng vẽ lên trận trận b ọ n nước sau một khắc tại giang l i n h kêu gọi tới một đạo cầu vồng hà xuất hiện ở trên mặt hồ người đến chính là linh lung như thế nào giang l i n h mặt hồ rào chắn c h ô mở miệng đang khi nói chuyện hắn tùy ý nắm lên một thanh cá ăn ném vào mặt hồ trong hồ cá kiểng cần định kỳ đầu uy cá ăn không phải chỉ dựa vào cái này hồ nhân tạo ẩn chứa thiên nhiên đồ ăn không đủ nuôi sống những cái kia cá kiểng chủ nhân ta bây giờ đạo hạnh có một trăm năm mươi năm linh lung thanh âm thanh thúy tử mặt hồ vang lên một trăm năm mươi năm giang ninh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc sau đó hỏi tối hôm qua tăng trưởng bao nhiêu năm ước chừng m t mươi một năm linh lung mở miệng m ộ ư ơ i một năm nghe được câu trả lời này trong mắt giang linh lần nữa hiện lên một vòng dị sắt đêm qua bằng vào cảm giác của hắn hắn cho ăn linh lung ước chừng hai trăm l i ml huyết dịch hai trăm l i ml huyết dịch đối linh lung đạo hạnh tăng lên bốn bỏ năm lên phía dưới chính là mang đến m ộ ư ơ i năm đạo hạnh tăng trưởng theo hắn giải cơ thể người ẩn chứa huyết dịch ước chừng ba năm trăm l ml đến sáu ml lấy trong đó ở giữa đáng giá lời nói chính là đại khái năm ml hắn bây giờ duy nhất một lần rút khô huyết dịch cho hắn cho linh lung trong à đầu hắn lập tức sinh ra một cái ý nghĩ cho ăn thịt của mình sẽ có cỡ nào hiệu quả nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn dâng lên hắn liền trực tiếp bắt bỏ cho ăn tiên huyết hắn còn có thể tiếp nhận nhưng là đem thịt của mình đút cho những sinh linh khác ăn hắn không chuẩn bị làm như vậy cho dù là huyết dịch hắn cũng không dám duy nhất một lần cho ăn quá nhiều bởi vì huyết dịch chính là cơ thể người chi tinh mất đi nhiều sẽ hao tổn căn g cơ chớ nói chi là triệt để cho ăn vậy đối với hắn đem mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều thậm chí sẽ để cho hắn mất đi sinh mệnh nhục thân càng mạnh huyết dịch chất lượng cũng liền càng cao ẩn chứa cơ thể người chi tinh càng nặng muốn khôi phục cũng liền càng thêm khó khăn không giống người bình thường khả năng một viên hiệu quả không tệ nhân sâm thêm tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể đem thân thể thâm hụt bộ tốt hắn muốn làm đến điểm này lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ bình thường mà nói cần bảo dược vượt qua tưởng tượng nhưng hắn cùng bình thường võ giả khác biệt nguồn nước tầm b ổ đủ để cho hắn khôi phục thân thể thâm hụt nhanh hơn nhiều sau đó hắn phất phất tay ra hiệu linh lung có thể đi về cùng lúc đó lục y rìa bạch bạch bạch d ẫ m lên thoái bộ nhanh chóng chạy tới câu tử đây là thư của ngươi lục y rìa đem thư tín đưa tới giang ninh trước người tiếp nhận thư tín nhìn thấy thứ nhất phong mặt ngoài hắn liền biết rõ phong thư này chủ nhân là ai kia xinh đẹp chữ biết ngoại trừ vị kia đại hạ hoàng thất tiệu thập thất công chúa còn có thể là ai từ khi lâm thanh y rìa ly khai về sau thư tín truyền lại chính là không lấy bộ mặt thật kỳ nhân thần bí khác h tới tháng trước thư tín truyền lại hắn còn tận mắt gặp qua kia vị thần bí người kia là một vị nam tử khuôn mặt cứng ngắc tràn ngập không hài hòa rất rõ ràng người kia mặt ngoài chính là một trường mặt nạ ra người đối với loại người này thân phận giang linh cũng không có đi truy đến cùng trong hoàn g thất tóm lại sẽ nuôi chút chỉ nghe thuộc bọn h ắ n người ý niệm trong lòng hiện lên giang linh sẽ phong thư ra đ ó n g kín sau đó ánh mắt nhanh chóng đảo qua sau một lát hắn đem thư tín chồng chất thu về giờ phút này trong mắt lóe lên một vòng dị sắc căn cứ trong sách lời nói cơ minh nguyện giờ phút này đã trở về vương đô bên ngoài cũng chỉ du lịch nửa năm lâu không thể du lịch trước đó nói tới một năm mà nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là nàng đi đại lê châu căn cứ giang ninh hiểu rõ đại lê châu tại tám trăm năm trước chính là cựu lê bộ lạc cựu lê bộ lạc từng là đại hạ khai quốc địch nhân lớn nhất một trong sau bị bình định bây giờ quy về đại lê châu mà vẹn vẹn căn cứ cơ minh nguyện trong thư tín miêu tả đại lê châu từ năm trước giữa mùa hạ bắt đầu liền tích thủy chưa xuống nàng cùng cơ minh hạo du lịch đến đại châu lúc thấy chỗ bạch cốt đầy đồng trốn hoang người quần vô số kể phản quân càng là to to nhỏ nhỏ số lượng phong phú tại tràn ngập náo động đại lê châu lúc ấy bọn hắn nhận lấy một cỗ phản quân xung kích cơ minh hạo cũng dẫn độ i r ế t ra khỏi c h ủ n g đây cũng bởi vậy bị thương rất nặng không thể không sớm trở về vương đô ý niệm trong lòng nhẫn lên hắn không khỏi âm thầm cảm khái cảm khái hắn vị trí trạch sơn châu coi như an bình mà loại này an bình cùng hoàn cảnh liên quan cực lớn trách sơn châu núi nhiều nước nhiều không phải cái gì mỏ mỡ địa phương mà núi nhiều nước nhiều cũng đại biểu kháng khô hạn loại này thiên thai năng lực càng mạnh chương một trăm hai mươi mốt vương thanh đàn n g ữ kế một lát sau tại lục y lìa dẫn đầu dưới vương thanh đàn cùng vương thanh hạm liền xuất hiện tại giang ninh trong sân cách hồ nhìn nhau hai nàng nhìn thấy giang ninh thư giãn nhẹ nhàng bóng lưng giang ninh ca ca quyền phát này làm sao cảm giác mềm lũn vương thanh hạm thẻ lưới có chút ngượng ngùng nói ra chính mình ý tưởng chân thật thời khắc này giang linh luyện quyền đã tới yêu hình quyền thế nhẹ nhàng thân hình linh động n g ư ờ i không hiểu vương thanh đàn chậm rãi lắc đầu giang tuần sứ bây giờ quyền pháp đã phản phát u y chân nhìn xem ngược lại thường thường không có gì lạ mà lại quyền pháp có luyện pháp cùng đấu pháp khác nhau hắn quyền pháp này bây giờ chính là đang luyện thân có điều dưỡng thân thể cân đối hiệu quả hai người giữa lúc trò chuyện giang linh quyền thế biến hóa cũng đến cuối cùng giai đoạn một lát sau hắn liền chậm rãi thu nạp quyền thế vũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai n h ì n trước mắt hiện hiện nhắc nhở giang linh đạo qua bảng kỹ nghệ ngũ cầm quyền năm lần phá hạn năm nghìn tám trăm tám mươi bảy sáu nghìn đặc tính ngũ tạng tàn tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư hùng hổ chi khu ngũ hành thể tự ly điểm kinh nghiệm đầy em cũng không nhiều phát giác được vương thanh đàn đến cũng để cho giang linh trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ sau đó hắn chậm rãi q u a y người liền thấy tại hồ đối diện hai tỷ muội vương thanh đàn cùng vương thanh hạm nhìn xem thời khắc này vương thanh đàn trong mắt giang linh không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm không phải là bởi vì dung mạo kinh diễm mà là bởi vì trang phục lộng lấy kinh diễm thời khắc này vương thanh đàn một thân màu đỏ vàng hoa lệ váy dài, tơ vàng là tuyến, tại trên váy dài t h e o thụa ra một cái tắm rửa liệt d i ễ m phượng hoàng. sao chịu được có thể chấm đ ấ t mép v á y giống như phượng hoàng linh vũ trong gió hơi rung nhẹ. tại buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống lập lệ sáng lên. thật có tiền. nhìn xem cái này chiều cao váy, giang linh trong lòng tầm h than. vẹn vẹn liếc mắt, hắn liền có thể nhìn ra kia trên váy dài tơ vàng chính là chín thành chín chân kim. hắn cảm giác lột vương thanh đàn bộ quần áo này, đều có thể bán đi mấy trăm lượng hoàng kim. nói cách khác, lột nàng cái này một thân áo c đổi lấy đồ vật liền có thể để hắn nguyên năng điểm số thành công đột phá năm ngàn từ đó để ngũ cầm quyền tiếp tục phá hạn g ũ cầm quyền tại bây giờ trên cơ sở lại lần nữa phá h ạ hắn luyện tập quyền pháp cũng có thể càng cao hơn hiệu ngưng luyện khí huyết tăng trưởng tự thân khí huyết chi lực đủ loại suy nghĩ tại trong đầu hắn t r ợ t lóe lên lập tức giang ninh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hai vị tại mặt trời dưới đ ấ y làm đứng đấy liền không sợ bị dám đ e n sao tho ạ i âm rơi xuống giang ninh thân hình n h ả lên trong n h mắt lướt qua mặt hồ thân hình nhẹ nhàng rơi vào bên hồ trong l ư ơ đỉnh phất, phất tay dọc dãi luyện công tay háo đảo qua mặt bàn. một cỗ mạnh mẽ khí lưu có lên bàn đá cùng trên băng ghế đá phủ s á m trong nháy mắt bị một quyển mạc không trở nên không nhiễm trần thế hai vị có chuyện gì tìm ta không ngại tới lại nói vương thanh đàn nhét miệng hướng phía giang linh chỗ đ ỉ n h nghỉ mát trô đi tới váy tay h áo bay lên ở giữa hào quang lập lòe một lát sau vương thanh đàn liền dẫn mội mội của mình tiến vào trong lương đ ỉ n h kêu cái gì hai vị hai vị ta cùng mội mội ta là không có danh tự sao đối mặt vương thanh đàn xấu hổ giang linh cười cười lôi của ta ta lấy trả đối diện hướng thanh đàn cô nương mội tội ngay vậy vương thanh đàn hất cặp lên trên mặt tựa hồ muốn nói cái này còn tạm được nàng sau đó thuận thế ngồi xuống vương thanh hạm cũng ngoan ngoan ngồi tại bên cạnh nàng không biết thanh đàn cô nương hôm nay đến nhà tới t ì m ta cần làm chuyện gì giang linh bưng lên chứa t r à l ạ n h đóng t r à cho vương thanh đàn trước người chén t r à rót t r à l ạ n h một bên lục ý gì hãy lập tức thức thời lui ra ngoài cùng lúc đó vương thanh đàn nghe được giang linh lập tức đem dấu ở tay háo váy bên trong tay phải vươn ra mở ra ở trên bàn keng cổ tay nàng trên nhấc lên hoàng kim vòng tay đụng vào trên bàn đá phát ra thanh âm thanh thúy trả tiền không có giang linh n â n g c h u n g trà lên bắt phối hợp uống một n g ụ m trà lạnh sau đó lắc đầu ánh mắt lại là không khỏi bị cổ tay nàng trên hoàng kim vòng tay hấp dẫn trong lòng tại suy nghĩ cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền lại không có vương thanh đàn hai con ngươi vừa mở mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ giang linh bất đắc gì nói ngươi cũng biết rõ ta là quỷ nghèo đang khi nói chuyện hắn ánh mắt lại chậm rãi đảo qua trên thân vương thanh đàn lấy tơ vàng là tuyến hoa lệ bày dài nàng đến tột cùng ở đâu ra nhiều tiền như vậy giờ phút này giang linh trong lòng tràn ngập đi h o ặ vẹn vẹn trên thân vương thanh đàn cái này thân kim quang lóng lánh trang phục cùng trang sức đeo tay hai sức cùng đồ trang sức hắn cảm giác liền trí ít vượt ra khỏi một ngàn lượng hoàng kim giá trị số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ cho dù là vương quận trưởng đại lượng tham ô nhận hối lộ muốn xuất ra số tiền kia cũng không đơn giản chớ nói chi là theo hắn giải vương quận trưởng mặc dù không thanh liêm nhưng làm việc có độ tổng thể mà nói xem như cái phụ trách quan tốt chẳng lẽ lại nàng tìm được cái gì b ả o khố hay sao giang linh trong đầu suy nghĩ hiện lên ngươi đây là tại nhìn cái gì vương thanh đàn nhìn xem giang n i n h ánh mắt lập tức đưa tay cổ tay chỗ kim trạc nấp g kỹ giấu ở trong tay á o sau đó lại hai tay bảo vệ ngực thanh đàn cô nương hiểu lầm ta không có hiểu lầm vương thanh đàn thử lấy răng nhìn về phía giang n i n h ta cảm giác ngươi nghĩ đ ả o quần áo ta không có tuyệt đối không có giang n i n h cười ngượng ngùng ngươi sẽ không lại thiếu tiền a vương thanh đàn lỏng ra đề phòng nhìn về phía giang n i n h có chút giang n i n h gật gật đầu sau đó thở dài qua mấy ngày ta muốn đi tham gia tiêu thu thủy tông sư hiến tiêu thuỷ vương thanh đàn ánh mắt ngưng tụ lại mở miệng nói nàng bây giờ thế nhưng là bước vào thiên nhân tông sư hàng ngũ ngươi ăn no rỗi việc lấy chạy tới chịu chết làm gì nếu không phải ta mời phụ thân ta hỗ trợ kia nữ nhân lần trước thế nhưng là kém chút g i ế t đa tạ thanh đàn cô đương giang n i n h trong lòng minh ngộ ngữ khí chân thành ít đến vương thanh đàn nữ môi ngươi cũng liền lớn há miệng thiếu ta nhiều tiền như vậy đều một mực không để trong lòng đến nay chút xu bạc còn không có còn được rồi vương thanh đàn lại khoác qua tay lười nhát t h ú c ngươi dù sao bản cô nương tạm thời không thiếu tiền ngươi chưa thiếu đi ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ta một người ân tình về sau bản cô nương cần ngươi ngươi phải giúp ta không có vấn đề giang l i n h một n g ụ m liền đáp ứng xuống tới vương thanh đàn chủ động cho mình bánh vẽ chính hợp tâm ý của hắn hiện tại hắn cảm giác chính mình thật sự là quá thiếu tiền thật muốn trả tiền hắn thật trả không nổi sau đó hắn lại nói thanh đàn cô nương có thể hay không lại để cho ta thiếu ngươi một cái nhân tình làm gì vương thanh đàn t r ừ n g lớn hai mắt ta sắp bước vào tam phẩm cần tài nguyên giang l i n h lại tìm cái cớ tam phẩm vương thanh đàn thần sắc đôi mắt đẹp vừa mở nhìn về phía giang ninh giang ninh phải giang ninh gật gật đầu n g ư ơ i cái này thiên phú làm gì sốt u ruột nhập tam phẩm t h a n h tựu bình thường tôn g sư kia là hoang phế tiềm lực của ngươi vương thanh đàn tiếp tục nói bằng ngươi thiên phú ngươi nên bước đầu tiên liền muốn bước vào thiên nhân tôn g sư hoàn thành chín lần hoán huyết mới tính phù hợp ngươi thiên phú ta cũng là nghĩ như vậy giang ninh gật gật đầu nghe nói như thế vương thanh đàn s ư n g sở có chút khó tin nhìn về phía giang ninh ngươi đ â y ý là ngươi có thể bước vào thiên nhân tôn sư có năm chắc sau đó giang ninh thở dài nhưng bây giờ chính là thiếu tiền thiếu bao nhiêu ta giúp ngươi ngươi một bước này phi thường mấu chốt vương thanh đàn thần sắc nghiêm túc võ đạo con đường này hạn mức cao nhất kỳ thật rất cao có lẽ cũng không yếu tại thời kỳ thượng cổ tiên h đạo tiềm lực càng tại thần đạo bên trên tiên h đạo tại không có đạt tới không cách nào nói rõ cấp độ trước qua bị lại tại ngoại giới hoàn cảnh thiên địa hoàn cảnh biến đổi thông thiên c h i năng cũng khó có thể thi triển về phần thần đạo thì càng không cần nói bất quá là bị thần v ị c h ó i buộc k h ô i lôi thôi nói đến đây vương thanh đàn nhìn nhiều giang linh liếc mắt chương một trăm hai mươi hai long huyết bồ đề thiên chân tri chúng chương một trăm hai mươi hai long huyết bồ đề thiên chân tri chúng trên đường phố thì ngươi vì cái gì đối giang linh c à c à tốt như vậy vương thanh hạm đột nhiên mở miệng vương thanh đàn nhìn mội mội mình l ê t mắt có thể là cô độc đi thì ngươi cô độc cái gì ngươi không phải có ta sao vương thanh hạm nói thoại âm rơi xuống nàng lại nhất kinh nhất xả nói thì ngươi sẽ không phải tịch bịt đi sau một khắc đông vương thanh đàn trực tiếp cho tự mình mội mội một cái đầu vỡ đau vương thanh hạm lập tức bốc đầu đáng thương nói biết rõ đau là được rồi vương thanh đàn trận nhìn tự mình mội mội lên mắt tiếp tục nói ngươi không hiểu giờ phút này tuy là tháng năm nhưng nàng trong lòng không khỏi cảm giác một tia thu ý tịch lạnh cái kia thuộc về nàng trong lòng bí mật từ đầu đến cuối tại nàng trong lòng q u e n quẩn không ngừng thức tỉnh tốc tuệ để trong nội tâm nàng hình như có nặng n g à n cân lại không cách nào đối ngoại phát tiết giang ninh là nàng cho rằng có thể là cùng mình đồng loại tồn tại nhưng nàng bây giờ còn không dám xác định cũng không dám thổ lộ tiếng lòng trong lòng bí mật không người có thể thổ lộ hết mấy t h ư c sau vương thanh đàn nhẹ nhàng thở dài một lần nữa để trấn tâm thần đi thôi nhanh lên trở về được rồi tỉ vương thanh hạm nhìn xem tự mình tỉ tỉ có chút đơn b ạ c s a o s ạ c bóng lưng lập tức nhanh chóng đuổi theo một lát sau vương thanh đàn phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng cười một bên khác giang ninh vừa mới trở lại viện tử của mình liền bắt đầu tiếp tục lệ u y n quyền vương thanh đàn như vậy giúp hắn hắn làm không được cầm nàng đ ồ trang sức đi bán thành tiền cho mình đổi lấy võ đạo tài nguyên cho nên hắn dứt khoát tiếp tục lệ u y n quyền góp nhặt ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm chờ đợi vừa mới vương thanh đàn chỗ đáp ứng t i ê năm trăm lượng đưa tới cửa sau nửa canh giờ đông đông đông cửa lớn bị gõ vang giang ninh tuy là tại nhất tới gần đông lăng sơn mạch chỗ sâu đông viện nhưng vẫn như cũng rõ ràng nghe được tiền viện cửa lớn bị gõ vang lên thanh âm h á n tâm thần hơi động một chút thân thức quét qua đứng tại tự mình trước cửa chính là một vị nha hoàn trạng ăn mặc thiếu nữ tại hắn thiếu nữ sau lưng còn đi theo hai vị hộ vệ hắn đồng phục hộ vệ cũng chính là phủ quận trưởng bên trong đặc hữu trang phục vương thanh đàn quả nhiên thủ tín giang ninh trong lòng không khỏi vui mừng sau đó truyền âm n h ậ p mật để lục y lìa đi, đi qua hắn luyện quyền đến lửa không thế thì đoạn một lát sau tại lục y lìa dẫn đầu dưới vị tiên làm nha hoàn trạng thiếu nữ liền đến đến giang ninh hậu viện nhìn thấy hồ đối diện luyện quyền giang ninh hai người đều giữ im lặng không phát ra bất luận cái gì đậm tính lại qua nhỏ một một lát giang ninh chậm rãi thu nạp quyền thế tiểu lục đem vị cô nương này mang tới đi vâng công tử lục y h i lại nhẹ nhàng cách hồ nhẹ nhàng hành lễ liền mang theo bên cạnh làm nha hoàn trạng ăn mặc thiếu nữ xuyên qua giữa hồ hành lang đi vào giang ninh trước mặt gặp qua giang tuần sứ nô tỷ chính là phủ quận trưởng bên trong h ạ n h â n thu đại tiểu thư mệnh lệnh đến đây thoại âm rơi xuống nàng đem giấu ở trong tay á o một cái hộp gấm móc ra giang tuần sứ đây là đại tiểu thư muốn ta giao cho ngài đồ vật phiền phức vị cô nương này giang linh tiếp nhận thiếu nữ trong tay một cấm nô t h nhiệm vụ hoàn thành cái này trở về cho đại tiểu thư báo cáo làm nha hoàn trạng ăn mặc thiếu nữ hướng phía giang linh nhẹ nhàng hành lễ giờ phút này lục y lia nhìn thấy giang linh thần sắc lập tức từ bên hông móc ra mấy l ư ợ n g bạc vụ đây là công tử đưa cho người chân chạy phí đa tạ tuần sứ lại nhân thiếu nữ khuôn mặt vui mừng lần nữa hướng phía giang linh hành lễ nói t ặ đối với bọn hắn loại này phổ thông hạ nhân mà nói mặc dù là tại phủ q ậ n trường bên trong làm nha hoàn tiền thắng so bình thường nhà giàu nhà tiền thắng cao một chút nhưng cũng cao không được bao nhiêu mà lần này chân chạy thu được mấy lượt bạc v ụ n cũng cơ bản tương đương nàng hơn một cái nguyện vượt tiền loại này thu hoạch ngoài ý mớn làm sao có thể không vui sau đó giang ninh xé mở biện kín lấy hộp gấm vải đỏ báu khoả đem nó mở ra trong n g á y mắt nhìn thấy hộp gấm bên trong tịnh lệ như mới năm tấm kim phiếu trên đó mạ vàng cùng tơ vàng tại xế chiều ánh mặt trời chiều xuống lóe ra hoa mỹ hào quang năm tấm giang ninh kiểm lại một cái trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích nguyên năng 2 2 0 n n h linh một n h ì n bảng của mình l ư ớ c mắt hắn lập tức đóng lại một lát sau công tử chúng ta đi đâu đi khu đông thành v ạ n bảo các v ạ n bảo các đứng b g ư ỡ n g tại khu đông thành một chỗ tiêu chí tính kiến trúc cùng chung quanh kiến trúc so sánh v ạ n bảo c á p cực kỳ dễ thấy lầu cao năm tầng lưu ly gạch ngói tại ánh nắng chiếu xuống tựa như châu quang bảo ngọc nở rộ hào quang tuần sứ đ ạ i nhân nhìn thấy giang n i n h xuất hiện cửa ra vào đón khách thị nữ lập tức lập tức tiến lên đón làm duy nhất có thể lấy tại đại hạ toàn cảnh cùng bạn hoa lâu cạnh tranh đối thủ các phương diện chi tiết tự nhiên đúng chỗ giang l i n h làm đông lăng quận tân tấn số một nhân vật cũng sớm lên bọn hắn nhất định phải nhớ ký hạng mục công việc tuần sứ đại nhân mời cùng nô tỷ đi lầu hai phòng khách quý sau đó sẽ có chủ quản tới đón đối đại nhân giang l i n h gật gật đầu dẫn đường đi rõ vạn b á o các thị nữ đáp sau đó thị nữ phía trước dẫn đường dẫm lên rộng rãi gỗ lim cầu thang ba người rất mau tới đến lầu hai đại nhân mời thị nữ đẩy ra một gian xa hoa bao xương không người xoay người vượt qua bao xương ngấm cửa dưới chân làm ề m mại không biết tên tràn lông trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đ à n hương tại bao x ư ơ n g trung ương lư hương bên trong có giải rác khói xanh chậm r ã i dâng lên m ù i thơm và o mũi tâm cảnh tường hòa có an tần h bình tâm hiệu quả tuần sứ đại nhân mời trước ông t r à thị nữ đi chân chân bước vào trong rạp cho giang n i n h rót nước t r à lại lấy ra trái cây đặt ở trong c h ậ u đúng lúc này bao x ư ơ n g lại bị l ẩ y ra một vị mỹ mạo phu nhân xuất hiện tại trong tầm mắt tại hạ mai giang vân chính là này địa chủ quản gặp g qua tuần sứ đại nhân mỹ mạo phu nhân tiến vào trong rạp trước hết đi hướng về ngồi ngay ngắn giang linh hành lễ không giam chút nào lãnh đạm thời khắc này giang linh bởi vì trước lúc này mai giáng vân làm bạn bảo các chủ quản một trong liền hiệu nội bộ đối với giang ninh bình xét cấp bậc rất cao bình xét cấp bậc càng cao đại biểu tại bạn bảo các đánh giá hệ thống bên trong phỏng đoán giang ninh tương lai lấy được thành tựu cùng địa vị thì càng cao thì đối đ ạ i càng phải coi trọng cùng thích hợp lôi kéo một vị to lớn thương hội phía sau là đứng đấy nhiều mặt lực lượng ủng hộ mới có thể trường thịnh công suy mới có thể vượt qua gió phong bũ mưa giang ninh xuất hiện tại bạn bảo các trước tiên tin tức liền chuyển vào này địa chủ sự tình người trong hai tiếp đại giang ninh cái này khí huyết tràn đầy nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào dung mạo khí chất đều tốt mai g á n g vân trên thân cùng giới t r ò i nhau c á c phái hút nhau mặc kệ có được hay không dùng ở trong mắt vạn bảo c á t tóm lại là có ích vô hại trong dạng mai giáng vân nói hôm nay tuần sứ đại nhân đến ta vạn bảo c á t nhưng là muốn mua chút đồ vật không tệ giang ninh gật gật đầu tia tuần sứ đại nhân làm u ố n cỡ nào đồ vật tại hạ có thể làm chủ bên trong vạn bảo c á t hết thể đồ vật đều đánh tiểu chiết mai giáng vân mở miệng thượng cổ tiên chân giang ninh nói hắn vừa mới liền đã nghĩ rõ ràng đan dược hắn không thể lại tiếp tục đại lượng nuốt luyện hóa tia trầm tích tạp chất sẽ ảnh hưởng hắn sau đó không lâu h o á huyết hoàn thành tẩy tủy về sau hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy một lần lại một lần cọ rửa toàn thân cọ rửa thể nội trồng chất đan độc t ạ p c h ấ t c h ư một trăm hai mươi ba khí huyết như rồng hôn biên như ý c h ư một trăm hai mươi ba khí huyết như rồng hôn biên như ý trở lại trong phủ đã tới trạm bạc tối nói cho đại ca đại tẩu đêm nay không cần chuẩn bị ta cơm tối giang ninh nói vâng công tử ta đây chính là chuyển cáo lục y t h ề đáp sau đó phía trước viện cùng giang ninh phân đ ạ m mà đi trở lại bên trong viện của mình xếp bằng ở bên hồ trời triệu nhu hòa chiếu xuống lăn t ă n trên mặt hồ cùng giang ninh trên thân long huyết bồ đề nhìn xem trước người ba cái hàn b ă n g hộp ngọc giang ninh trong lòng không khỏi tràn ngập trờ mong long huyết bồ đề chính là vạn bảo các kia hai mươi ba kiện tiên chân bên trong hắn vừa ý nhất mong đợi nhất thượng cổ tiên chân bởi v ì vật này căn cứ miêu tả chính là thời kỳ thượng cổ thể tu sử dụng một loại tiên chân thượng cổ tiên đạo chia làm khí tu cùng thể tu khí tu l u y ệ n khí thể tu l u y ệ n thể thể tu cùng bây giờ võ đạo có dị khúc đồng công chi diệu hoặc là nói võ đạo chính là thoát thai từ thể tu đầu này tiên đạo nhưng so sánh thể tu đồng dạng ỉ lại bên ngoài hoàn cảnh võ đạo càng thêm quy về tự thân bởi vì thể tu căn cơ vẫn như cũ là tại thiên đ ị a hoàn cảnh một loại linh khí hoặc là nói linh tính vật chất thượng cổ tiên đạo bên trong khí tu tu luyện đạo pháp thần thông luyện chế pháp bảo thể tu tu luyện tự thân nhiều nhất lựa chọn cùng cái nào đó thần bình tính mạng giao tu cho nên thiên đ ị a hoàn cảnh đồng dạng là thể tu căn bản mà long huyết bù đề chính là đối thể tu có sự giúp đỡ to lớn một loại thượng cổ tiên chân đối với võ giả đồng dạng có nhất định trợ giúp vì vậy giá trị nổi bật hy vọng có thể có một công nhiều việc hiệu quả giang linh thì thảo sau đó hắn lần nữa xốc lên vừa mới bị hắn mở ra hồ ngọc trong hộp hàng khí trong nháy mắt hóa thành thác nước chạy xuôi tại mặt đất hướng về xung quanh bốn phương tám hướng chậm rãi quyết tán tại hàng khí biến thành trong sương ngụ một viên màu máu bồ đề quả xuất hiện tại giang linh trong tầm mắt long huyết bồ đề chính là long vẫn chi địa phương sẽ xảy ra giải một loại t i ê n chân giang linh trong đầu suy nghĩ hề lên sau đó cầm lấy viên kia long huyết bồ đề ném vào trong miệng theo hắn biết hầu có chút cổ động cả viên long huyết bồ đề trong nháy mắt rơi vào hắn trong bụng sau một khắc vận chuyển khí huyết bắt đầu luyện hóa trong chốc lát, hắn liền cảm nhận được nguyên bản yên lặng long huyết bồ đề trong nháy mắt tựa như núi lửa phun trào như có ngàn vạn đạo khí huyết từ long huyết bồ đề bên trong dâng lên mà ra thể nội có tiếng long ngâm nổ vang tia ngàn vạn đạo khí huyết trong nháy mắt q u á n thông quanh người hắn đánh vào hắn bên ngoài t h ầ n tầng kia nhạt như mảng mỏng kim quang bên trên sau đó t r ù n g điệp bắn ngược trở về dược lực không có một tơ một hào sói mòn thật mạnh dược lực không hổ là một viên giá trị trăm kim long huyết bồ đề giang ninh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng sau đó bắt đầu toàn lực đem luyện hóa quanh thân lập tức có nhàn nhạt kim quang lấp lóe kia là bị hắn toàn lực thôi phát kim cương bất diệt thân kim quang đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ giờ phút này thân thể của hắn phản phất hóa thành một cái kín không kẽ hở lồng giam đem long huyết bồ để bên trong nổ tung dược lực một mực k hóa lại từ đó cam đoan không có chút nào lãng phí thể nội không ngừng có tiếng long â m nổ vang thanh âm kia tựa như lối mặt bị lồng giam gây khốn mà tràn ngập sự không cam lòng theo thời gian chậm rãi trôi qua thể nội động tĩnh dần dần trở nên yên ắng thằng đến lại không bất luận cái gì động tĩnh long huyết bồ để hóa thành cuối cùng một sợi dược lực bị hắn triệt để luyện hóa giang ninh mới chậm rãi mở ra hai mắt hắ ngâm khí huyết phun trào ở giữa có rất nhỏ tiếng long ngâm vang lên quả thật như trong sách chỗ ghi chép có lớn mạnh khí huyết lớn mạnh nhục thân chi lực công hiệu càng là có dị tượng gia trì giang ninh trong miệng thì thảo lập tức c h ầ m rãi lắc đầu nếu là tại thượng cổ thời đại long huyết bồ đề chính là thể tu trí bảo một trong thôn vệ luyện hóa đủ nhiều long huyết bồ đề sẽ dẫn động thiên địa c ộ n m ì n h đến long hồn gia trì nhất cử nhất động tiếng long ngâm quán triệt thiên địa long h ồ trì n nhất có uy hiếp bách thú trí năng bây giờ loại hiệu quả này chăm không đủ một nhưng là đối với như vậy biến hóa giang ninh đã biểu thị hài lòng chế để luyện hóa một viên long huyết bồ đề để hắn khí huyết chi lực tăng trưởng lửa thành nói cách khác ba viên toàn bộ luyện hóa lời nói có thể tại hắn bây giờ trên cơ sở lớn mạnh một thành d u ỗ i khí huyết lại hắn có thể cảm nhận được chính mình bây giờ thể nội khí huyết chi lực giống như tràn đầy linh tính điều động càng thêm hôn viên như ý giống như một đám quân lính t à n mạng bây giờ đột nhiên có chủ tâm cốt lãnh đạo dần dần không còn là đám mỗ hợp một viên máy kim đáng giá giang linh khẽ gật đầu sau đó lại mở ra một cái khác chứa long huyết bồ đề hàn băng hộp ngọc theo hộp ngọc mở ra trong hộp bị kín hàn khí như phi tiên thác nước rơi xuống hàn ý hóa thành s ư ơ n g mù rơi xuống trên mặt đất sau đó lại dọc theo gạch đất hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán gạch đất khe hở bên trong có mấy quả kiên cường sinh trưởng cỏ nhỏ tại cỗ này hàn ý bao phủ xuống dần dần hóa thành băng điều tồn tại đã mất đi sinh cơ giang ninh lấy ra trong hộp long huyết bồ đề tiếp tục luyện hóa một lát sau làm ba viên long huyết bồ đề toàn bộ tiến vào trong bụng bị hắn triệt để thôn vệ luyện hóa giang ninh đứng dậy bắt đầu luyện quyền trong chốc lát long â m tiếng hổ gầm ra toa cách đó không xa núi rừng bên trong phi điệu trong nháy mắt không tái phát ra bất kỳ thanh nhâm gì nhao nhao đem đầu chui vào cánh bên trong tại trên ngọn cây toàn thân phát dun ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai một lần quyền pháp diễn luyện kết thúc trước mắt chậm rãi hiện hiện một đạo nhắc nhở giang l i n h trong ánh mắt tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương phấn thông qua luyện quyền c h i t để nắm giữ cái này tăng b ọ t lực lượng sau hắn cũng minh bạch ba viên long huyết bổ đề đối với hắn tăng lên trong đó lớn nhất chính là để khí huyết t ự như từ đám hỗ hợp quân lính tản mạng biến thành có lãnh tụ tinh thần một cỗ lực lượng có thể dùng khí huyết như dòng để hình dung cái này khiến hắn khí huyết chi lực hoàn thành theo một ý nghĩa nào đó thuế biến là chất tăng lên mà không phải lượng biến hóa bây giờ khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển càng thêm hôn viên như ý cũng càng thêm tự nhiên tùy tâm động tùy ý đến điều động khí huyết cũng có tiếng long âm tại thể nội vang lên vậy phần khí huyết tổng lượng cũng đã nhận được nhất định cơ sở tăng lên nhưng loại này tăng lên so sánh chất thuế biến thì kém rất nhiều trừ cái đó ra còn có nhỏ bé lực lượng tăng lên giang ninh cũng minh mạch sở dĩ lực lượng tăng lên là nhỏ bé là bởi vì hắn bây giờ lực lượng quá mức cường đại lòng tượng chi lực g a trì để hắn có được rời núi trí năng không biết ba viên bù để quả giá trị ba trăm kim có thể đối ta nguyên năng điểm số mang đến bao nhiêu điểm t ă n g phúc giang linh trong lòng có suy nghĩ hiện lên sau đó nhìn thoáng qua bảng nguyên năng hai nghìn hai trăm linh một nguyên năng điểm số cũng không hề biến hóa không thể tức thời phản hồi để hắn có chút bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới đại khái biết được hắn âm thầm lắc đầu sau đó lại lấy ra mấy cái hàn băng bằng ngọc trong hộp chứa chính là ba trăm năm tuổi chú quả chương một trăm hai mươi b ố thiên p h tăng lên ngũ cầm quyền đột phá chương một trăm hai mươi b ố thiên vũ tăng lên ngũ cầm quyền đột phá ngày kế tiếp sáng sớm gió núi tại bây giờ t h á n g đã tràn ngập nhà nhà n tấm áp sạch sẽ gió núi phát động m à n cửa xuyên phòng m à qua giang linh cũng chậm rãi mở ra hai mắt một ngày luyện quyền không ngừng nghiền ép thân thể mang đến mọi bệnh cùng buồn ngủ cũng bởi vì mấy canh giờ chìm vào giấc ngủ mà triệt để khôi phục thân thể đã lần nữa khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong thể nội tinh lực dồi d à o tràn đầy đến cực điểm hắn đứng dậy nắm chặt lại quyền điều động thể nội khí huyết khí huyết k u ấ y động như tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt quán thông quanh thân quả nhiên mạnh hơn khoe miệ của hắn khanh v n g vào đối n ụ c thân trường khống hắn có thể thiết thực cảm nhận được tự thân một tơ một hào lực lượng tăng trưởng sau đó hắn nhìn về phía bảng của mình nguyên năng chín bốn chín bốn chín bốn điểm cũng là không tệ giang ninh hài lòng gật đầu sau đó hắn đóng lại bảng mặc vào rộng rãi quần áo luyện công đi ra khỏi phòng thật sự là một cái thời tiết tốt nhìn xem không mây bầu trời xanh giang ninh trong miệng cảm thán như thế thời tiết đại biểu hôm nay hắn nội đan dưỡng sinh công có thể lại được tinh tiến đại biểu hắn cự ly thành tựu thiên nhân tông sư thêm gần một bước một lát sau rửa mặt xong xuôi dùng tay xoa xoa trên mặt nước đọng với khô về sau hắn lần nữa nhìn về phía bảng của mình nguyên năng 9494 kỹ nghệ ngũ cầm quyền năm lần phá hạn 6.000, 6.000, đặc tính ngũ tạng tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp tông sư hùng hổ chi k h u ngũ hành thể nguyên năng điểm số đột phá năm n g h n đại quan ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm tại hôm qua can đầy về sau kia quen thuộc dấu cộng lại lần nữa xuất hiện cái này cũng đại biểu hắn đã đầy đủ có để ngũ cầm quyền phá hạn cơ sở đã như vậy vậy liền đột phá đi nhìn xem giờ phút này trên bảng này biểu hiện giang ninh ngược lại không có bất luận cái gì kích động nội tâm tràn ngập bình tĩnh sau một khắc bảng lần nữa phát sinh biến hóa nguyên năng điểm số trong nháy mắt như là thác nước giảm bớt nguyên năng 4494, 9494, b 4 n trăm c t r o n g đầu lập tức hiện lên vô số hình tượng mỗi một đạo hình tượng đều là hắn đang luyện quyền có tại trong núi rừng luyện quyền có tại núi l ử a dung nham bên cạnh luyện quyền có tại đỉnh núi cao luyện quyền có tại rừng cây khê thủy bên cạnh luyện quyền một vài bức hình tượng nhớ lên để giang ninh hình như có nhận thấy hãn t ư ợ hô thật từng tại những ngày địa phương luyện qua quyền không biết ngày đêm không biết nóng lạnh không biết xuân thu lợi quyền vô số liên quan tới quyền pháp cảm lộ tràn vào trong lòng của hắn từ nơi sâu xa đại não trở nên linh hoạt kỳ đạo có vô số linh quang hiện lên sau một hồi lâu giang linh chậm rãi mở ra hai mắt thân hình như v ư ợ t sâu đỉnh núi cao s ư ớ n g s ư ớ n g con n g ư ơ i như ưu tính đ ầ m sâu hình như có một phen phi phạm khí độ hắn lần nữa nhìn về phía bảng của mình nguyên năng bốn nghìn bốn trăm chín mươi tư nguyên năng điểm số đã không đủ năng n g n kỹ nghệ ngũ cầm quyền sáu lần phá hạn tám mươi ba bảy nghìn đặc tính ngũ tạng tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp tâm sư vừa vỡ hùng hổ chi khu ngũ hành thể quyền pháp t ô n g sư vừa vỡ quyền pháp thiên phú chi cao siêu p h à m thoát tục thế gian ít có tu hành bất luận cái gì quyền pháp tướng quan công pháp đều như có thần trợ uy năng tăng nhiều siêu p h à m thoát tục thế gian ít có nhìn xem mấy chữ này dạng giang ninh trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc không hề nghi ngờ căn cứ trên bản này miêu tả chính mình tại quyền pháp trên thiên phú được tăng lên hắn lập tức nhắm mắt lục soát trước đó kỹ nghệ liên quan tới quyền pháp công sư miêu tả kỹ nghệ quyền pháp công sư tại quyền pháp một đạo có được phi phạm thiên phú đủ để khai tông lập phái đứng hàng tổng sư chi vị hai tướng so sánh không hề nghi ngờ hắn tại quyền pháp trên thiên phú tăng lên thế gian này võ đạo thiên t i ê u đông đảo có người t h i ệ t kiếm kiếm pháp thiên phú t u y ệ t cao có người t h i ệ t chân thối pháp công phu một ngày n à n dặm có người t h i ệ t thương một thương nơi tay trong lòng không sợ bây giờ không hề nghi ngờ hắn t h i ệ t quyền lại quyền pháp thiên phú cực cao thế gian ít có siêu phàm thoát tục chính là bảng đối với hắn bây giờ quyền pháp thiên phú miêu tả từ cái này tám chữ miêu tả bên trên đủ để chứng minh hắn bây giờ quyền pháp thiên phú phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là đứng hàng t h ê đ ộ i thứ nhất định cấp thiên t i ê u chỉ có t h ê đ ộ i thứ nhất mới có thể có đến thế gian ít có siêu phàm thoát tục đánh giá sau đó giang ninh đóng lại bảng tại chỗ bắt đầu lời quyền thân hình k h ẽ động cân cốt t ế minh giống như hổ gầm thanh â m truyền ra nếu là hắn giờ phút này bỏ đi quần áo thì có thể rõ ràng nhìn thấy toàn thân trên dưới cân cốt cơ bắp tất cả đều bắt đầu chuyển động quyền thế hổ hổ sinh phong lại không đã từng như vậy thành thế to lớn nhưng cái này không những không phải là bởi vì hắn bất lui mà là hắn tiến bộ đã đạt phản pháp quy chân thần vi nội liễm cấp độ từ bên ngoài nhìn bảo Cùng bình thường mới nhập môn v õ giả tựa hồ khác nhau cũng không có bao nhiêu mà cái này chính là phản phát u y chân biểu hiện theo quyền pháp tập luyện trước mắt hắn bắt đầu hiện hiện nhắc nhở vũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một g ặ p đây hắn ánh mắt nhất định trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo suy nghĩ bởi vì giờ k h ắ c này hắn hổ hình quyền vừa mới kết thúc trước mắt liền xuất hiện đạo này nhắc nhở cái này khiến hắn không thể không sinh lòng phỏng đoán hẳn là hắn ô m ý niệm trong lòng tiếp tục luyện quyền làm hùng hình quyền kết thúc trước mắt lần nữa hiện hiện một đạo nhắc nhở vũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một quả là thế lần nữa nhìn thấy cái này nhắc nhở trong mắt của hắn lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng động tác trong tay lại là không có dừng lại ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm m làm một bộ quyền pháp kết thúc sau đó ba đạo nhắc nhở cũng theo nhau mà tới lần này luyện tập ngũ cầm quyền tổng cộng tăng trưởng năm điểm kinh nghiệm hiệu suất đem so với tiền đề thăng lên hai điểm gấp năm lần nhìn lướt qua nhắc nhở trong lòng của hắn thầm nói sau đó hắn lại có chút nhắm hai mắt tiêu hóa vừa mới luyện tập quyền pháp tâm đắc c à n ngộ làm hắn mở to mắt lúc ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một trước mắt lần nữa hiện hiện một đạo nhắc nh trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng sợ hai t h a n phục ngươi lai、like, đây chính là thiên phú cao thế giới giờ khác này hắn lúc này mới minh bạch vị thiên tài nào quyền pháp thiên phú tăng lên một lần quyền pháp luyện tập liền để hắn thu được trước đó gấp ba điểm kinh nghiệm tăng trưởng hiệu suất giống như là trọn vẹn tăng trưởng gấp ba càng mấu chốt chính là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình luyện quyền cảm n ộ tăng lên đối với quyền pháp hoặc là nói quyền ý cảm n ộ tăng lên điểm này liền càng đáng sợ phải biết hắn bây giờ ngũ cầm quyền tại chiều sâu lên sớm không phải cái gọi là tầm thường võ học cho dù là thượng thừa võ học phía trên quyền pháp hắn thấy cũng không bằng hắn bây giờ ngũ cầm quyền cường đại bây giờ ngũ cầm quyền kia là có thể dẫn động giữa thiên địa ngũ hành linh ở nhập n thể và dưỡng ngũ tạng lục phủ thần kỳ võ học đồng thời hoàn thành sáu lần phá h ạ càng làm cho hắn thành công nắm giữ quyền ý thuộc về mình quyền ý như thế cấp độ quyền pháp hắn bây giờ vẹn vẹn luyện một lần liền có thể đạt được c n g nộ g mới cùng tâm đắc loại này thiên phú đơn giản kinh khủng hắn sau đó tiếp tục luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần lại một lần trước mắt nhắc nhở không ngừng h i ệ lên c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm lục hợp thiên nhân, diệp chính chương một trăm hai mươi lăm lục hợp thiên nhân diệp chính kỳ thực lực chỉ c h ư ớ c mắt chính là hai ngày sau giang linh đến chỗ của ta một chuyến diệp p h ủ sứ đến giang linh thu hồi thiên cơ lục tiến vào trong hồ đơn g i ả n r ộ i cái nước sau đó hướng phía trong phòng đi đến một lát sau hắn liền đổi xong một kiện c m b à o bước nhanh đi ra tự mình phủ đệ cửa chính tiến về vài trăm mét bên ngoài bạch lạc ngọc phủ đệ bạch p h ủ hậu viện trong lương đình diệp chính kỳ một thân trường bào màu trắng đột nhiên che miệng ho nhẹ diệp phù sứ người thương thế còn không có triệt để khỏi hắn sao bạch lạc ngọc thần sắc ngưng trọng nói diệp chính kỳ khẽ lắc đầu hắn ý vào ngũ tạng lục phủ như như giỏi trong xương còn cần chút thời gian mới có thể xua tan kia cố hàn băng chân ý nói đến đây hắn nhìn về phía bạch lạc ngọc đầu kia nghiệt xúc những ngày qua không có động tinh a nghe vậy bạch lạc ngọc tự nhiên sẽ hiểu diệp chính kỳ trong miệng chỉ nghiệt xúc vì sao chỉ là lạc thủy hồ bên trong đầu kia đạo hạnh vượt qua ngàn năm đại yêu bạch ly hắn thế là lắc đầu tạm thời không có bất cứ tin tức gì chuyển đến đoán chừng bây giờ còn tại dưỡng thương bên trong nói về nơi đây bạch lạc ngọc không khỏi khẽ nhữ mày diệp p h ủ sứ nếu là đầu kia đại yêu sau đó không lâu lại ra gây sóng gió kia lại nên như thế nào việc này ngươi cũng không cần lo lắng diệp chính kỳ bưng lên một chén nước trà thám dọ p v ộ i sau đó tiếp tục nói ta đã hướng thẩm văn u y ê n báo cáo việc này hắn đã nói với ta đối hắn tiền nhiệm về sau hắn sẽ đích thân tiến đến lạc thủy hồ đi một chuyến thẩm đại tông sư vậy mà tự thân xuất mã b ạ c h lạc ngọc hai mắt sáng lên trong lòng của hắn lập tức nhất định có thẩm đại tông sư xuất mã đại yêu chi h ọ tất nhiên không lo diệp chính kỳ không nói chỉ là tiếp tục uống nóng hội nước trà ô nhuận thể nội lạnh như khối bán phổi vài ngày trước hắn cùng đại yêu bạch ly làm qua một trận lúc ấy trong chiến đấu kịch liệt hắn cảm giác được chính mình tựa hồ có bị nhìn trộm chi ý nhưng này loáng ạ i l o thoáng dấu hiệu lại tựa như trong lòng ảo giác nhưng mà trực giác nói cho hắn biết việc này có lẽ có bí ẩn có lẽ có k ị vặc nhưng vào lúc này hắn khẽ n g ầ n đầu nhìn hướng hậu viện lối vào chỗ sau một khắc người mặc cầm b à o giang linh liền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt giang linh thần tốc ca bạch lạc ngọc đứng dậy đón lấy giang linh lộ ra tiểu dung bạch h u n h gọi ta có thể nào không nhanh chút tới lại nói diễm phủ sứ đều đến thoại âm rơi xuống giang ninh đ ố i trong đình nam tử chắc tay gặp qua diệp phủ sứ diệp chính kỳ ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá nhìn xem giang ninh khẽ vất cảm giang tuần sứ cũng không cần thiết như thế giang ninh cười cười cũng không nói nhiều hôm nay gặp lại diệp chính kỳ hắn cần từ diệp chính kỳ trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới thiên nhân tông sư c h i thức yếu điểm loại này tình hôn giới nhiều chút lễ tiết tổng không phải chuyện xấu sau đó giang ninh cùng bạch lạc ngọc nhập tọa diệp chính kỳ lại không khỏi ho nhẹ vài tiếng nhìn thấy giang ninh trông đi qua ánh mắt bạch lạc ngọc thế làm ở miệng giúp diệp chính kỳ giải thích diệp phủ s ứ vài ngày trước bị thương còn chưa từng khỏi hẳn còn chưa khỏi hẳn giang linh trong mắt lộ ra một kia nghi hoặc bởi vì theo hắn giải hoán huyết tôn g sư nhục thân có được cực mạnh hoạt tính bình thường t h ư ơ n g thế hô hấp ở giữa liền có thể khỏi hẳn loại kia đỉnh cấp tôn g sư trải qua nhiều lần hoán huyết càng là có người có thể làm được tay cụt mọc lại kinh khủng tự lãnh độ diệp chính kỳ thân là thâm niên tôn g sư cùng đại yêu bạch ly giao thủ kia đã là một tháng chuyện lúc trước bây giờ vậy mà thương thế còn chưa có khỏi hẳn để giang linh trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc hắn băng chân ý rót vào tạm phủ bên trong như như giòi trong xương rất khó thanh trừ diệp chính kỳ thản nhiên nói hàn băng c h ấ n ý thì ra là thế giang l i n h trong mắt lộ ra hiểu rõ thân sắc cái này khiến hắn nhớ tới vài ngày trước lâm thanh ý đỉa vì hắn ngăn cản tiêu thu thủy chịu thương thế kiếm ý nhập thể cho dù là bị thương n g o à i ra cũng khó có thể khép lại ngày đó nếu không phải hắn vận chuyển đao ý xua tán đi thuộc về tiêu thu thủy kiếm ý thương thế kia giao cho lâm thanh ý đỉa hãn dưỡng còn không biết do muốn bao n h i ê u thời gian suy nghĩ lên giang ninh nhìn về phía diệp chính kỳ diệp phụ xứ có thể hay không là tại hạ trong lòng giải một chút nghĩ hoặc nói đi diệp chính kỳ thần tình lạnh nhạt vương nước trả tự mình trầm c h ậ m uống giang l i n h nói ta từng nghe nói muốn bước vào t á m phẩm thành t i ể u thiên nhân tông sư có ba loại phương pháp loại thứ nhất là lĩnh n g ộ thiên nhân hợp nhất c h i cảnh loại thứ hai chính là dựa vào một ít công pháp dẫn phát thiên nhân c ộ n mình từ mà thành t i ể u thiên nhân tông sư loại thứ ba thì là bằng bao kiếm ý đ a o ý các loại ý cảnh đồng dạng có thể nhập thiên nhân tông sư không biết cái này ba loại thuyết pháp đúng không nghe được giang l i n h lời nói này diệp chính kỳ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nhìn về phía giang ninh nghiêm túc đánh giá một lát hắn chậm g ã i gật đầu đều đúng k i ế m như thế nào bằng vào đao ý kiếm ý bước vào thiên nhân t ô n g sư hà ngũ n g đâu giang l i n h hỏi lại lại tiếp tục bổ sung câu ở trong đó nhưng có nói cụ thể pháp còn xin diệp p h ụ s ứ có thể giải nghi ngờ một hay ngươi thế nhưng là tại làm bước vào tam phẩm chuẩn bị diệp chính kỳ đột nhiên phản hỏi phải giang l i n h đáp nghe vậy diệp chính kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang nghiêm túc nhìn giang l i n h l ư ớ c mắt vô luận là đao ý vẫn là kiếm ý hoặc là cái khác ý cảnh đều là chân ý một loại chân ý thô n huyền có thể dẫn thiên nhân giao cảm nắm lấy thiên địa linh cơ nhập thể hoàn thành hoa huyết có thể tự thành tựu thiên nhân t ô n g sư như thế nào thông huyền giang linh hỏi diệp chính kỳ thản nhiên nói chân ý đủ mạnh cũng đủ lớn chạm đến liên quan chân ý một loại nào đó thiên địa quy tắc thiên đ ị a trí lý như thế có thể thiên nhân giao cảm cảm giác thiên đạo tồn tại ngay vậy giang linh ánh mắt ngưng tụ thiên đạo không tệ thiên đạo diệp chính kỳ nhàn nhạt gật đầu thiên đạo có ý thức giang linh hỏi trong lòng tràn ngập kinh ngạc có cái kia đứt gãy tràn ngập cấm kỵ niên đại bắt đầu thiên đạo liền sinh ra ý thức đây cũng là thiên đ i ệ hoàn cảnh phát sinh cải biến nguyên nhân chẳng qua hiện nay thiên đạo còn vẫn đang ngủ say bên trong diệp chính kỳ chậm dãi nói một bên bạch lạc ngọc nghe được diệp chính kỳ trong miệng lời nói này thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì loại này bí ẩn tại bạch gia tư t h u ộ c giảng đường bên trong hắn sớm đã có q u a giải nhưng giờ phút này giang linh trong lòng tràn ngập vẫn sóng thiên đạo có ý thức đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới một sự kiện diệp chính kỳ giờ phút này lại mở miệng nói ra thiên đạo có linh vì vậy bây giờ thánh thượng cũng được xưng chi là thiên tử thiên tử thiên đạo g ố n g d õ thế thiên trưởng quản thế giới này diệp chính kỳ ánh mắt thiên tĩnh tại h h ả n n cái tuổi này liên bắt đầu mưu đồ tam phẩm thiên nhân tông sư t h i cảnh đáng quý thân là cựu châu tuần sứ một m ạ n h không có nem chúng ta mạch này mặt giang linh nói diệp phủ sứ quá khen rồi diệp chính kỳ nói chuẩn bị một cái đi còn có năm ngày chính là tiêu thu thủy tông sư yến đ ợ i chút nữa ngươi cùng ta cùng nhau khởi hành ta ra mặt vì ngươi hóa giải giữa các ngươi ân đoán đại nhân giang minh cùng tiêu thu thủy ân đoán cái này thật có thể hóa giải sao một bên bạch lạc ngọc không khỏi mở miệng chương một trăm hai mươi sáu thủy n g u y ệ t kiếm cung t i ê u nga mi chương một trăm hai mươi sáu thủy n g u y ệ t kiếm cung t i ê u nga mi buổi trưa ba khắc hào quang từ chân trời rơi xuống giang ninh trước người ánh mắt một mảnh và mẹo quần quần sóng nhiệt hướng chu vi q u y t tán có cây khô hoàng một mảnh nhìn trước mắt trắng cảnh nhìn xem giang ninh phun ra nuốt vào hào quang diệp chính kỳ ánh mắt ngưng lại thời khắc này giang ninh để hắn nhớ tới trong cổ tịch ghi chép luyện ký sĩ đ ạ p lên t i ê n đ ồ phun r a n u ố t vào n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa thổ nạn thiên địa hào quang đại thành phía trên nội đan dưỡng sinh công c ử ly viên mãn có lẽ cũng chỉ có cách xa một bước khó trách hắn vừa mới hướng ta hỏi thăm như thế nào bước vào tam phẩm thành cựu thiên nhân tông sư diệp chính kỳ trong lòng thầm nói không biết hắn tiên căn đến t ộ n cùng là bậc nào cấp bậc tu luyện nội đan dưỡng sinh công càng như thế thần tốc trong đầu hắn lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu làm cựu châu tuần sứ phần dưới hắn tất nhiên là có được tiên căn cũng đối tiên căn hiểu rõ rất nhiều dấu nội đan dưỡng sinh công bực này công pháp đặc thù cực nặng tiên căn tư chất tiên căn càng là xuất chúng thì tu luyện càng là một ngày ngàn dặm tiến bộ thần tốc có thể nói tiên đạo một đường thiên tư ở giữa tranh lệch đủ để cho người tuyệt vọng cũng không đủ xuất chúng tiên căn tư chất gần như không có khả năng lấy được đại thành tựu lịch tiên cải m ệ n h người xưa nay nhìn thấy so sánh dưới võ đạo một đường thì điều kiện ban đầu ảnh hưởng không có khoa trương như vậy không để cho người tuyệt vọng nhìn xem giờ phút này thổ nạp đại nhận tinh khí giang ninh diệp chính kỳ trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên đứng ở một bên im lặng không nói l ặ n g lặng chờ giang ninh kết thúc sau một hồi lâu buổi trưa ma khắc hô giang ninh thật dài phun ra một n g ụ m trong bụng trọc khí sóng nhiệt như nước thủy t r i ề u nhất đô phía trước hơn một t r ư ợ n g bên trong khô hoàng cỏ dại trong nháy mắt q u a n xoắn sau đó thành cho kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công đại thành tám nghìn ba mươi ba mười nghìn đ ả o qua trước mặt l ư ế p mắt lập tức đóng lại điểm kinh nghiệm chỉ kém hai n g h n không đến liền có thể biên mãn mà khi đó hắn cũng sẽ có được bước vào tác phẩm thành ưu thiên nhân tông giáo viên cách sau đó hắn chậm rãi đứng dậy phiền phức phủ sứ đại nhân tại đây l ợ i ta giang ninh chắp tay nói t ạ không sao bất quá chỉ là một canh giờ mà thôi d i ệ p chính kỳ thần sắc bình thản đi thôi hắn chợt một lần nữa khởi hành giang ninh gặp đây cũng thế là đuổi theo trong n é y mắt chính là ba ngày sau hai người tại nửa đường khâu núi huyện n g h ỉ tạm n ử a này g đợi đến giang ninh hoàn thành thổ nạn mới bắt đầu khởi hành bây giờ dẫm lên hoảng sợ rơi xuống trời chiều đi tới sóng biết n ộ n nhạo hồ nước trước đó chính là thủy nguyệt kiếm cung sao giang ninh mở miệm chỉ gặp phía trước sóng biếc dập dần trời chiều vỡ vụn tại lăn tăn sóng biếc bên trong tựa như lấp l o g i á p ánh sáng xa xa hồ trung tâm xanh thẳng nói lưu ly li là đ ỉ n h tại màu vàng kìm trời chiều bên trong lóng lánh quan g huy hình như có thần quang bao phủ cái kia liên miên cung điện lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong khu cung điện kia tung bay trong suốt r i a o xa đó chính là thủy n g u y ệ t kiếm cung d i ệ p chính kỳ khẽ b ư ớ c ạ m tiếp tục nói trước đây thủy n g u y ệ t kiếm cung ở bên trong quảng ninh phủ chỉ có thể coi là n h ị lưu thế lực không có tông sư tòa trấn không cách nào đưa thân nhất lưu bây giờ tiêu thu thủy nhất cử bước vào thiên nhân tông sư t h ủ y n g u y ệ t kiếm c u n g đã trở thành bên trong quảng ninh phủ tứ đại nhất lưu thế lực nghe vậy giang ninh hỏi diệp phủ sứ trong lúc này quảng ninh phủ thế nhưng là có tại nhất lưu phía trên thế lực có diệp chính kỳ khẽ bước cảm nhất lưu thế lực cần có thiên nhân tông sư hoặc là hai vị c h i thượng tông sư t o a c h ấ n mà siêu nhất lưu thế lực thì là phải có nhị phẩm đại tông sư t o a c h ấ n ở bên trong quảng ninh phủ có nhị phẩm đại tông sư tồn tại tông môn thế lực tên là độ tiên môn độ tiên môn giang ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc diệp chính kỳ nói độ tiên môn cái này tông môn không dễ tùy tiện trêu chọc bởi vì cái này tông môn có được ngàn năm phía trên nội t ì n h ngươi có thể minh bạch ngàn năm phía trên nội t ì n h đại biểu cái gì diệp chính kỳ nhìn về phía giang linh đại hạ lập quốc hơn tám trăm năm ngàn năm phía trên nội t ì n h cái này có phải hay không đại biểu bọn hắn có được đến từ thượng cổ nội t ì n h truyền thừa giang linh nói không tệ diệp chính kỳ gật gật đầu tương truyền độ tiên môn tại thời kỳ thượng cổ thời đại chưa đức gãy trước từng từng đi ra tiên nhân phía trên tồn tại cho nên độ tiên môn nội t ì n h không chỉ là vị t i a nhị phẩm đại tông sư còn có đến từ bọn hắn thượng cổ truyền thừa đến nay nội tỉnh ngay vậy giang linh gật gật đầu đa tạ diệp phủ s ứ giải hoặc đúng lúc này xa xa trên mặt hồ đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh tịnh gào to âm thanh hai vị thế nhưng là đến ta thủy n g u y ệ t kiếm cung tham gia cung chủ tông sư hiến quý khách không tệ diệp chính kỳ bờ môi khẽ nhúc ních thanh âm như có như không nhưng là nơi xa trên mặt hồ hai vị hoạch thuyền nữ tử rõ ràng nghe được đến từ diệp chính kỳ thanh âm các nàng tiếp tục hét lên hai vị quý khách có thể thông qua cầu nổi tiếng bảo ta thủy n g u y ệ t kiếm cung ở trên đảo sẽ có đệ tử tiếp đại hai vị quý khách đi thôi diệp chính kỳ cũng không a y đầu lại đối giang linh thản như nói sau đó hắn bước ra một bước trong n g á y mắt liền xuất hiện tại bên ngoài hơn mười triệu trên mặt hồ bước kế tiếp lại là xuất hiện ở trên mặt hồ mười bước có hơn bích lạc nộn h n ặ ạ g mặt hồ giờ phút này đối với diệp chính kỳ mà nói như dâm trên đất bằng gặp đây giang linh cũng theo đó đi theo thân hình nảy lên giống như hồng nhạn bút không dưới chân mặt hồ bích lạc để ra hắn đã đuổi theo diệp chính kỳ bộ pháp mấy hơi thở sau diệp chính kỳ liền dẫn đầu đạp vào tới gần mặt hồ thuyền nhỏ bên trên giang linh tùy theo mà rơi thuyền nhỏ bên trên hai vị người mặc cạn màu lam chế thức váy dài nữ tử nhìn thấy đạp sóng mà đến diệp chính kỳ cùng giang ninh không khỏi khẽ n ế t miệng dẫn đường diệp chính kỳ thản nhiên nói hai nữ hoàn hồn l i ê n nhau trong đó một người dẫn đầu cung kính nói vâng tiền bối lập tức nàng đệ xuống mặt khác một nữ tay nắm trôi kiếm lưng chậm rãi lắc đầu cái này diệp chính kỳ cũng thật sự là bá đạo gặp đây giang ninh không khỏi âm thầm cười một tiếng một lát sau thuyền nhỏ liền bắt đầu bắt đầu chuyển động hướng phía hồ trung tâm hòn đảo phi nhanh diệp chính kỳ cùng giang ninh đứng ở thuyền đầu chắc hai tay sau lưng sau lưng hai vị mái trèo nữ tử trong đó một vị nhìn qua hơi có vẻ tuổi nhỏ nữ tử đối hai người bóng lưng nghiến nghiến răng mặt khác một nữ gặp đây không khỏi bất đắc di cười một tiếng nàng biết do tự mình sư m ộ i bất mãn không chỉ là tự mình sư m ộ i nàng đồng dạng trong lòng âm thầm khó chịu nhưng nàng cũng hiểu biết hai vị này nhân vật không phải nàng cái này thủy n g u y ệ t kiếm cung đệ tử có khả năng t r e o t r ọ c đạp sóng mà đi như nhàn nhã đi dạo không mang theo nhân gian khí tức loại thủ đoạn này các nàng liền trên người trưởng lão đều chưa từng thấy một chén trả về sau thuyền nhỏ chậm rãi rừng ở hồ trung tâm hòn đảo trên bến tàu tới gần hòn đảo trung tâm dựa hòn đảo trung tâm ngọn núi xây lên thủy n g u y ệ t kiếm c u n g cung điện càng là có thể trực quan cảm nhận được phía trước rẽ cung điện hào hoa khắp nơi đều là cẩm thạch xây liền hành lang phía trên cung điện đều là màu xanh thẳm nói lưu ly li là đ ỉ n h giao xa dài rủ xuống theo gió g ơ lên hai vị tiền bối thủy n g u y ệ t kiếm cùng đến hơi lớn tuổi sư tỷ cung kính nói nhưng vào lúc này bên bờ cũng có một đội nhân mãi ních lại gần gặp qua hai vị tiền bối xin hỏi hai vị thế nhưng là đến đây đi cùng chủ tông sư h ế n quý khách cầm đầu nam tử mở miếng hỏi quảng linh phủ tuần sứ diệ chính kỳ đang khi nói chuyện diệp chính kỳ móc ra một cái lệnh bài hướng phía kia cầm đầu nam tử ném đi nam tử kia tiếp nhận lệnh bài thân thể hơi chấn động một chút kiểm tra đều không kiểm tra vội vàng chắp tay hành lễ gặp qua diệp p h ụ sứ hán thân ở thủy n g u y ệ t kiếm cung theo vô duyên gặp qua diệp chính kỳ đại danh nhưng là quảng ninh p h ụ tuần sứ đại danh hắn nghe nói qua có được tuần sắt một p h ụ quyền lực tuần sứ võ đạo thực lực tất nhiên không kém gì tự mình cùng trụ tam phẩm thiên nhân tông sư thực lực chương một trăm hai mươi bảy giang ninh tiên đạo thiên phú như mặt trời treo trên bầu trời chương một trăm hai mươi bảy giang ninh tiên đạo thiên p h như mặt trời treo trên bầu trời ngày kế tiếp giang linh chạm tại trên sân thượng không nhanh không c h ậ m luyện ngũ cầm quyền rộng rãi sân thượng từ đông hướng tây xuyên qua mới lên n ắ n gắt g hóa là mức vạn kim quan g bao phủ á n h nguyện h ồ nghiêng nghiêng chiếu xạ tại trên sân thượng giang linh giờ phút này thân hình mạnh mẽ khinh linh khi thì giống như m ạ c h viên tấn công khi thì lại l ư n g giống như cùng chưng như trăng tròn kinh dây cung nhất cử nhất động ở giữa quanh thân cân cốt dẫn động khí huyết như rồng tại thể nội banh minh cơ bắp tại rộng rãi quần áo luyện công dưới cũng như cầu long ông tùn nhìn như động tác tùy ý, nhưng lại có thể cảm nhận được nhất cử nhất động ở giữa hình như có thái sơn chi trọng có buôn lôi chi thế hắn c á i chán cũng chậm rãi có mồ hôi ngưng tụ khí huyết theo hắn luyện quyền mà chậm rãi tăng trưởng ngũ cầm, ngũ, cầm ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng quyền pháp thiên phu tăng lên để hắn luyện tập ngũ cầm quyền góp nhặt điểm kinh nghiệm hiệu suất cũng tăng lên mấy lần một lần quyền pháp kết thúc sau đó lại là lại đến một lần thời gian chậm rãi trôi qua húc nhật cũng dần dần lên cao thoát ly bình trong phòng không khí phát sinh ba động đến chỗ của ta một chuyến diệp chính kỳ thanh â m ở trong phòng văng lên ngay vậy giang linh thần sắc không thay đổi thiên nhân tôn g sư thần kỳ hắn đã sớm gặp qua ngày đó tiêu thu thủy đối với hắn xuất thủ triệu ngọc long liền phô bảy bực này thần kỳ thủ đoạn cách xa nhau vài dặm bên ngoài mới mở miệng thanh â m chính là trong nháy mắt vang vọng hắn vị trí trên không cái này tức là thiên nhân cộng minh một phương tiên đ i ệ cùng thiên nhân tôn sư c ộ n minh thủ đoạn như thế thanh em không cần thông qua không khí truyền bá có thể trong nháy mắt tại vài dặm bên ngoài thậm chí càng xa sôi văng lên Không p một lát ấ y â sau quyền pháp đã tới cuối cùng giang linh thu quyền mà đứng ngũ c ẩ m quyền điểm kinh nghiệm một chiếc mặt nhắc nhở trợn lối lên hắn cũng đã nhắm hai mắt tiêu hóa trong đầu liên quan tới ngũ cầm quyền càng ngộ lại qua thời gian qua một lát hắn mới một lần nữa mở ra hai mắt ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm bốn thiên phú tăng lên hiệu xuất quả nhiên phóng đại nhìn trước mắt nhắc nhở giang linh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng t i ế u d u n g kỹ nghệ ngũ cầm quyền sáu lần phá hạn bốn nghìn một trăm ba mươi ba bảy nghìn đặc tính ngũ tạng tinh n t ngũ hành linh quyền pháp tông sư vừa vỡ hùng hổ chi khu ngũ hành thể bất chi bất giác ở giữa hắn ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm tích lũy lại đã qua nửa mà đây là bởi vì hắn mấy ngày nay đi đường đi đường trên đường hắn can kỹ nghệ không còn là ngũ cầm quyền mà là phong lôi bộ cái này cũng dẫn đến phong lôi bộ điểm kinh nghiệm đồng dạng tăng trưởng không ít kỹ nghệ phong lôi bộ năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc tính phong chi hô hấp tật phong tấn lôi lao nhanh phong chi rung động xúc điệu thành thốn hắn đảo qua liếc mắt liền lắc đầu điểm kinh nghiệm là đầy nhưng nguyên năng điểm số không đủ phong lôi bộ muốn phá h ạ kia là cần năm ngàn nguyên năng điểm số mà lại hắn bây giờ bước vào tam phẩm sắp đến nguyên năng điểm số còn muốn giữ lại lưu cho phách xài đào pháp tăng lên từ diệp chính kỳ trong miệng biết được bằng đao ý dẫn phát t i ê n nhân giao cảm dẫn thiên địa linh cơ nhập thể về sau hắn liền minh bạch còn lại nguyên năng điểm số muốn trước cần ở lại đến p h á c xài đào pháp bên trên nỗi lan dưỡng sinh công viên mãn chỉ có thể để hắn bước vào tam phẩm hoàn thành một lần hoán huyết công sư lại sau này còn cần dẫn động càng nhiều thiên cơ linh cơ nhập thể từ đó hoàn thành lần thứ hai hoa huyết lần thứ ba hoa huyết thậm chí cao hơn hắn đóng lại bảng sau đó sửa sang lại một cái m à c áo bảo lúc này mới đi ra ngoài một lát sau giang linh đẩy ra diệp chính kỳ cửa phòng chỉ gặp trong phòng chống r ô n g một mảnh cũng vô diệp chính kỳ thân ảnh đúng lúc này vắng vẻ trong phòng lại chống r ô n g nhớ tới diệp chính kỳ thanh âm đến đỉnh núi ngay vậy giang linh một lần nữa đóng lại diệp chính kỳ cửa phòng hắn sau đó thần thức quyết trương hướng về phía trên quét qua đã tìm được diệp chính kỳ thân ảnh một bên khác một chỗ trong phòng trong khói xanh lượn lờ một vị đạo bảo tóc bạc lão giả đột nhiên mở ra hai mắt lao tổ thế nào một vị đồng dạng người mặc đạo bảo trung niên nam tử mở miệng hỏi có người vừa mới vận dụng thân thức thân thức chẳng lẽ thủy n g u y ệ t kiếm cung cũng có ngưng tụ âm thần tồn tại nên không phải thủy n g u y ệ t kiếm cung người là ngoại lai tham gia tông sư yến cường giả người lao tổ kia có thể tìm được thân phận của người kia đạo bảo tóc bạc lão giả khẽ lắc đầu chưa từng dự phòng chật lóe lên ngược lại là không thể tới kịp tìm hiểu nguồn gốc tìm ra một chỗ đỉnh núi trong lương đình diệp chính kỳ tùy ý mà ngồi tại trước người hắn đồng d ạ n g ngồi một vị diện cho huy nghiêm mày r ậ m tà phi n h ậ p tấn sợi tóc hơi bạc nửa đen trung niên nam tử tại kia trung niên nam tử bên cạnh một vị ghim nhỏ bụng sợi đay bím tóc thiếu nữ thiếu nữ nhìn qua ước chừng mười sáu mười bảy tuổi dáng vẻ dung mạo đẹp đẽ da thị trắng t non như ngọc trung lão ngươi cái này miền tôn nữ ngược lại là trung linh lưu tú là cái mầm giống tốt diệp chính kỳ thuận vừa mới chủ đề t á n dương ha ha bị diệp chính kỳ gọi là trung lão trung niên nam tử lập tức cười ha ha một tiếng sau đó nói, kia là tự nhiên tại tiên tiên gật gật a c bây giờ thời đại này mặc t dù sinh ra liền cùng thiên địa tương hợp nhẹ nhóm đạt đến thiên nhân hợp nhất tri cảnh nhưng thời đại cực hạ thiên địa linh cơ không dồi dào chỉ có thể đi võ đạo một thân thiên phú phát huy ra hiệu quả t r ă m không đủ một hắn âm thầm lắc đầu thở dài đúng lúc này b ạ c h lạc ngọc quay đầu nhìn về phía một bên khác chỉ gặp giang ninh nửa người trên đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn theo bậc thang kéo lên giang ninh cũng chậm rãi triển lộ toàn cảnh giang tuần sứ tới đây diệp chính kỳ mở miệng vẫy vây tay trong đỉnh tên là trung lão trung niên nam tử cùng kia thiếu nữ nghe tiếng lập tức nhìn qua nhìn thấy giang ninh một khắc này thiếu nữ trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc khẽ n ế c miệm thật đúng là thiếu niên anh tài tên là trung lão trung niên nam tử mở miệng t á n dương diệp chính kỳ nghe vậy lập tức khỏe miệng hơi lộ ra ý cười c h ư n g một trăm hai mươi tám địa phong thủy hỏa độ tiên môn nhị phẩm đại tôn g sư lý tứ tượng c h ư n g một trăm hai mươi tám địa phong thủy hỏa độ tiên môn nhị phẩm đại tôn g sư lý tứ tượng trong đỉnh diệp chính kỳ cùng trung lão nhìn xem gian g linh mặt lộ vẻ vẻ tức hận thật là đáng tiếc diệp chính kỳ lắc đầu tiếp tục nói người cái này tiên đạo thiên phú đặt ở thời kỳ thượng cổ tất nhiên có thể trở thành áp đảo ức vạn sinh linh áp đảo chúng sinh phía trên trung lão cũng lắc đầu không nói trông thấy hai người cái này vẻ mặt như vậy giang ninh không khỏi cười cười cái này có gì đáng tiếc hắn xem thường nói lập tức nắm lên trên bàn một khối bánh ngọt tiếp tục lót dạ một chút giang tuần sứ ngược lại là tầm nhìn khai phát trung lão gật gật đầu đúng lúc này diệp phụ sứ trung lão diệp phụ sứ trung lão sau lưng chuyển đến hai một nam một nữ thanh âm giang ninh quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai vị ước t r ư ừ n g ba mươi trên dưới một nam một nữ sóng vai mà tới tâm hắn sinh nghi nghi ngờ thời khắc t r u n g lão liền đã dẫn đầu lên tiếng hoàng tuần sứ vương tuần sứ mau tới đây ngay vậy giang linh lập tức minh bạch hai người này nên là cái khác quận tuần sứ chức quan địa vị cùng chính mình cùng bạch lạc ngọc cung cấp sau đó hai người bước nhanh tới gặp qua diệp phụ s ứ gặp qua trung lão hai người cùng nhau chắp tay hành lễ ngồi đi diệp chính kỳ thản n h ư n ó i hai người nhìn trong đỉnh còn sót lại băng ghế đá lướt mắt lập tức hơi có vẻ xấu hổ giờ phút này trong đỉnh còn sót lại cái cuối cùng chỗ ngồi mà hai người bọn họ giờ phút này có hai người vị huynh đài này có thể hay không nhường chỗ tử trong đó nam tử đối giang linh mở miệng hai vị tuần sứ vị này là đông lăng quận giang tuần sứ trung lão sau lưng thiếu nữ mở miệng nhắc nhở ngay vậy nên nam tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng trần kinh hắn vừa mới nhìn giang linh tuổi tác và diện mạo n g u y ê n lai tưởng rằng là cùng theo mà đến tiểu bối vì vậy mới có thể mở miệng giang tuần sứ thật có lỗi là tại hạ liều lĩnh lỗ mãng nam tử kia lập tức mở miệng nói xin lỗi không sao cả giang linh lạnh nhạt khoác qua tay nam tử kia gặp đây t h ầ n sắc có chút xấu hổ hắn lại nhìn giang linh hai mắt sau đó yên lặng đem cảm xúc n g n về trong lòng hắn có thể nhìn ra giang ninh so với hắn tuổi trẻ rất rất nhiều tuổi trẻ chính là vô liếng trẻ tuổi như vậy liền có được cùng hắn ngang hàng địa vị chức quan không cần nghĩ cũng biết rõ thành tựu tương lai tất nhiên trên hắn rất già. bây giờ nếu là bởi vì một điểm nho nhỏ mà sát cùng hiểu lầm mà lựa chọn đem mâu thuẫn q u y ế t đại đó chẳng khác nào so tài hắn điều chỉnh một cái nỗi lòng hoàng tân sứ ngươi ngồi đi nữ tử ưu tiên ta liền đứng đấy nghe vậy nữ tử kêu mỉm cười sau đó thuận thế ngồi xuống sau đó giang ninh nghe mấy người hàn huyên cùng trò chuyện tự mình đem trên bàn bánh ngọn toàn bộ tiêu diệt đến lúc cuối cùng một khối bánh ngọt tiến vào hắn trong miệng về sau ngầm đầu ở giữa liền thấy trung lão sau lưng kia thấp thấp thiếu nữ giờ phút này thiếu nữ mắt cười mị mị nhìn xem giang ninh hai mắt đã con thành một nhà nhìn thấy giang ninh đột nhiên nhìn đến ánh mắt thiếu nữ không khỏi lập tức thu liễm tiểu dung trở nên chữ trạc đàng hoàng giang ninh không khỏi cười một tiếng trung nhạc diệp chính kỳ đã lâu không gặp đột nhiên một đạo như hồng trung đại lữ thanh âm tại mấy người trong thai vang lên thanh âm to lớn hình như có tiếng vọng thanh âm bên hai bên trong lặp đi lặp lại q u a n quẩn này âm một vang trung lão cùng diệp chính kỳ lập tức thu liễm ánh mắt ngưng trọng quét về phía vừa mới giang n i n h tới phương hướng giang n i n h cũng theo đó trông đi qua chỉ gặp một vị tóc bạc đạo bảo lão giả đã xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn sau người đi theo một nam hai nữ nhưng giờ phút này giang n i n h l ự c chú ý hoàn toàn bị cái này tóc bạc đạo bảo lão giả hấp dẫn nhìn xem cái này lão giả hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách đến từ phương diện tinh thần cảm giác áp bách c ố áp bức này hảo cảm như ảo cảm giác không có thực chất nhưng hắn cảm nhận được kia là chân thực tồn tại lý tứ tượng ngươi cũng tới trung lao đứng dậy chầm rãi mờ miệm ngươi trung nhạc đều có thể từ ngũ nhạc của tới ta thân là quảng ninh phụ bản thổ nhân sĩ tới đây tham gia tiêu thu thủy tông sư yến không phải chuyện đương nhiên sau đó hắn ánh mắt bình tĩnh từ giang linh mấy người trên tân đạo qua được rồi sẽ không quay dậy các ngươi tụ hội ta đi trước thoại âm rơi xuống các bạc đạo bảo lao giả mang theo phía sau hắn mấy người tiếp tục dọc theo một bên làm bằng đá cầu thang đi lên đi rất nhanh các bạc lao giả một đám người liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt diệp phụ sứ người này là ai giang linh mở miệng hỏi độ tiên môn lý tứ tượng diệp chính kỷ mở miệng độ tiên môn vị thứ hai đại tông sư trung nhạc nói bổ sung xác nhận sao hắn bước vào nhị phẩm diệp chính kỷ mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trung nhạc gật gật đầu xác nhận tứ lại tông sư bước vào nhị phẩm là cái khó giải quyết tồn tại diệp chính kỷ ngữ khí nghiêm túc xác thực khó giải quyết trung nhạc gật gật đầu sau đó thở dài hắn lại so ta trước một bước bước vào nhị phẩm ngươi sau này muốn xem chừng đối lãi minh mạch diệp chính kỷ gật gật đầu một môn hai vị nhị phẩm gồm cả ngàn năm tông môn nội tỉnh từ thượng cổ thời đại kéo dài đến nay hắn cũng hiểu biết bây giờ tại quảng ninh phủ độ tiên môn rất khó đối phó t r i ề u đinh cùng tông môn vốn là ở vào mặt đối lập nhất là hiện nay thời đại này một lát sau diệp chính kỳ cùng trung nhạc liền đứng dậy ly khai giang ninh cũng theo cùng diệp chính kỳ đồng hành bởi vì hai người trụ sở chính là cùng một chỗ ngay tại tả hữu s á t đ á c h diệp phủ sứ ngươi vừa mới nói vị t i ê u độ tiên môn lý tứ tượng là tứ đại t ô n g sư đây là cái gì thuyết pháp cho tới giờ k h ắ c này còn lại giang ninh cùng diệp chính kỳ hai người đồng hành giang ninh mới mượn cơ hội hỏi trong lòng mình vừa mới nghi hoặc ngươi có nghe nói qua địa phong thủy hỏa diệp chính kỳ vừa đi vừa nói nghe nói qua giang ninh nói địa phong thủy hỏa bắt nguồn từ phật giáo tứ đại thuyết pháp mà bị t i ê u độ tiên môn lý tứ tư tượng chính là lấy địa phong thủy hỏa cái này tứ đại đi tới tôn g sư đình phong sau đó bước vào nhị phẩm đại tôn g sư ngưỡng cửa diệp chính kỳ mở miệng giải thích lấy địa phong thủy hỏa thành cựu tôn g sư đình phong cái này hảo hảo lợi hại giang ninh ngữ khí sợ h ã i t h á n p h ụ c diệp chính kỳ nói lý tứ tư tượng hoàn toàn chính xác rất lợi hại địa phong thủy hỏa tại phật giáo thần thoại truyền thuyết bên trong cái này tứ đại nguyên tố là cấu thành hết thể vật chất cơ bản yếu tố luận hắn lợi ý kia là có mở lại thế giới chi năng. cái này mặc dù chỉ là lập ý nhưng có thể lấy địa phong thủy hỏa thành t i ể u tông sư đình phong sau đó bước vào nhị phẩm cái này lý tứ tượng võ đạo chân ý tất nhiên cực kỳ huyền ảo cùng t ư ơ n g đại đặt ở bên trong quảng l i n h phủ chính là cường giả số một nói đến đây diệp chính kỳ lại nhìn giang ninh liếp mắt b ấ t quá cái này cùng ngươi không có quan hệ gì độ tiên môn nếu có vấn đề nếu có phản tâm kia là ta cùng sau đó không lâu thẩm phụ chủ thẩm văn viên nên quan tâm sự tình nghe được lời nói này giang ninh lập tức gật gật đầu trong lòng cũng lập tức cảm giác chính mình tới này một chuyên đáng giá không đến thủy nguyện kiếm cung đi một chút không tham gia trận này tông sư hiến vì sao lại có lần này nhãn rời q u á n g đạt độ tiên môn lý tứ tượng trung nhạc chương một trăm hai mươi chín triệu ngọc long nhập thiên nhân tông sư chương một trăm hai mươi chín triệu ngọc long nhập thiên nhân tông sư buổi chiều giang linh đứng tại ở trên cao nhìn xuống mặt hướng ánh nguyệt hồ trên sân thượng luyện quyền giờ phút này h ắ n ngũ cầm quyền sớm đã không có trước đây như vậy uy danh mênh mông của quận thế hiện tại bên ngoài mà là uy thế nội luyện mọi cử động tại điều động quân thân tại dẫn dắt giữa thiên địa ngũ hành linh l n tụ hợp vào tạm phủ bên trong từ bên cạnh mà nhìn càng là không cách nào nhìn ra hắn bây giờ đã là nắm giữ quyền ý tồn tại v ũ cầm quyền ý bên trong dấu tại thân theo hắn luyện quyền tiến độ tăng trưởng thậm chí có thể cảm nhận được chậm chạp tăng cường khí lực tăng trưởng thể phách mạnh lên v ũ tạm lục phủ cũng đang chậm rãi thuế biến hắn tin tưởng đây cũng không phải là ảo giác của hắn mà là chân thực chỗ tồn tại vẹn vẹn bằng vào loại biến hóa này đợi một thời gian thể phách của hắn cường độ đều có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước vào thời khắc này hắn ánh mắt quét qua nhìn thấy nơi xa kia vượt ô n g mà đến nam tử hắn lập tức lộ ra một vòng ý cười người đến chính là triệu ngọc long lúc trước hắn còn tại sầu lo chính mình không có triệu ngọc long phương thức liên lạc làm sao đi đón triệu ngọc long bây giờ như thế đơn giản một lát sau vũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần quyền pháp kết thúc hắn không có đi tiêu hóa chính mình tâm đắc cùng cảm mộ mà la mặc vào cầm bạo liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài bến tàu trước triệu phụ chủ giang l i n h nhìn xem chân đ ạ p cây gậy trúc dường như ngự kiếm mà đến triệu ngọc long mở miệng lên tiếng trào giang tuần sứ người làm sao biết rõ tà đến triệu ngọc long cười nhạt một tiếng dưới chân một điểm giống như chuẩn chuẩn điểm v ọ lên trong nháy mắt vượt qua rộng khoảng một t r ư ợ n g mặt hồ vương vững vàng, vàng vàng rơi vào bên mở dưới chân hắn vừa mới dẫm lên cây kia thúy lục trúc cán giờ phút này cũng như mũi tên nghiêng nghiêng đâm vào bên mở bùn đất bên trong sớm tại mặt hồ thấy cảnh này thủy n g u y ệ t kiếm cung đệ tử đều thần sắc nghiêm nghị liên tục mấy ngày tiếp đại quý khách bọn hắn cũng đã từ tân khách lúc đến thủ đoạn có thể nhìn ra hắn đại khái thực lực không hề nghi ngờ có thể chỉ dựa vào một cây cây v ậ y trúc độ hồ mà đến triệu ngọc long nghĩ hoặc sau đó quay đầu chỉ, chỉ hòn đảo trung tâm dựa vào núi mà rơi kiến trúc vòng vừa mới tại trên sân thượng luyện quyền liền nhìn thấy phủ chủ chỉ dựa vào một cây thúy trúc độ hồ mà đến triệu ngọc long thuận thế nhìn thoáng qua sau đó thần sắc hiểu rõ gật đầu diệp phủ xứ đâu hắn lại hỏi đang bế quan giang linh nói thì ra là thế vậy liền không q u ấ y r à y hắn triệu ngọc long khẽ gật đầu sau đó tiếp tục nói đi thôi thoại âm rơi xuống hắn liền hướng phía trước đi đến một bên s ớ m chờ triệu ngọc long lên bờ nhân viên nhìn thấy triệu ngọc long khẽ động thế là lập tức tiến lên đón gặp qua triệu đại nhân vẫn như cũng là hôm qua giang linh nhìn thấy vị nam từ kia so sánh diệp chính kỷ cùng giang ninh hắn hiển nhiên nhận ra triệu ngọc long thân phận n g ư ơ i nhận ra ta triệu ngọc long nói đông lăng quận vua không ai tại hạ thân là thủy n g u y ệ t kiếm cung đệ tử điểm ấy kiến thức vẫn phải có nam tử k i a mở miệng nói an bài cho ta cái trụ sở cùng giang tuần sứ gần một điểm rõ nam tử k i a gật đầu đáp sau đó ánh mắt không khỏi nhìn giang ninh l ư ớ t mắt hôm qua giang ninh vừa mới đến lúc hắn đôi giang ninh không hiểu rõ bây giờ thì là không đồng dạng sớm đã triệt để biết được giang ninh thân phận đồng thời cũng hiểu biết giang ninh cùng cung chủ d o á n nhưng đối với chuyện này hắn sẽ không ngốc ngốc đứng ra chỉ có thể làm làm vẫn như cũ không biết rõ tình hình triệu p h ủ chủ mời đi theo ta nên nam tử nói giang tuần sứ cùng ta cùng nhau tiến đến như thế nào triệu ngọc long nhìn về phía giang ninh Tốt. giang ninh gật đầu nói đi tới nửa đường giang tuần sứ ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi sao triệu ngọc long nắm chặt lại quyền lập tức lại bông ra có vẻ hơi âm thầm phấn khởi chú ý tới cái này nhỏ cử động về sau giang ninh không khỏi cười một tiếng triệu ngọc long triệt để bước ra cuối cùng một bước này thành cựu thiên nhân công sư hắn đã sớm nhìn ra không thành thiên nhân tông sư bằng vào bình thường tông sư man lực lại làm sao có thể làm được chỉ dựa vào một cây cổ tay thô cây gậy c h ú c như khinh chu theo gió vượt sóng vượt qua dài mấy dặm ánh nguyện hồ đối với triệu ngọc long có thể đạt tới một bước này hắn cũng không kỳ quái ngày đó tiêu thu thủy bước vào tam phẩm thành t i ự u thiên nhân tông sư muốn đối với hắn hạ sát thủ triệu ngọc long t r ỗ i triển lộ thực lực liền đã là nửa chân đạp đến nhập thiên nhân tông sư bây giờ lại qua hơn một tháng triệu ngọc long bước qua cuối cùng cái này nổi bước đã là chuyện đương nhiên sự tình mà lại trước mấy ngày hắn cùng diệp chính kỳ khởi hành thời điểm triệu ngọc long cũng đang đứng ở bế quan bên trong nguyên bản có hắn cùng diệp chính kỳ đến đây triệu ngọc long cũng không có tất qua tới nhưng hắn vẫn như c ũ đến đây cái này cũng nói rõ triệu ngọc long hoàn thành một kiện tâm nguyện tâm tình thật tốt ra giải sầu một chút chớ nói chi là bây giờ triệu ngọc long toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại muốn thổ lộ hết cái chủ loại kia cảm giác phụ chủ ngươi thế nhưng là bước ra mấu chốt một bước kia giang l i n h thuận triệu ngọc long tâm tư mở miệng giả bộ nghi hoặc xem ra ngươi đã nhìn ra triệu ngọc long khẽ gật đầu thân sát thoải mái sau đó nói không tệ lao phu đã thành t i ê n nhân tông sư câu này vừa ra ngay tại phía trước dẫn đường nam tử kia không khỏi bước chân dừng lại sau đó lại tiếp tục hướng về phía trước dẫn đường chúc mừng phủ chủ giang ninh mở miệng chúc mừng đợi chút nữa cùng ta uống một chén triệu ngọc long hỏi Tốt. giang ninh gật gật đầu như thế đại hì sự làm phải thật tốt chúc mừng triệu ngọc long nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ vui tích h là đêm ánh trăng thanh lãnh toàn bộ ánh nguyệt đảo trở nên t ĩ n h mịch một mảnh mặt hồ sóng nhỏ dập dờn hiểu nguyện giống như vỡ vụn tại trong hồ nước hóa thành vô số vạy bạc lấp lóe giang ninh giờ khắc này ở trên sân thượng tiếp tục lệ quyền Quyền này hắn cũng pháp đã luyện r ấ trước lâu. lại là tâm Tiêu Nhưng hắn một điểm không có dừng lại ý nghĩ. Ngày mai, chính là tiêu thu thủy Tông、sư、Hiến. Hắn này Thu Thủy Sư giờ một điểm mai, phút để vô có ý đó tại đông lăng thành hắn là không có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết b ư ớ c vào thiên nhân tông sư chi cảnh tiêu thu thủy vì vậy ngày đó tiêu thu thủy mặc dù đối với hắn xuất thủ nhưng bởi vì đủ loại duyên cớ hắn không thể xuất thủ tại tiêu thu thủy lựa chọn lui mức về sau hắn càng không có xuất thủ lý do đối với tiên nhân tông sư muốn đôi hắn đậu thủ liền muốn nhất kích tất sát không phải bậc này đỉnh cấp cường giả tăng thêm có thể đạt không mà đi thủ đoạn một khi thất thủ sinh lòng cảnh giác nếu muốn giết hắn liền khó hơn mấy lần lại loại này cường giả một khi không để ý tới quy tắc kia càng là vô cùng kinh khủng người sống trên đời làm sao không có chút thân bằng hào hữu một chút quan tâm người cho nên lúc đó tiêu thu thủy rút đi giang n i n h liền không có mạo hiểm xuất thủ liều một phen ý nghĩ cho đến hôm nay hắn có cựu ngũ thành năm chắc thủ đoạn mình ra hết có thể chém giết tiêu thu thủy lại để tiêu thu thủy tôn g sư bằng vào thiên nhân tôn g sư thủ đoạn cho dù có phi thiên chi năng cũng không chạy trốn khả năng hắn mới hoàn toàn quyết định xuất thủ chấm dứt lần này nhân quả nhất là từ tiêu nga mi trong miệng biết được tiêu thu thủy thái độ về sau trong lòng của hắn ý nghĩ cũng càng thêm kiên định nguyên nhân chính là như thế giờ phút này dù cho đã đi tới đêm kia hắn cũng không có nửa phần buồn ngủ ngày mai tôn g sư yến tất h nhiên không bình tĩnh vô luận phát sinh cái gì hắn đều nghĩ kỹ tôn g sư yến kết thúc về sau đối tân khách tan hết hắn cũng đem sẽ ra tay hiểu rõ lần này nhân quả hồi phủ về sau hắn cũng đem toàn lực chuẩn bị bước vào tác phẩm bởi vì tính toán thời gian thẩm văn n g uyên cũng nên nhậm chức thuộc về hắn đinh cấp đại công giá trị trăm vạn điểm cống hiến đinh cấp đại công cũng nên cấp cho xuống tới